Nếu biết, vậy không cần từ mục nhiễm chăn trong miệng biết được. Ta nghe người ta bịa đặt, nói vương gia trừ bỏ muốn cưới tập tiểu thư ở ngoài, còn muốn nạp một cái sườn vương phi, không biết là thật là giả. Không khí bắt đầu trở nên khẩn trương lên. Hoắc Nghiên năm ngón tay cầm lòng không đầu ở trong tay áo nắm chặt, lại không muốn làm Triệu Thịnh nhìn ra tâm sự của mình, cực lực cắt dấu. Không phải bịa đặt, là thật sự. Hơn nữa vương gia không phải muốn nạp một cái sườn vương phi, mà là hai cái. Hai cái? Đây là hoạch mưu chưa từng đoán trước, thị nữ càng không nói cho nàng tin tức này. Nào hai cái, một cái là dễ trì ôn, đương triều dễ tướng quân chi nữ, một cái khác chính là Hoắc cô nương chính mình. Triệu Thịnh nói được thanh sắc kiên định, không có bất luận cái gì vui đùa chi ý. Kia trong lời nói phân lượng, không thể tránh khỏi lệnh Hoắc Nghiên rối loạn tâm trí, một tia không thể hiểu được kinh hoàng, bắt đầu ở nàng đấy lòng lăn tràn. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên như thế nào đáp lại chính là ta chưa bao giờ nghe Vương gia nhắc tới quá, hắn vì cái gì? Hoắc cô nương chỉ cần tin tưởng Vương gia là đủ rồi, hắn sợ làm mỗi sự kiện đều có chính mình cần nhắc. Hết thảy đều là vì Hoắc cô nương hảo. Triệu Thịnh lời nói thâm thía vô vô Hoắc Nghiên bay. Theo sau lại lần nữa mở miệng, ta còn có chút sự, liền không bồi Hoắc cô nương nhiều lời. Chờ một chút. Mắt thấy Triệu Thịnh phải đi, Hoắc Nghiên từ phía sau kéo lại hắn trường tụ, ngươi muốn đi nơi nào? Vốn định bảo chi châm mặc Triệu Thịnh Nhìn Hoắc Nghiên kia tò mò khẽ mắt đuôi lông mày, đột nhiên trong lòng vừa động, có lẽ mang lên nàng càng có tác dụng đâu. "Hoắc cô nương, ngươi có hay không gặp qua tập tiểu thư?" Đối mặt Triệu Thỉnh không đáp hỏi lại. Hoắc Nghiên hơi hơi chần lằng, không biết hắn vào lúc này hỏi, rốt cuộc ý muốn như thế nào? Gặp qua vài lần, làm sao vậy? Chẳng lẽ Hoắc cô nương không cảm thấy, nàng cùng Lệ Uyển như mưa cô nương chín phần tương tự sao? Bị này sâu kín buổi hỏi, kia đã đè ở đáy lòng nghi hoặc. Vô pháp ngăn cản Từ Hoắc Nghiên lấy lòng mà ra. Nàng không phải quên đi, mà là lựa chọn làm như không thấy. Nhưng này không đại biểu nàng nhận đồng tập Tiểu Ngưng. Đúng vậy, có lẽ các nàng chính là một người cũng nói không chừng, rốt cuộc trên đời này, nào có như thế giống nhau hai người. Giọng nói mang theo vài phần cằn ghét. Chính hợp Triệu Thịnh tâm ý, hắn khẽ miệng tươi cười càng hơn. Nhịn không được một bước đi phía trước, ghé vào Hoắc Nghiên bên tai thấp giọng nói, "Hoắc cô nương có nghĩ cùng ta cùng nhau?" Tìm ra tập tiểu thư chính là như mưa chứng cứ. Cái gì? Trợ Như cự lôi rừng ở bên hai, Hoắc Nghiên ở cực độ khiếp sợ trùng, lùi lại ba bước, trừng lớn hai mắt nhìn Triệu Thịnh. Như là không thể tin được hắn vừa rồi lại nói, "Ta đúng là muốn đi tìm ra chứng cứ, dám ở vương gia đại hôn phía trước, chính là ngươi vì sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ngươi tìm ra chứng cứ, vương gia liền sẽ không làm tập tiểu ngưng làm vương phi sao?" Hoàng thượng thánh chỉ đã hạ, nếu là vương gia thay đổi chủ ý, kia chẳng phải là kháng chỉ sao? Hoắc Nghiên không phải không nghĩ, mà là lo lắng mục nhiễm chân sẽ bởi vậy đã chịu liên lụy. Cái này ta tự nhiên biết, nhưng là chúng ta không thể không minh bạch, bị bọn họ chẳng hay biết gì. Mặc kệ Vương gia muốn hay không làm tập tiểu Ngưng làm vương phi, chuyện này đều cần thiết biết rõ ràng. Nếu không nói, tập tiểu Ngưng ngày sau ở trong vương phủ chính là cái thật lớn uy hiếp. Lúc trước phẫn nộ hoàn toàn thối lui, giờ phút này dư lưu tại Triệu Thịnh trong lòng, chỉ có đối tương lai suy nghĩ. Cho nên mục nhiễm chân mới có thể dùng phép khích tướng, làm hắn gấp không chờ nổi đi tìm ra chứng cứ. Song việc thật lâu Triệu Thịnh mới suy nghĩ cẩn thận điểm này. Triệu hộ vệ đây là có ý tứ gì? Chỉ cần có chứng cứ, vương gia có thể tùy thời đối cái này tập tiểu ngưng động thủ. Thì ra là thế. La Tường lặng lẽ bắt lấy nàng nút điểm, cũng coi như là mục nhiễm chân trong tay một cái lợi thế. Không đến mức sau lại thật sự chịu người kiềm chế. Nếu là cái dạng này lợi nói Hoắc Nghiên chỉnh trọng chuyện lạ chiều Triệu Thịnh gật gật đầu, vốn có chần chờ cùng do dự, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Nàng muốn dốc hết sức lực, đi vì mục nhiệm chăn làm điểm cái gì, lấy trừ hậu họa. Ta nguyện ý cùng Triệu hộ vệ cùng đi. "Hảo, vậy đi thôi." Thấy chính mình đã gần đến thuyết phục Hoắc Nghiên, Triệu Thịnh em thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra Hoắc cô nương cũng đều không phải là không biết đại thể, chỉ hiểu được càn quấy. Rốt cuộc trước đây nàng ở thượng thư phủ hành động. Thật sự làm Triệu Thịnh méo đem mồ hôi lạnh. Nếu không phải mục nhiễm chân cực lực bảo nàng, hiện tại Hoắc Nghiên khả năng liền không ở nơi này. Chúng ta từ nơi nào xuống tay? Đương nhiên là Lệ Uyển. Hết thảy bắt đầu từ Lệ Uyển, liền nhất định muốn rốt cuộc Lệ Uyển. Hảo. Cùng lúc đó, Lệ Uyển bên trong lại là một cảnh tượng khác. Phượng Nương độc ngồi trên Như Mưa phòng bên trong, nhìn trước mắt một chương mật tin, môi anh đảo chậm rãi nhắm chặt. Hồi lâu, nàng mới đưa mật tin tạo thành một đoạn, ở lòng bàn tay trà đạp. Thật không nghĩ tới Như mưa lại vẫn có tầng này quan hệ. Trưng 226 rồn dập tiếng quát tháo. Lao bản nương. Ngoài cửa trợ tới một trận rồn dập tiếng quát tháo. Phượng nương chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Ngước mắt là lúc, mật tin đã lặng yên không một tiếng động thu vào tay háo gian. Theo sau dường như không có việc gì đáp lại nói, chuyện gì, như vậy hô to gọi nhỏ, vào đi. Theo nhau mà đến, kia phiến cửa gỗ bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Xuất hiện ở phía sau cửa, bất quá là lệ huyển một cái con hát. Hiện tại lúc này, Lý Nên ở trên đài diễn xuất, lại vì gì sẽ tìm đến Phượng Nương. Thấy hắn dáng vẻ vội vàng, biểu tình cấp khó giàn nổi. Phượng Nương mơ hồ phát hiện hẳn là xảy ra chuyện gì. Vì thế trầm giọng hỏi, làm sao vậy? Những cái đó khách nhân đều nháo đi lên, nói hôm nay không còn có nhìn thấy như mưa, liền yêu cầu chúng ta lui tiền. Còn nói cái gì về sau đều không hề tới. Hiện tại đều tụ ở sân khấu thượng, cũng không cho chúng ta tiếp tục sướng đi xuống. Ngày này chung quy vẫn là không thể tránh né. Phượng Nương thở dài, nàng đã sớm đoán được sẽ có ngày này. Đã biết, người đi trước gặp Á Bãi, giả theo sau liền đến. Nhưng mà, đương kia con hát đi vòng vèo mà về khi, trước đại thế cục một mảnh hỗn loạn. Vô số khách quan đều bắt đầu kêu la, hôm nay vô luận như thế nào đều cần thiết nhìn thấy Như Mưa. Thậm chí có loại đá quán trấn thế. Kia không đạt mục đích thế không bỏ qua bộ dáng, có chút ngoài dự đoán mọi người, bất quá là nhiều ngày không thấy Như Mưa thôi. Như thế nào như là kinh thiên đại sự giống nhau. Mà ở trong đám người Hoắc Nghiên, nhẹ nhàng đâm đâm Triệu Thịnh khuỷu tay, có chút nghi hoặc hỏi, như vậy thật sự hữu dụng sao? Có thể hay không náo ra mặt khác nhiễu loạn? Có thể náo ra cái gì nhiễu loạn? Chúng ta nếu không dùng nải biện pháp, như thế nào có thể bức ra như mưa? Ngươi cảm thấy như vậy như mưa liền sẽ ra tới sao? Triệu Thịnh không biết, nhưng có một chút có thể xác định. Đó chính là Phượng Nương nhất định sẽ ra tới ổn định thế cục. Rốt cuộc lệ Uyển là nàng nhiều năm tâm huyết, có thể hay không ra tới, nhìn xem sẽ biết. Người cũng thật là lợi hại, có thể kích động nhiều người như vậy tới náo sự, này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, dùng chút trước tiền tài thì tốt rồi. Hoắc Nghiên một trận trầm mặc, nhìn xuống kia vây quanh thành một đoàn đám người. Trong lòng không trải qua bắt đầu có chút khẩn trương, nếu là liền phương thức này đều bức không ra như mưa, còn có thể dùng cái gì biện pháp đâu? Có lẽ này còn không đủ để làm như mưa hiện thân. Cần thiết lại tưởng chút càng vì cấp tiến phương pháp, làm như mưa không có lựa chọn. Ai nha, đây là làm sao vậy? Mọi người đều kích động như vậy. Chúng ta lệ luyện thật lâu cũng chưa như vậy náo nhiệt. Liên ở tiếng ồn ào hết đợt này đến đợt khác, thật lâu không giới khi. Phượng nương kia Vũ Mị dáng người, thình lình xuất hiện ở mọi người trước mắt. Ồn ào cuối cùng ngừng. Chỉ là trầm mặc cũng không quá dài, liền có người hướng về phía phượng nương kêu đi, chúng ta muốn gặp Như Mưa. Này đều nhiều ý tiên. Lão bản nương không phải nói, như mưa về quê đi sao? Như thế nào còn không có trở về? Đúng vậy đúng vậy. Nếu là hôm nay còn không có nhìn thấy Như Mưa, chúng ta liền không đi rồi. Các ngươi cũng đừng nghĩ lại lên đài hát tuổng. Trong đó mấy người nhất xả quẹt. Rõ ràng lệ uyển mỗi người mặt mang tươi cười. Bọn họ thanh âm lại phá lệ trói thay, còn mang theo tràn đầy nhằm vào chi ý. Phượng nương trên mặt tươi cười vài phần cứng đờ. Lão bản nương sẽ không quên. Ngày mai là Lý Biết thư sinh nhật, một tháng phía trước, lão bản Nương đã từng đáp ứng muốn mang theo gánh hát đi hắn trong phủ ăn mừng đi. Đương nhiên, đám người bên trong có người sâu kín một câu, đó là Triệu Thịnh trước kia từng dặn dò quá một cái hạ nhân, bởi vì lạ mặt, cho nên Phượng Nương căn bản nhận không ra, thân phận của hắn rốt cuộc là ai. Bất quá lời nói, lại rõ ràng không có lẩm truyền vào Phượng Nương trong tai. Nàng đột nhiên sử sốt, thế nhưng đem như vậy chuyện quan trọng nút chi sau đầu. Ngay gần đây tới nay, căn bản vô tâm bận tâm việc này, mà mỗi người đều biết, bọn họ nhìn chúng chính là thân là hoa đoán như mưa. Hiện nay như mưa không ở, nàng nên mang theo ai đi Trần An. Đương nhiên nhớ rõ, như vậy chuyện quan trọng, như thế nào có thể quên nhớ đâu. Nếu lão bản nương nhớ rõ, ta đây hiện tại liền trở về bẩm báo Lý Biết thư, ngày mai lão bản nương khi nào có thể tiến đến, ta hảo sai người tiến đến nên đón. Nguyên lai like là Lý Biết thư trong phụ gia phó, bị như thế truy vấn, Phượng nương sắc mặt trở nên càng là khó coi, nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Đại khái ngày mai buổi chiều đi, Lý biết thư tiệc rượu, không phải buổi tối mới bắt đầu sao? Liên ở đại gia uống rượu ăn cơm thời điểm, chúng ta tới vì đại gia trợ hứng tốt không? "Hảo, ta không biết, như mưa cô nương nhưng sẽ cùng trình diện. Vì người nào người đều như thế chú ý như mưa." Phượng nương trong lòng đằng khởi mạc danh lửa giận. Tiếp rằng lại đối mặt đông đảo khách nhân, không hảo phát tiết, chỉ có thể tiếp tục cười linh lợi. Đương nhiên sẽ đi, như thế nào sẽ thiếu Như Mưa đâu. Vậy là tốt rồi, lão bản nương cũng biết, chúng ta biết thứ nhất coi trọng chính là Như Mưa cô nương. Nếu là không có nàng ở, các ngươi cũng liền không cần tới. Lời nói thế nhưng so vừa nãy còn muốn trói tai, cũng không biết người nọ là vô tâm, vẫn là cố ý. "Ram ba câu qua đi." Phượng nương khẽ miệng run rẩy, nhàn nhạt nói, "Thỉnh lý biết thư yên tâm, không thể thiếu Như Mưa." Đại gia nghe được sao? Lão bản nương ngày mai liền phải mang theo Như Mưa. Đi lý biết thư ra. Xem ra sau này chúng ta cũng có thể tiếp tục nghe Như Mưa diễn. Hảo hảo hảo. Hôm nay không đến không cũng không phải là sao? Chỉ cần có thể tiếp tục nghe Như Mưa diễn, cái gì đều là đáng giá. Đám người lại bắt đầu sôi nổi hỗn loạn nghị luận lên. Chỉ là ai đều không có chú ý tới, Phượng Nương trên mặt tuy ở mỉm cười, đôi mắt lại không chút nào ý cười. Nàng nên đi nơi nào đem Như Mưa tìm trở về? Hy vọng lão bản nương giữ lời hứa. Yên tâm đi. Ta tuyệt không sẽ nuốt lời. Vậy làm chúng ta dựa mắt mong chờ đi. Đến lúc này, Triệu Thịnh túi đầu nhìn phía Hoắc Nghiên, một trận thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, "Hoắc cô nương, chúng ta hiện tại đi thôi." "A? Vì cái gì không đợi đến cuối cùng?" Đối mặt nàng truy vấn, Triệu Thịnh nhẹ nhàng lắc đầu. "Chúng ta hiện tại đi hậu viện chờ Phượng nương, ta có chút muốn nói với nàng nói." "Nói cái gì?" Triệu Thịnh cười mà không đáp. Lúc này mục đích của hắn đã đạt thành một nửa. Nếu trên đời này Còn có người có thể chứng minh, như mưa chính là tập tiểu ngưng nói. Kia người này cũng chỉ biết là Phượng nương. Hiện giờ đã bức cho Phượng nương đi tới Tuyệt Lộ. Chỉ cần hắn đúng lúc chỉ điểm, nhất định có thể thuận lợi tiến hành đi xuống. Đi liền biết. Vậy ngươi muốn như thế nào giới thiệu ta? Liền nói ngươi là vương phủ thị nữ, không có gì, nàng sẽ không để ý. Lời tuy như thế, Hoắc Nghiên vẫn là có chút thấp thỏm bất an, rốt cuộc Phượng nương đã từng gặp qua nàng, các nàng cũng coi như lẫn nhau quen biết. Không Nếu không như vậy, người ta làm bộ lẫn nhau không có biết, người đi trước hổ viện chờ. Ta nhưng vào lúc này, từ khách nhân chung đi tìm nàng, miễn cho khiến cho nàng hoài nghi. "Hảo đi, như vậy cũng hảo." Triệu Thịnh căn bản không biết, Hoắc Nghiên cùng Phượng Nương nhận thứ việc. Kia trải qua quá mức phức tạp, một khi nói rõ, sẽ bại lộ quá nhiều bí mật. Mắt thấy Triệu Thịnh dần dần đi xa, Hoắc Nghiên thật sâu hít vào một hơi, ở Phượng Nương sắp rời đi hết sức, bước nhanh đuổi theo nàng nện bước. "Lão bản nương, Lão bản nương. Nghe nói kia thành Têu gọi, Phượng nương bước chân hơi lình, xoay người chiều Hoắc Nghiên đầu đi ánh mắt. Kia tối tăng khuôn mặt không khỏi biểu lộ vài phần kinh ngạc. Ngay sau đó biến thành tràn đầy tươi cười, "Là ngươi nha. Ngươi hôm nay cũng tới lễ viện. Ta giống như có rất nhiều thiên cũng chưa nhìn đến ngươi." Xem bộ dáng, tựa hồ Hoắc Nghiên đã đến, vì nàng mang đến một chút kinh hỉ. Chương 227 Tựa hồ đối việc này thật sự tràn đầy kinh ngạc. Ta hôm nay vốn chỉ là nghĩ đến nghe một chút diễn. Ai biết vừa lúc nhìn đến bọn họ tại đây náo sự, sau khi nghe ngóng mới biết được, hình như là bởi vì chưa thấy được hoa đán như mưa, cho nên mới tụ chúng náo sự. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lão bả nương có phải hay không có chuyện gì khó xử, muốn hay không ta tới hỗ trợ? Hoác nghiên giam ba câu một phen giải thích. Giống như người ngoài cuộc, nôn ngữ gian tràn đầy quan tâm. Tựa hồ đối việc này thật sự tràn đầy kinh ngạc. Kỳ thật người khởi sướng chính là nàng cùng Triệu Thịnh, đối việc này ngọn nguồn, càng là so với ai khác đều trong lòng biết rõ ràng. Cũng không phải là sao? Bọn họ chính là vì như mưa náo lên. Phượng Nương thanh sắc trầm trọng. Ta không phải nghe nói, như mưa cô nương về quê thăm người thân sao? Chẳng lẽ đến bây giờ còn không có trở về? Có phải hay không thật sự thăm người thân, chỉ có Phượng Nương trong lòng rõ ràng. Một trận trầm mặc bên trong, Phượng Nương lần thứ hai nhìn nhìn Hoắc Nghiên, không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu mới giống Hạ quyết tâm dường như, nặng nề mà thở dài. Gần nhất nàng giống như tổng ở thở dài. "Ngươi đi theo ta." Nói xong, thế nhưng mang theo Hoắc Nghiên đi hướng hậu viện. Cái này làm cho nàng trong lòng một trận mừng thầm, như thế mà đến, không cần tốn nhiều sức là có thể cùng Triệu Thịnh chạm mặt. Bị nàng chính mình mời, so nàng chủ động đưa ra, muốn có vẻ không như vậy cố tình. "Làm sao vậy? Lão bản nương đây là muốn mang ta đi nơi nào? Ta hiện tại cũng liền ngươi một cái." có thể nói nói tâm sự người, hơn nữa có chuyện, chỉ có thể làm ơn ngươi. Nếu như bị ta này lệ việc người, bị bọn họ ai thấy được, chỉ sợ truyền ra đi không tốt. Hoắc Nghiên hoàn toàn nghe không rõ. Phượng Nương trong lời nói chi ý, ý muốn như thế nào? Cái gì kêu chỉ có thể làm ơn nàng? Phượng Nương muốn cho Hoắc Nghiên đi làm gì? Chẳng lẽ là giúp nàng tìm Như Mưa sao? Rõ ràng đầy bụng nghi hoặc, Hoắc Nghiên lại cực lực nhịn xuống, như cũng không nói một lời đi theo Phượng Nương vẫn luôn hướng hậu viện bước nhanh đi đến. Các nàng bước chân lại cuối cùng ngừng ở một phiến trước cửa. Triệu Thịnh còn không có tới. Đây là, đây là Như Mơ phòng. Phượng Nương không nói hai lời, ở Hoắc Nghiên nhìn chăm chú hạ, từ trong lòng móc ra một chuỗi chìa khóa, chậm rãi mở ra kia phiến cửa gỗ. Kéo kẹt một tiếng rơi xuống, môn hướng phía sau nhẹ nhàng tối lui, bên trong cảnh tượng, nháy mắt nhìn không sót gì. Lại làm Hoắc Nghiên có chút trở tay không kịp, bởi vì nải gian trong phòng Hoàn toàn không có một tia có nhân sinh sống quá hơi thở. Cái gì đều bày biện đến gọn gàng ngăn nắp, không khỏi quá mức chỉnh tề sạch sẽ đi. Này, vào đi. Mắt thấy Hoắc Nghiên mãn nhãn kinh ngạc đi đến, Phượng Nương cực kỳ cẩn thận tướng môn khép lại. Chật chỉ chỉ phòng trong tủ gỗ, trong miệng nói, ngươi có thể đi đem cái kia ngăn tủ mở ra nhìn xem. Nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Trong ngăn tủ có cái gì muốn triển lãm? Vì sao Phượng Nương không gọn gàng dứt khoát nói cho nàng? Một hai phải làm nàng tự mình xem xét. Hảo. Mặc dù luôn vàng nghi vấn, nàng vẫn là đè ở đáy lòng, đi bước một hướng tủ gỗ đi qua. Mở ra cửa tủ kia một khắc. Hoắc Nghiên năm ngón tay dừng hình ảnh ở giữa không trung. Bởi vì trong ngăn tủ, thế nhưng trống không một vật, cái gì đều không có. Nếu cái gì đều không có, kia phượng nương rốt cuộc muốn nàng nhìn cái gì? Này không phải một cái buồn cười vui lùa. Thấy nàng không hiểu chút nào quay đầu lại, phượng nương khoẻ miệng lôi kéo hai hạ, lời nói thấm thía giải thích nói. Thấy được sao? Đó là như mưa tủ quần áo, bên trong một kiện quần áo đều không có. Lúc ấy ta nhìn đến cái này, cũng cùng ngươi lạ giống nhau biểu tình. Lão bản nương ý tứ là, như mưa không thấy. Ừm. Ở Hắc Nghiên không dám tin tưởng Truy Vân Hạ. Phượng Nương lần đầu tiên thành thật lại thẳng thắn gật gật đầu. Trước đây trước mặt ngoại nhân, nàng luôn là cố ý cảnh thái bình giả tạo. Không nghĩ là người nhìn ra khác thường. Nhưng nói dối luôn có bị vạch trần một ngày, nếu không nghĩ nước đổ khó hốt. Nhất định phải lập tức đem việc này chấm dứt. Mà nàng yêu cầu một cái giúp đỡ, người này chính là Hoắc Nghiên. Ít nhất hiện tại nàng có thể tìm được, cũng chỉ có nàng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như Mưa không phải về quê đi sao? Không có, kỳ thật nàng căn bản không có hồi cái gì quê quán. Chỉ để lại một phong thư liền biến mất, cái gọi là không từ mà biệt, đại để chính là như thế đi. Giọng nói rơi xuống. Hoắc Nghiên trong lòng chợt lạnh. Xem ra cái kiếp Như Mưa thật sự chính là tập tiểu ngưng. Càng ngày càng nhiều dấu hiệu, ở cho thấy cái này suy đoán là chân thật tồn tại. Đều không phải là là nàng một bên tình nguyện cho rằng. Như Mưa cô nương như thế nào sẽ không tự mà biết đâu. Cái này liền phải đi hỏi nàng chính mình, bất quá, hôm nay tình hình ngươi cũng thấy rồi. Nếu ngày hôm nay ta không đem Như Mưa tìm trở về, chỉ sợ Lệ Huyền sẽ ra đại sự. Nếu Như Mưa không ở, lão bản nương lại vì sao phải đáp ứng bọn họ. Đây là Hoắc Nghiên như thế nào cũng không nghĩ ra địa phương. Nàng rõ ràng có thể cự tuyệt, hoặc là dùng mặt khác tiếp lời qua loa cho xong. Có thể kéo dài nhất thời là nhất thời. Chuyện này trốn đến quá mùng 1, tránh không khỏi 15, chi bằng sớm một chút giải quyết. Chính là ngươi như thế nào biết, Như Mưa hiện tại còn ở kinh đô bên trong. Có khả năng nàng đã sớm rời đi, vậy ngươi muốn đi nơi nào tìm nàng mới hảo? Bất quá là Hoắc Miên thử. Nàng gần là muốn biết, lão bản nương rốt cuộc có biết hay không Như Mưa hướng đi. Ta khả năng biết Như Mưa ở đâu, bất quá chỉ là suy đoán. Cho nên còn muốn đi chứng thực một phen mới được. Đây cũng là ta mang người tới mục đích. Nếu không phải có năm thành năm chắc, Phượng Nương cũng sẽ không muốn đi nếm thử, càng sẽ không ở trước mắt bao người. Đáp ứng ngày mai mang theo Như Mưa đi Lý Biết Thư trong phủ. Như thế đối Hoắc Nghiên mở miệng, đại khái chỉ là bảo thủ khởi kiến. Chỉ cần có có thể giúp được với lão bản nương địa phương, lão bản nương cứ nói đừng ngại, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Vậy đã tạ. Phượng Nương rất là cảm động. Hoàn nạn thấy chân tỉnh, không nghĩ tới cuối cùng ra tay tướng trợ, lại là một cái mới thấy qua vài lần bằng hữu. Không biết lão bản nương suy đoán địa phương, đến tụt cùng là nơi nào. Lời còn chưa dứt, ngoài cửa đột nhiên truyền đến ba tiếng gõ cửa. Giống như có người ở bên ngoài chờ hồi lâu, ba tiếng ý tứ, là mục nhiễm chân tới. Phượng nương đột nhiên cứng lại, kia phải về ứng nói, sinh sôi nuốt trở về trong bụng. Hiện tại không phải nói lời này thời điểm, nhưng Hoắc Nghiên cũng không trỗi trốn chỗ tránh. Nàng trong lòng một hành Triệu Hoắc Nghiên làm ra cấm thanh tư thế, hơi tạm dừng qua đi, mới bình tĩnh như nước đối ngoại trả lời, là ai tới? Phượng Nương, là ta. Kia tựa hồ không phải Mục Nghiễm Chân, mà là Triệu Thịnh Thanh Âm. Là Cảnh Vương gia sao? Không, chỉ có ta. Chỉ có Triệu Thịnh một cái. Phượng Nương lúc này mới sâu kín nhẹ nhàng thở ra, lại không có mở cửa chi ý, chỉ tại chỗ truy vấn, không biết Triệu hộ vệ tiến đến, chính là Vương gia có chuyện gì muốn chuyển cáo cho. Kia nhưng thật ra không có. Bất quá ta có một số việc, nghĩ đến tìm Như Mưa cô nương. Triệu Thịnh cố ý đề cập Như Mưa, giống như cùng mặt khác người giống nhau, đều cho rằng Như Mưa đã trở về. Kỳ thật trong phòng căn bản không có cái gọi là Như Mưa. Này, Như Mưa nàng đã. Phượng Nương vừa định biện đặt một ít lý do, đem Triệu Thịnh tiền trạm quay trở lại, không đến mức sinh ra mặt khác chi tiết. Lão bản nương không cần lại nói dối, Như Mưa cô nương căn bản không ở trong phòng đi. Kia thấp giọng một câu, Đem chân tướng không chút nào che giấu vạch trần mà ra. Trột Lẫn Triệu thịn tràn đầy lo lắng. Hắn rốt cuộc vẫn là đã biết, xem ra hiện tại là dấu không nổi nữa. Phượng Nương rũ xuống đôi mắt, cuối cùng vẫn là chậm rãi đi hướng cánh cửa. Chương 228 3 người gặp mặt. Triệu hộ vệ mời vào. Theo cửa gỗ kéo kẹt mà khai. Triệu thịn gái đứng chỗ ngứa biểu hiện ra hắn khiếp sợ. Đối với Hoắc Nghiên nhíu mày hỏi, này không phải chúng ta trong Vương phủ thị nữ sao? Như thế nào chạy đến nơi này tới? Nàng là các ngươi vương gia thị nữ. Phượng Nương tựa hồ đối Hoắc Nghiên thân phận rất là kinh dị. Đúng vậy. Này. Nay kỳ thật cũng không có cái gì quan hệ. Phượng Nương chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn, việc các bách như mưa sự càng so cái gì đều quan trọng. Triệu hộ vệ như thế nào biết, Như Mưa không ở Lệ Uyển? Cái gì? Như Mưa hiện tại không ở Lệ Uyển sao? Ta cho rằng chỉ là không ở trong phòng. Đối mặt Triệu Thịnh vẻ mặt kinh ngạc. Phượng Nương mới ý thức được muốn lại là nàng chính mình hiểu lầm, không cẩn thận buông xuống quan chuyện quan trọng, hướng Triệu Thịnh để lộ ra tới. Sự tình tựa hồ trở nên càng thêm phi toái. Kỳ thật, đang lúc Vương Nương muốn ra tiếng giải thích, Triệu Thịnh buồn cười, bỗng nhiên cười. Theo sau nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai, nhẹ giọng nói, kỳ thật ta là nói giỡn, ta biết như mưa không ở lệ uyển, ngươi không cần cần trương. Chuyện này Vương gia biết không? Hiện tại còn không biết, gần nhất Vương gia đều bị tuyển thân sự, làm cho xuất đầu mẹ chán căn bản không có tâm tình quan tâm mà khác. Triệu Thịnh ở nói dối. Mục Nhiễm chăn đối này tâm như gương sáng. Sao có thể đối này một chút nghe thấy đều không có? Không biết a. Kỳ thật ta phía trước cũng không biết, chỉ là hôm nay đi ngang qua Lệ huyện, nghe được những người đó đều ở nghị luận. Lúc này mới nghĩ đến tìm Phượng nương hỏi một chút, không nghĩ tới. Cho nên ngươi căn bản không biết Như Mùa có ở đây không, vừa rồi đều là ở lửa ta. Phượng nương hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Thịnh liếc mắt một cái. Bang vào bọn họ nhiều năm giao tình, mới sẽ không lẫn nhau tức giận. Nhưng Triệu Thịnh thật là tùy ý nhún bay. Theo sau quên ngủ, hiện tại quan trọng nhất chính là, ngươi rốt cuộc có thể hay không vào ngày mai phía trước tìm được Như Mưa. Nếu là mang không đi nàng, ngươi đã có thể thu không được chàng. Đây cũng là Phượng Nương nhất lo lắng. Ngươi nếu có thể đoán được nàng ở đâu, tốt nhất đi thử thử một lần. Ở Triệu Thịnh cố ý vô tình nhắc nhở hạ. Phượng Nương cắn khẩn bên môi, lần thứ 2 nhìn về phía Hoắc Nghiên. Ta không thể bảo đảm, nhưng ta đích xác biết một chỗ, Như Mưa rất có khả năng liền ở nơi đó. Nơi nào? Lại là một trận dài dòng trầm mặc. Giống như có muôn vàn suy nghĩ, Tư Phượng nương trước mắt nhoáng lên tứ quá. Cuối cùng lưu lại tới, chỉ có nàng buông tay một bác quyết tâm. Thượng thư phủ. Ba chữ rơi xuống. Không thể nghi ngờ là ở hướng Triệu Thịnh cùng Hoắc Nghiên chứng minh, Như Mưa chính là Tập Tiểu Ngưng, Tập Tiểu Ngưng chính là Như Mưa. Nàng suy đoán cùng bọn họ là nhất trí. Cho nên ngươi tưởng như thế nào làm? Ta muốn tìm cá nhân thay ta đưa một phong thư đi thượng thư phủ, nhưng người này không thể là lệ viện người. Thấy nàng lời nói thâm tria đem ánh mắt chậm rãi rời về phía Hoắc Nghiên. Thì ra là thế, chính là thượng thư phủ không phải người bình thường có thể đi vào. Nay không phải vừa lúc sao? Nàng là Cảnh Vương phủ thị nữ, chỉ cần nàng nói là vương gia có việc muốn truyền đạt tập tiểu thư, bọn họ nhất định sẽ miễn làm nàng đi vào. Phượng Nương chỉ vào Hoắc Nghiên, Ánh mắt lộ ra vài phần vui mừng. Hiện giờ càng là may mắn, chính mình có thể vào lúc này gặp được Hoắc Nghiên. Quả thực là trời cao rủ lòng thương. Nói cũng là, nhưng thật ra giúp cái đại ân. Chỉ là không biết, ngươi có nguyện ý hay không thay ta đi nải một chuyến. Cùng tập tiểu ngưng mặt đối mặt tiếp xúc. Hoắc Nghiên đương nhiên không thể, rốt cuộc mấy ngày phía trước, nàng mới dùng kiếm uy hiếp quá tập tiểu ngưng, nàng không thấy được, ở như thế ngắn ngủi thời gian, liền đã quên nàng dung mạo. Nhưng lại ở Triệu Thịnh ánh mắt ý bảo hạ, Hoắc Nghiên vẫn là trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu. "Ta nguyện ý. Vậy ngươi chờ một lát, ta hiện tại liền viết một phong thư, ngươi cái gì đều không cần phải nói, chỉ cần đem tin mang cho nàng là được." "Hảo." Mới vừa vừa nói xong, Phượng Nương nhanh chóng xoay người đi vào phòng trong, như là tìm ra bút mực. Mua bút thành văn. Ngắn ngủn mấy nháy mắt, liền viết hảo một phong phải cho Như Mơ tin. Bởi vì cách xa nhau quá xa, Triệu Thịnh cùng Hoắc Nghiên đều không thể thấy rõ, này phong thư thượng rốt cuộc viết cái gì? Sau một lúc lâu, Triệu Thịnh đột nhiên hỏi, bất quá vì sao nãy Phong thư phải cho Tập tiểu thư? Chẳng lẽ Tập tiểu thư cùng Như Mưa có quan hệ gì sao? Chốc lát chi gian, Phượng Nương thân ảnh cứng đờ tại chỗ. Mới vừa rồi quá mức nóng nội, không có nghĩ đến quá nhiều, hoàn toàn bỏ qua nãy sẽ bại lộ bí mật. Không phải, ta chỉ là muốn hỏi một chút Tập tiểu thư. Tập tiểu thư như thế nào sẽ biết Như Mưa hướng đi? Ở Triệu Thịnh gắt gao truy vấn hạ, Phượng Nương chỉ cảm thấy tâm tình trầm trọng thật vất vả mới tìm ra một cái cớ. Bởi vì tập tiểu thư không phải gần đây mới đến kinh đô sao? Ta nghe nói nàng quê quán cùng như mưa quê quán ở một chỗ. Nếu như mưa đi thời điểm, nói nàng là về quê đi, có lẽ tập tiểu thư biết chút cái gì đâu. Hỏi một chút tổng sơ so không hỏi hảo. Nay giải thích nhưng thật ra miễn cưỡng có thể làm người tin phục. Triệu Thịnh Bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Nguyên lai like là như thế này a. Kia vẫn là đi hỏi một chút đi. Bất quá ta đã nhiều ngày Cũng nghe vương gia nói qua, giống như cái kia tập tiểu thư cùng như mưa lớn lên rất là giống nhau. Ngươi nói các nàng có thể hay không? Hàn Cố ý vô tình một câu càng khái. Mang theo kia muốn nói lại thôi chờ mặc. Lam vượng nương càng thêm khẩn trương lên, giống như nói dối muốn duy trì không nổi nữa. Đương nhiên không có khả năng, như thế nào sẽ là cùng cá nhân đâu? Như mưa là cái gì thân phận, nhân gia tập tiểu thư là cái gì thân phận? Bị như thế phủ quyết. Triệu Thịnh cười hứng hỏa, nói được cũng là tập tiểu thư chính là lập tức, liền phải biến thành cảnh vương phi người. Đương nhiên không thể cùng như Mưa cô nương đánh đồng. Triệu hộ vệ nói cái gì? Trong nháy mắt kia, lão bản nương hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, tại chỗ nghẹn họng nhìn chân trối. Ờ nàng không dám tin tưởng Truy Vân Hạ. Triệu Thịnh một bộ rất là ngoài ý muốn bộ dáng nói, nguyên lai lão bản nương còn không biết a, hoàng thượng mới hạ thánh chỉ, đem tập tiểu thư ban cho chúng ta vương gia làm cảnh vương phi. Vừa nghe hoàng thượng đều hạ chỉ, Phượng nương phanh một tiếng, ngồi ở kia trương trường ghế thượng, biểu tình mấy độ hoảng hốt. Sau một lúc lâu mới lẩm bẩm tự nói, "Tiết Như mưa khẳng định là không về được, khẳng định là không muốn đã trở lại, cảnh vương phi." Thế nhưng đi làm cảnh vương phi, cũng mặc kệ lời này, Hoắc Nghiên cùng Triêu Sinh có thể hay không nghe được. Nàng kia suy nghĩ xuất thần bộ dáng, tựa hồ mất đi tâm trí. Triêu Sinh không khỏi cùng Hoắc Nghiên nhìn nhau, không thể nghi ngờ. Hiện tại chỉ cần tìm ra, Như mưa là tập tiểu ngưng đích xác tạp chứng cứ chuyết thể liền đại công cáo thành. Tuyệt đối không có sai. Như mưa chính là tập tiểu ngưng, Liên Phượng Nương đều như vậy cảm thấy. Thời gian không còn sớm, ta đây liền đi trước vì lão bản nương đưa tin. Sợ lại muộn chút đi quá dày, tập tiểu thư đã nghỉ ngơi. Hoắc Nghiên lập tức không muốn ở lâu, đem Phượng Nương tin thật cẩn thận thu hồi. "Hảo đi, mặc kệ thế nào, ngươi đi thử thử rồi nói sau." Như là bất cứ giá nào giống nhau, Phượng Nương trong giọng nói mang theo một tia không thể nài hà. "Ta đây cũng đi trước." Nếu là không có gì sự. Ân nàng đang muốn một mình bình tĩnh một chút. Ba người từ đây liền ở như mưa phòng trống trung cáo biệt. Mới ra lệ Uyển không lâu, Hoắc Nghiên liền đem Vượng Lưu Tin hướng Triệu Thịnh trong tay để đi. Làm sao vậy? Triệu Hằng không rõ nguyên do, không có lập tức tiếp nhận. Người không nghĩ nhìn xem. Hoắc Nghiên có khác thâm ý liều hắn chớp chớp mắt. Chương 229 giống như đối này nhất không nổi hứng thú. Không nghĩ. Triệu Thịnh đáp lại không chút để ý. Kia tản mạn thân sắc Giống như đối này nhất không nổi hứng thú. Hoắc Nghiên đối này lại chấn động, kia chỉ lấy tin tay, cầm lòng không đậu run rẩy hai hạ. Vì cái gì ngươi không nghĩ xem? Bởi vì không cần xem, ta cũng biết bên trong viết chút cái gì. Giọng nói rơi xuống. Hoắc Nghiên ánh mắt chập rãi rơi xuống lá thư kia thượng. Một phen chần chờ qua đi, truyền đến nàng khẽ than thở. Chỉ thấy nàng đem lá thư kia lại lần nữa thu hồi trong tay áo, thế nhưng cũng không có mở ra chi ý. Người cũng không xem. Không xem đi. Ta cũng biết, đại khái chính là muốn cho như mưa trở về. Bất quá ta không rõ, nếu Tập Tiểu Ngưng thật là như mưa nói, vương gia đối nàng như vậy hảo, nàng vì cái gì muốn phản bội hắn, không tiếc trở thành bảng triều cùng Mục Đức Phỉ nạnh bước? Cam Tâm biến thành Tập Tiểu Ngưng đâu? Đây là Hoắc Nghiên như thế nào đều tưởng không rõ một chút. Ở Mục Nhiễm chân trong thế giới, Như Mưa là hắn quan tâm người trùng, số lượng không nhiều lắm một nữ nhân. Nhưng là nàng lại từ bỏ này phân thủ vinh. Có lẽ một khi vứt bỏ đồ vật Liên rốt cuộc vô pháp nhặt lên tới. Ta đoán, nàng có thể là quá tưởng trở thành cảnh vương phi đi. Rốt cuộc ngươi cũng thấy rồi, vương gia thẳng đến cuối cùng, còn tự cấp nàng cơ hội lựa chọn. Nếu là nàng chỉ nghĩ gả vào vương phủ, liền hoàn toàn không cần làm ra cái loại này quyết định. Cho nên nói, nàng chân chính muốn, kỳ thật là vương phi danh hiệu, mà không phải bồi ở vương gia bên người. Triệu Thịnh giải thích, Lam Hoắc Nghiên hoàn toàn vô pháp phản bác. Nàng dù chưa mở miệng, trong lòng lại không ủng hộ rốt cuộc tập tiểu ngưng lúc ấy ở trại nuôi ngựa, đối mặt tình lình sẽ ra ngoài ý muốn khi, không tiếc vì mục nhiễm chăn phấn đấu quên mình. Chắn kia một mũi tên, rõ như ban ngày, ai đều không thể phủ nhận. Thiếu chút nữa, nàng liền cánh mạng khó bảo toàn. Nếu là không có cảm tình nói, căn bản làm không được cam nguyện vì mục nhiễm chăn hy sinh kia một bước. Mặc kệ thế nào, ta không thể như vậy đi. Nếu là đỉnh ta gương mặt này, phòng trưng còn không có tiến thượng thư phủ đại môn, liền sẽ bị người bắt lại. Vậy ngươi Ta cải trang giả dạng một fan thì tốt rồi, ngươi đi về trước ổn định Vương gia đi, nhưng ngàn vạn đừng làm cho hắn biết. Ta mượn hắn danh nghĩa, đi thượng thư trong phủ truyền tin a. Hoắc Nghiên lòng còn sợ hãi, đối mục nhiễm chăn âm tình bất định, nàng đã kiến thức đến quá nhiều. "Hảo, ngươi yên tâm hảo, Vương gia nơi đó có ta ở đây, có Triệu Thịnh bảo đảm lúc sau." Hoắc Nghiên lúc này mới sơ qua an tâm. Xem ra nàng lại muốn một lần mạo hiểm, hy vọng có thể toàn thân mà lui. Đơn giản dịch dung qua đi. Trong gương người kia, liên nàng chính mình đều đã vô pháp nhận ra. Hoắc Nghiên thật là vừa lòng gật gật đầu. Thượng thư phủ ngoại, nàng không lộ thanh sắc, đối với trước cửa thị vệ nói, "Ta là Cảnh Vương phủ thị nữ, chúng ta vương gia mệnh ta tới cấp tập tiểu thư truyền lời, các ngươi mau đi bẩm báo một tiếng." Lại là Cảnh Vương phủ thị nữ. Mấy cái thị vệ nhìn nhau, biểu tình lực hiện của quái. Đại khái là ngay lúc ấy Hoắc Nghiên lấy kiếm xông vào hành động, làm cho bọn họ khủng hoảng chưa lui. Lập tức lại thu tâm đại ý, Có cái gì chứng cứ có thể chứng minh thân phận của ngươi? Chẳng lẽ ta còn sẽ lừa các ngươi không thành? Các ngươi làm như vậy, cũng quá mức vô lễ đi. Xin lỗi, gần nhất trong phủ ra chút chiếu cố, không thể không nghiêm tra ra vào người, còn thỉnh cô nương thứ lỗi. Hoắc Nghiên sớm có chuẩn bị, vẫn chưa lộ ra chút nào kinh hoàng. "Hảo đi, nếu như vậy, vậy đem cái này cầm đi, cho các ngươi thượng thư nhìn xem sẽ biết." Nói xong, từ trong lòng ngoác ra cảnh vương phủ mới có lễ bài. Kia vệ sĩ tiếp nhận tới đoan trang một trận, sắp nhận không có lầm lúc sau, mới vội vàng cầm buôn tiến trong viện. Dây lắc mất đi tung tích. May mắn nàng còn có mục nhĩm chặn thẻ bài, nói cách khác, liền đạo thứ nhất ngạch cửa đều không qua được. Một chén trà nhỏ công phu qua đi. Kia thị vệ mới bước chân vội vàng trở về trước cửa. Trên mặt đã không thấy nghiêm túc, chỉ có tràn đầy ý cười, "Xin lỗi, vừa rồi là chúng ta quá mức vô lễ, thỉnh cô nương vào đi, tiểu thư ở trong phòng chờ cô nương." Thanh âm còn chưa biến mất, chiếc màu đen huyền thiết bài liền trở về Hoắc Nghiên trong tay. Bọn họ đương nhiên không dám lưu lại, đây chính là mục nhiễm chăn đồ vật. Có thể được đến này khối thẻ bài, thuyết minh Hoắc Nghiên ở trong vương phủ thân phận bất phàm. "Hảo. Vậy Lam Viễn các ngươi dẫn đường." Rõ ràng biết đi thông tập tiểu ngưng phòng con đường kia ở nơi nào, Hoắc Nghiên vẫn là hướng tới thị vệ hơi hơi cốt thân, một đường theo sát không ngừng. Bọn họ bước chân rốt cuộc tạm dừng, một tòa thanh nhã độc đáo tiểu viện nhảy vào mi mắt thị vệ chỉ vào trước mắt Đình Các, đối Hoắc Nghiên nói, nơi này chính là chúng ta tiểu thư phòng. "Hảo, đã tạ." Đại hắn đi rồi. Hoắc Nghiên không trải qua một lần nữa bắt đầu đánh giá. Quả nhiên là tiểu thư khuê các mới có thể hưởng thụ đãi ngộ. Cung Lệ Huyền hậu viện nhà gỗ có cách biệt một trời. Khó trách như mưa không nghĩ lại làm hoa đán như mưa, mà là một lòng muốn trở thành thượng thư chất nữ tập tiểu ngưng. Hoắc Nghiên dần dần minh bạch cái gì? Thanh thanh giọng nói, đối với viện môn trước người hầu nói, Ta là vương gia thị nữ, tới cấp tập tiểu thư đưa phòng thư, không biết có không vì ta truyền báo một tiếng. Tiểu thư đã chờ đã lâu, mời theo ta tới. Còn chưa chờ đến thông báo. Kia thị nữ một ngụm đồng ý, không khỏi phân trần, mang theo Hoắc Nghiên đi vào trong viện. Nguyên Lai like từ nghe nói, Mộc Nhiễm chăn phái người truyền tin lúc sau. Tập tiểu ngưng liền ở trong phòng tĩnh chờ, nói vậy giờ phút này nội tâm nhất định kích động vô cùng. Rốt cuộc Hoắc Nghiên ngày đấy cũng thành nghe nói, Vương tưởng đem tin chung viết, từng câu từng chữ đọc ra tới. Đến nay nàng đều nhớ rõ cuối cùng vài câu tình ý chân thành nói. Chỉ tiếc, mục nhiễm chân vẫn chưa để ở trong lòng, ngày phong thư cũng không phải xuất từ hắn tay. Xem ra tập tiểu Ngưng phải thất vọng, lại một lần nhìn đến tập tiểu Ngưng khi, nàng đã không có lúc trước ốm yếu. Rút đi sân khấu kịch thượng phù hoa, giờ này khắc này nàng, ăn mặc một kiện thanh nhã màu tím váy dài, tóc đen cao cao vặn ở sau đầu. Nhìn lại tựa như phác ngọc dịu dàng tinh mỹ. Hoắc Nghiên hơi hơi sửng sốt. Vì cái gì từ trước chưa từng từng có như vậy cảm giác. Nhưng không thể nghi ngờ. Như Mưa thật là hiếm có mỹ nhân, tuổi còn trẻ, cũng đã có khuynh quốc khuynh thành chi mạo. Cũng khó trách lệ vẫn những cái đó khách nhân, ở Triệu Thịnh hơi một cổ động hạng, liền vây quanh đến sân khấu kịch thượng. Sao nháo đều phải nhìn thấy Như Mưa. Đơn giản là hướng về phía nàng kia mỹ mạo đi. Gặp qua Tập tiểu thư. Mau đứng lên đi. Tập tiểu ngưng tựa hồ tâm cảnh thượng giai, ngôn ngữ chi gian, đều có thể nghe ra nhàn nhạt ý cười không nghĩ tới mục nhiễm chân thế nhưng sẽ hồi âm. Dựa theo nàng đối hắn hiểu biết, ở tập tiểu ngưng làm ra cái loại này lựa chọn sau, mục nhiễm chân hẳn là sẽ đối tin làm như không thấy. Càng chưa nói tới sẽ cho ra cái gì đáp lại. Cái này là cho tập tiểu thư tin, con thỉnh tiểu thư nhận lấy. Hoắc Nghiên bất động thanh sắc đưa qua Phượng Nương tin. Chỉ thấy lá thư kia phong trang thượng, trống không một chữ, căn bản nhìn không ra tới là ai viết. Liên thân khai hai chữ đều không có. Người tới? Tập tiểu ngưng vui mừng ra mặt một tay đem tin thu vào trong tay áo, một tay gọi tới bên người thị nữ. Ở ánh mắt của nàng ý bảo hạ, kia thị nữ vươn một bàn tay, đưa cho Hoắc Nghiên mấy thỏi bạc tử. "Đây là chúng ta tiểu thư thưởng cho ngươi, thu hảo đi." Giọng nói lục hạ. Hoắc Nghiên thần sắc quái dị, lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày, tập tiểu ngưng liền học được loại này diễn xuất, xem ra nàng là thật sự đã đã quên. Chính mình đã từng là lệ uyển đương gia hoa đán. Chương 230 đột nhiên đến phóng. Cảnh Vương gia thượng thư trước phủ. Những cái đó thị vệ đối trước mắt người trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy Mộc Nhiễm chăn từ lưng ngựa nhảy xuống, kia tập hắc y không dính bụi trần. Ngay mắt mang đến một trận lạnh thấu xương gió lạnh. Bọn họ không trải qua run lợ cục, sôi nổi đối với Mộc Nhiễm chăn túy người hành lễ. Các ngươi tiểu thư có ở đây không? Lại là tới tìm tập tiểu ngưng. Thị vệ lập tức càng là kinh ngạc, vừa rồi Cảnh Vương mới sai người truyền tin lại đây, truyền tin người còn không có trở về, hắn liền cấp khó dằn nổi tự mình tới. Xem ra cái này cảnh vương gia, đối bọn họ tiểu thư là thật sự để bụng. Nghe đồn quả nhiên một chút đều không giả. Tiểu thư liền ở trong phòng, vương gia hiện tại muốn đi gặp nàng sao? Ân, đi theo các ngươi đại nhân nói một tiếng, bổn vương có một số việc muốn gặp các ngươi tiểu thư. Đúng vậy. Mục Nhiễm chăn bước chân chưa đỉnh, như là không muốn chờ bọn họ tiến đến bẩm báo, liền chính mình đi vào đại viện. Đối trong phủ bố bài càng là ngửa quen đường cũ, hoàn toàn không cần bất luận kẻ nào chỉ dẫn. Thân ảnh đã hướng tới Tập tiểu Ngưng tiểu viện mà đi. Mà giờ này khắc này, còn đang ở trong phòng Hoắc Nghiên, hoàn toàn không biết Mục Nghiễm chân bước Trần đã mò đến viện trước. Đa tạ tập tiểu thư ban thượng. Các ngươi vương gia còn có hay không mặt khác phân phó? Bất quá là hỏi nhiều một câu. Tập tiểu Ngưng sợ hãi chính mình có điều để sót, thanh âm rơi xuống, Hoắc Nghiên chậm rãi lắc đầu, cung cung kính kính đáp, hồi tập tiểu thư nói, không còn có cái gì phân phó. "Hảo, vậy ngươi liền trở về nói một tiếng, tin ta đã thu được" Đúng vậy. Một chữ mới vừa vừa ra khỏi miệng. Trước cửa đã có người cao giọng truyền báo, Cảnh Vương điện hạ đến. Điện thạch hỏa quang chi gian, Hoắc Nghiên giống như sét đánh giữa trời quang giống nhau sững sờ ở tại chỗ. Thật lâu đều không có từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại. Đệ nhất ngáy mắt, hiện lên ở nàng trong đầu ý niệm là chạy trốn. Nhưng nàng vẫn là kịp thời ngăn trở ở nải cổ xúc động, hiện tại tuyệt không có thể tự loạn đầu trận tuyến. Liên tính mục nhiễm chắn tới, cũng không cần quá mức kinh hoàng. Chỉ cần nàng chờ một lát có thể tùy cơ ứng biến, tuyệt không sẽ ra cái gì sai lầm. Hoắc Nghiên không ngừng an ủi chính mình. Mặc dù biết, này hết thảy bất quá là nàng thiên chân nào tưởng thôi. Sao có thể sẽ không có việc gì? Bất quá nếu là nàng hiện tại lộ tẩy, phượng nương kế hoạch liền sẽ bởi vậy thất bại, ngày mai hứa hẹn liền không thể thực hiện. Làm sao bây giờ? Hoắc Nghiên hiện tại rốt cuộc hẳn là làm sao bây giờ? Liên ở nàng lòng nóng như lửa đốt là lúc. Mục Nhiễm chân tiếng bước chân đã sâu kín truyền vào bên hai. Liên Tính không có quay đầu lại, nàng chớp mũi, cũng có thể ở trước tiên người được một cổ thanh hương. Đó là chỉ có Mục Nhiễm Chân mới có khí vị. Tùy theo mà đến lưỡng đạo ánh mắt, như dao sắc bén vô cùng, thẳng tắp dừng ở Hoắc Nghiên lưng phía trên. Lệnh người hít thở không thông khẩn trương cảm, bắt đầu cắn nuốt Hoắc Nghiên lý trí, thật là Mục Nhiễm Chân. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, hắn sẽ ở ngay lúc này tới thượng thư phủ, gặp qua cảnh Vương gia. Tham kiến cảnh Vương điện hạ. Ở tập tiểu ngưng cùng liên can người hầu đồng thời hành lễ khi, duy độc chỉ có Hoắc Nghiên không có động tác. Như vậy không khỏi có vẻ quá mức đột nổi. Nàng thật sâu hít một hơi, ở người ngoài kinh ngạc nhìn chăm chú chung, một chút một chút, một chút một chút xoay người lại. Đến lúc này, Hoắc Nghiên trong lòng hối hận không thôi, nếu là không có dịch Dung nói, ít nhất mục nhiễm chân còn có thể nhận ra nàng. Nói không chừng sẽ phối hợp nàng, bất động thanh sắc đêm này ra trình diễn đến cuối cùng. Hiện giờ đỉnh này Phó Dung Mạo Liên nàng chính mình đều nhận không ra chính mình, huống chi là Mục Nhiễm Chân đâu. "Nô tỳ tham kiến Vương gia." Mục Nhiễm Chân hơi hơi sử xúc, tâm mắc ở Hoắc Nghiên trên mặt thật lâu bồi hồi, giống như mang theo một tia hoang mang, đối trong đầu thỉnh lỉnh xẹt ra ý tưởng, trong lúc nhất thời vô pháp xác định. "Vương gia không phải phái người đưa tới tiên sao? Như thế nào còn tự mình chạy này một chuyến?" Tập Tiểu Ngưng có chút khó hiểu, lại khó có thể che giấu trên nét mặt vui sướng. Lời còn chưa dứt, Mục Nhiễm Chân đôi môi Ở kia Tuấn Mỹ khuôn mặt nhẹ nhàng giật giật, tuy là cái gì đều không có nói ra, nhưng mày kiếm đã cao cao nhăn lại. Cái gì tin? Ngắn ngủn ba chữ sau, Hoắc Nghiên vội vàng đoạt ở bọn họ phía trước, mở miệng đáp lại, đương nhiên là vương gia mệnh nô tỳ, đưa cho tập tiểu thư tin. Vương gia là không yên tâm nô tỳ làm việc, mới tưởng tự mình tới xác nhận sao? Vẫn là nói, bất quá nghĩ đến nhìn xem tập tiểu thư thôi. Lời này là nàng cố ý vì này. Kỳ thật ở Hoắc Nghiên đáy lòng, thâm như gương sáng. Mục Nhiễm Chân là tuyệt không sẽ nghĩ đến xem tập Tiểu Ngưng. Nhưng nàng chính là muốn nghe nhìn lẫn lộn. Quả nhiên, Mục Nhiễm Chân mày dương đến càng cao, kia dơ lên độ cung bên trong đã có vài phần hơi thở nguy hiểm. Chỉ có bọn họ hai người biết, sự thật căn bản không phải như thế. Cho nên Mục Nhiễm Chân sẽ vạch trần nàng sao? Ở tập Tiểu Ngưng cùng sở hữu người hầu trước mặt, nói hắn căn bản không có biết quá này phong thư, cũng không làm người nào tới thượng thư phủ. Hoắc Nghiên càng không phải hắn trong phủ thị nữ. Nói dối phải bị trừng tụng. Hoắc Nghiên có chút tuyệt vọng, xem Mộc Nhiễm chán lạnh băng mà căng chặt khóe miệng. Liên biết hắn giờ phút này đã trong cơn giận dữ. Nô tỷ làm việc vương gia còn không yên tâm sao? Liên Tính Vương gia đem Nô tỷ một người lưu tại này Thượng thư chống phủ, Nô tỷ đều sẽ không lạc đường. Nay cô ý vô tình ám chỉ, không thể nghi ngờ là muốn cho Mộc Nhiễm chán biết, mấy ngày phía trước tự tiện xông vào Thượng thư phủ người chính là nàng. Một trận dài dòng trầm mặc qua đi. Tập tiểu ngưng tựa hồ phát giác khác thường. Kia nún ná ở Hoắc Nghiên cùng mục nhiễm chân chi gian, không giống như là chủ tớ quan hệ. Vương gia làm sao vậy? Vị này không phải ngài phái tới thị nữ sao? Nói là muốn đem ngài tin, chuyển giao cho ta. Trong lời nói hơi mang thử, đã biểu lộ tập tiểu ngưng lòng nghi ngờ. Trong nháy mắt kia, Hoắc Nghiên tâm cơ hồ nhắc tới cổ họng, một loại không thể khống chế hít thở không thông cảm. Từ ngực trầm dãi nảy sinh, liền giống như bị một con vô hình bàn tay to, gắt gao nắm thiết hầu, vô pháp hô hấp. Vô pháp chạy thoát. Mục nhiễm chăn sẽ như thế nào trả lời? Không tồi, nhưng là buồn vương quên công đạo một ít việc, cho nên mới tự mình tới. Cái gì? Mục nhiễm chăn cố ý giữ gìn, so với hắn không chút do dự vạch trần. Càng làm cho hoác nghiên cảm thấy khiếp sợ. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Rõ ràng căn bản không quen biết nàng, hắn cũng không biết quá cái gì tin. Lại còn muốn bồi hoác nghiên nói dối. Chẳng lẽ nói, mục nhiễm chăn đã nhận ra nàng chính là hoác nghiên sao? Mặc kệ ra sao loại nguyên nhân, làm Mộc Nhiễm chăn lựa chọn phối hợp, tập tiểu Ngưng kia nhàn nhạt hoài nghi, đều ở trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Có Mộc Nhiễm chăn khẳng định, bọn họ cũng liền không hề hoài nghi Hoắc Nghiên thân phận. "Còn không mau lại đây." Nói xong, Mộc Nhiễm chăn hướng tới Hoắc Nghiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. "Đúng vậy." Kia thanh sắc nghiêm khắc quát lớn, làm Hoắc Nghiên càng thêm tin tưởng vững chắc, Mộc Nhiễm chăn xuyên qua nàng giả dạng. Lập tức càng thêm không dám chậm trễ, thật cẩn thận đi tới Mộc Nhiễm chăn phía sau. Trần lên nói, "Tin đã giao cho tập tiểu thư." Biết rõ câu hỏi, mặc dù không biết rốt cuộc là cái gì tin, Mộc Nhiễm Chân vẫn là làm như có thật hỏi ra tới. Hoắc Nghiên chỉ phải thành thành thật thật gật gật đầu, trong miệng đáp, "Hồi bẩm vương gia, đã giao cho tập tiểu thư." Còn có chuyện gì đã quên sao? Ý tứ không thể nghi ngờ là đang hỏi. Nàng còn có hay không phải làm sự, hơn nữa lúc này là Mộc Nhiễm Chân không thể nào biết được sự. Đã không có, vương gia phân phó đã toàn bộ làm xong. Phải không? Mục Nhiễm chăn ý vị Thâm Trường liếc đi liếc mắt một cái, khóe miệng ngậm nhàn nhạt tức giận. Chương 231 Huyền ngoại chi ý. Một khi đã như vậy, kia bổn vương liền tới nói nói, bổn vương quên sự đi. Các ngươi đều đi xuống. Nói xong, Mục Nhiễm chăn đối với Tĩnh Trở hai bên người hầu, nhàn nhạt phất tay ý bảo. Bọn họ liền tất cả lui ra. Liên ở Hoắc Nghiên muốn theo bọn họ cùng rời đi thời điểm, sau lưng bay tới Mục Nhiễm chăn thấp a, ngươi muốn đi chỗ nào? Nô tỳ này liền đi xuống. Ai nói ngươi có thể đi xuống? Bị hắn không thể hiểu được trách cứ, Hoắc Nghiên bước chân, không thể không đi vòng vèo tại chỗ. Trên mặt treo sấu hổ tươi cười, đối với Mộc Nhiễm Chân túi đầu thi lễ nói, "Là, nô tỳ chăm chú lắng nghe." Bởi vì có tật giận mình, cho nên nàng liền xem cũng không dám xem Mộc Nhiễm Chân, vẫn luôn buông xuống cái trán, tầm mắt mơ hồ không chừng. Xem ra trở về lại không tránh được một trận tinh phong huyết vũ. Thật là họa vô đơn chí, làm cái gì đều có thể đụng tới Mộc Nhiễm Chân. Tập tiểu thư có hay không nghe nói hoàng thượng ý chỉ? Hoàng thượng đã hạ chỉ sao? Ở tập tiểu ngưng kinh dị trung, bọn họ mới biết được, nguyên lai tin tức còn không có truyền tới nàng trong hai. Thật không biết bảng triệu hòa thượng thư đều vội vàng làm gì đi. Như thế đại sự, thế nhưng quên thông cáo tập tiểu ngưng. Mục Nhiễm chán lại là nhíu mày. Theo sau nhẫn mại tính tình giải thích nói, xem ra tập tiểu thư đối này hoàn toàn không biết gì cả a. Thẩm Vương gia ký càng tỉ mỉ báo cho, hoàng thượng đã hạ chỉ. Làm tập tiểu thư trở thành bổn vương vương phi, trừ cái này ra, còn muốn nên thú dễ tướng quân chi nữ vị chắc phi, chuyện này tập tiểu thư nhưng có nghe thấy. Cố ý nhắc tới Dễ Trì Ôn. Bất quá là muốn cho tập tiểu ngưng biết, nàng đều không phải là là duy nhất, trừ nàng ở ngoài, còn có người muốn đi vào cảnh vương phủ. Đáng tiếc chính là tập tiểu ngưng cũng không minh bạch, mục nhiễm chăn chân chính ý đồ. Không có, tiểu ngưng cũng không biết cái này Dễ Trì Ôn, chẳng lẽ nàng có cái gì bất đồng sao? Muốn nói bất đồng nói Kỳ thật cũng không có gì bất đồng, chẳng qua buồn vương nghe nói, giống như dễ tướng quân không lâu trước đây, cùng thượng thư cùng bảng thưa tướng, đã từng nháo qua chút không thoải mái. Buồn vương sợ các ngươi đến lúc đó gặp mặt xấu hổ, mới có thể tới cấp ngươi để cái tỉnh. Nói đến nước này, mặc cho tập tiểu ngưng lại như thế nào không hiểu chiều đình ứng phân tranh, cũng biết mục nhiễm chăn ý ngoài lời. Hồi lâu, nàng sát mặt có vài phần tái nhận, nguyên lai mục nhiễm chăn tới mục đích, đều không phải là là vì tham. Nói đến cùng vẫn là sự tình quan quyền lợi tranh đấu. Khó tránh khỏi có chút nhàn nhạt mất mát, rốt cuộc trước đây nàng từng cho rằng Mục Nhiễm chăn tâm hệ với nàng. Ít nhất vậy chứng minh hắn đối tập tiểu Ngưng lựa chọn, cũng không có trong tưởng tượng như vậy chú ý. Nhưng hôm nay lại xem, hết thảy bất quá là tập tiểu Ngưng nghĩ lầm thôi. Mục Nhiễm chăn đối nàng không còn có, từ trước ôn hòa, kia ti như có như không lạnh nhạt, như cũ đem người cử chỉ ngàn dặm. Tiểu Ngưng sẽ đem lời này chuyển đạt cấp thúc phụ. Bổn vương chỉ không chỉ là thượng thư, còn có tập tiểu thư chính ngươi." Kiêu ý vị thẩm trưởng nhắc nhở. Bao hàm quá nhiều phức tạp cảm xúc, làm tập tiểu ngưng nhịn không được nhíu mày. Tiểu ngưng không rõ vương gia ý tứ. Ly đại hôn còn có một đoạn thời gian, tập tiểu thư hảo hảo ở trong phủ chuẩn bị, bổn vương chính là thực chờ mong thành thân ngày ấy. Ngày ấy không chỉ là tập tiểu ngưng. Hắn chuẩn bị đem ba người đồng thời cưới quá môn. Không có trước sau, chỉ có tốt đi. Mặc kệ người khác như thế nào phi báng. Hắn đều không đệ bụng, này ra cho hay, như thế nào có thể thiếu như vậy nhiều người xem đâu. Thật vậy chăng? Bổn vương còn có chút sự, hôm nay liền không hề quấy rầy tập tiểu thư. Giáo tử. Đối mặt tập tiểu ngưng vui mừng khôn xiết truy vấn. Mục Nhiễm chăn lại bỏ mặc. Giống như trước đây câu kia chờ mong, hoàn toàn không phải xuất từ hắn khẩu. Nhưng kia mỗi một chữ rồi lại nói được rõ ràng sáng tỏ, đứng ở một bên Hoắc Nghiên nghe được thiên chân văn sắc. Chỉ là Mục Nhiễm chăn thái độ chuyển biến. Chiến lược có phải hay không quá lớn chút. Thật đúng là làm người vô pháp tiếp thu. Hoắc Nghiên sâu kín thở dài. Xem ra Tập Tiểu Ngưng lại hiểu lầm, Mục Nhiễm Chân chờ mong, có lẽ căn bản không phải nhìn đến nàng. Mà lại hắn một tay thao tác thế cục, đem hướng loại nào phương hướng phát triển. Vương gia. Không màng phía sau Tập Tiểu Ngưng giữ lại. Mục Nhiễm Chân đã mang theo Hoắc Nghiên đi ra tiểu viện. Từ nhỏ viện đến trước phủ kia đoạn hành lang rải, Mục Nhiễm Chân không nói một lời. Thậm chí không có trách cứ Hoắc Nghiên. Rõ ràng hắn kia đen nhánh trường trên áo, không có lúc nào là không ở phát ra hàn khí. Còn có làm người vô pháp bỏ qua lửa giận. Mục Nhiễm chăn tức giận chưa lui, hiện tại còn sinh khí, lại không có lập tức phát tiết ra tới. Hoắc Nghiên lập tức sáng tỏ, đây là ngại với thượng ở thượng thư phủ, không nghị đem sự tình náo loạn. Cho nên mới một đường nhẫn nại. Nhưng chân chính mưa dền gió dữ, đem rời đi thượng thư phủ sau, mới có thể thật sự bùng nổ. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Trước phủ đã có người dắt tới Mục Nhiễm chăn màu đen tuấn mã. Đường roi ngựa dừng ở hắn lòng bàn tay khi, Mộc Nhiễm chân lập tức xoay người lên ngựa, màu đen cẩm ý ỉe nháy mắt dừng ở lưng ngựa phía trên. Chất hướng tới Hoắc Nghiên nhìn xuống mà đến, trong ánh mắt lạnh thấu xương, làm Hoắc Nghiên không trải qua lông tơ đứng chổng ngược. Còn chưa lên. Không cần, vương gia vẫn là về trước phủ đi, nô tỳ đi tới trở về liền hảo, theo sau liền đến, theo sau liền đến. Hoắc Nghiên liên tục xua tay cự tuyệt. Hiện tại còn cùng Mộc Nhiễm chân ngồi chung một con ngựa, nàng nhưng không có nảy phân dũng khí thượng công lên. Kiếm ngắn gọn bốn chữ. Lộ ra càng nhiều không kiên nhẫn, giống như lại nghe được một tiếng kháng cự, liền sẽ lập tức cưỡng bức mà đến. Hoắc Nghiên biết chính mình đã không có lựa chọn, không thể không đi đến hắc ma dưới. Chợt rũi tới cái tay kia, góc cạnh rõ ràng, thon dài vô cùng. Nắm ở trong tay, rồi lại mang theo lạnh lạnh lạnh lẽo. Giống như rơi vào vạn trượng sông băng, Hoắc Nghiên nhịn không được tưởng rút tay về mà hồi. Ai biết mục nhiễm chân càng khẩn bài phần. Ở nàng không hề phòng bị khi, Thế nhưng đem Hoắc Nghiên đột nhiên để lên ngựa bối. May mắn là ngồi trên phía sau, không phải trước ngực, bằng không này một đường trở về, không biết muốn rước lấy bao nhiêu người ánh mắt. Hoắc Nghiên trong lòng vạn phần may mắn, xem ra Mục Nhiễm chân đều không phải là không chỗ nào cố kỵ. Vẫn là sẽ để ý đến nàng tình cảnh vi diệu. "Vương gia, ngươi nghe ta nói, hôm nay việc ta là có khổ chung. Ta đi thượng thư phủ, hoàn toàn là chịu người gửi gắm." Hồi trình trên đường, Mục Nhiễm chân bóng dáng cứng rắn không có một tia hỏa hoạn chi ý. Ở Hoắc Nghiên mở miệng giải thích ghi, phía trước Hắc Ý thì không có bất luận cái gì phản ứng, như là không có nghe được. Nàng nắm chặt hắn màu đen góc áo, trong lòng đã là thấp thỏm không thôi, hoàn toàn nhìn không tới Mục Nhiễm chần chờ phút này biểu tình biến hóa, cũng chưa từng được đến hắn hồi âm. Ta hôm nay đi lễ viện thời điểm, nhìn đến mọi người đều ở lễ viện náo sự, nói nhất định phải nhìn thấy Như Mưa. Lão bản Nương Phượng nương bất đắc dĩ ưng thuận hứa hẹn, ngày mai sẽ mang theo Như Mưa đi Lý Biệt thư trong phủ. Vì hắn sinh nhật chúc mừng, Phượng Nương không có cách nào, mới có thể ủy thác ta đưa một phong thư cấp tập tiểu ngưng. Bởi vì Vương gia biết, tập tiểu thư cũng như mưa lớn lên quá giống. Nàng cảm thấy tập tiểu ngưng chính là như mưa, đại khái là tưởng tình nàng tới hỗ trợ. Cho nên ta mới có thể giả mạo danh nghĩa của ta, còn dịch dung chính là vì đem này phong thư đưa cho tập tiểu ngưng. Là. Cuối cùng nghe được mục nhiễm chân kia trầm thấp tiếng nói. Hoắc Nghiên lúc này mới sâu kín nhẹ nhàng thở ra. Xem ra còn có hòa hoãn đường sống. Tập Tiểu Ngưng rượi vào cái gì muốn giúp Phượng Nương? Hiện tại nàng đã là thượng thư phủ Thiên Kim tiểu thư, không cần phải mà bị người xuyên qua nguy hiểm, còn đi cái gì biết thư phủ. Đây là Mộc Nhiễm chăn cuối cùng kết luận. Chương 232 may mắn hành trình. Mặc dù có ngàn vạn loại xúc động muốn phản bác, nhưng lời nói đến bên miệng, Hoắc Nghiên đã nói không nên lời một câu. Nàng ngơ ngác nhìn Mộc Nhiễm chằm mặt, thật lâu không biết nên như thế nào trả lời. Thấy nàng mặt mày thâm trầm, Mục Nhiễm chăn buồn cười, lúc trước nghiêm túc hoàn toàn tối lui, thay thế chính là hắn một tiếng cười khẽ. "Nhưng là ngươi cũng làm đúng rồi một sự kiện." "Làm đúng rồi chuyện gì?" "Ngươi lấy danh nghĩa của ta đi đưa này Phong Thư, chính là đối tập tiểu Ngưng uy hiếp lớn nhất." Hoắc Nghiên không hiểu, từ trước bất giác chính mình trời sinh tính ngu xuẩn. Từ Mục Nhiễm chăn khôi phục ký ức lúc sau, lưu tại hắn bên người càng lâu, càng sẽ hậu tri hậu giác, vô pháp dễ dàng minh bạch trong đó thâm ý. Kia hơi hơi nhăn lại mày, tựa hồ ở mục nhiễm chân dự kiến bên trong. Hắn đạm đạm cười, trong miệng không nhanh không chậm nói, bởi vì tập tiểu Ngưng sẽ tưởng, rõ ràng Phượng Nương có thể phái nàng chính mình người tới chuyên tin, lại muốn khúc chết vô hồi từ ta nơi này qua tay. Cho nên ta thái độ khẳng định là nhận đồng Phượng Nương. Nàng nếu là không giúp Phượng Nương, không thể nghi ngờ là ngỗ nghịch ta ý tứ. Nếu còn không có quá môn, liền cùng ta kết hạ xuống núi, kia nàng về sau ở cảnh vương phủ cũng thật liền một bước khó đi. Một fan giải thích Hoắc Nghiên bừng tỉnh đại ngộ, lập tức vỗ tay mà cười. Thì ra là thế. Ta liền nói sao, sự tình sao có thể sẽ thất bại. Ngươi cũng thật là to gan lớn mật, không chỉ có dám độc sấm thượng thư phủ, còn dám giả mạo tên của ta, công ta ở ngầm làm những việc này. Nếu là hôm nay ta không tới, ngươi còn muốn làm gì? Giọng nói rơi xuống. Mục Nhiễm chăm tầm mắt dần dần ngưng trọng. Tựa một phen đem lưới dao sắc bén, ở Hoắc Nghiên trên người lăng trì. Nàng căm lòng không đǒu đánh cái dùng mình không dám nhìn thẳng Mộc Nhiễm chằm hai mắt, chỉ là dùng cười tới Ngụy Trang chính mình chỗ dạ. Bước chân vượt qua Mộc Nhiễm chắn, đi vào cảnh vương phủ. Ai biết, nên diện mà đến Triệu Thịnh, không kịp nhìn đến mặt sau Mộc Nhiễm chắn, cho rằng Hoắc Nghiên độc thân trở về. Vội vàng tiến lên hỏi, "Hoắc cô nương, thế nào? Tin có hay không đưa đến tập tiểu thư trên tay?" Ở Hán Truy Vân Hạ. Hoắc Nghiên đang muốn ra tiếng nhắc nhở. Mộc Nhiễm chắn thanh âm liền ở sau người sâu kín vang lên. Bổn vương liền nói, Chuyện này sao có thể là nàng một người việc làm? Cho nên kỳ thật là các ngươi hai cái lẫn nhau thông đồng. Nói vậy Lệ Uyển Phong Ba, cũng là các ngươi làm được đi. Vương gia, tựa hồ đối mục Nhiễm Chân từ trên trời giáng xuống cực kỳ giật mình. Triệu Thịnh không dám tin tưởng giống nhau, ngẩng đầu nhìn nhìn mục Nhiễm Chân, lại nhìn nhìn Hoắc Nghiên. Câm lòng không đọng bật miệng tốt ra, Hoắc cô nương như thế nào sẽ cùng Vương gia cùng nhau trở về? Hoắc Nghiên không phải đi thượng thư phụ truyền tin sao? Nếu là cùng mục nhiễm chân đồng thời xuất hiện, không phải thuyết minh, truyền tin thời điểm, mục nhiễm chân cũng ở thượng thư trong phủ. Đối mặt hắn không đáp hỏi lại. Mục nhiễm chân vài phần bất mãn, thật sâu nhíu mày. Là ngươi buộc vượng nương viết xuống lá thư kia đi. Sau đó làm nàng lấy bổn vương danh nghĩa, đem tin đưa đến thượng thư trong phủ, chính là tưởng buộc tập tiểu ngưng hiện thân. Chỉ cần ngày mai nàng xuất hiện ở biệt thư trong phủ, đã nói lên nàng căn bản không phải cái gì tập tiểu ngưng, mà là lệ uyển hoa đán như mưa. Hảo kế sách a. Triệu Thịnh. Kia lời nói so ngày thường nhiều ra rất nhiều. Đến lúc này, Mục Nhiễm chăn tựa hồ không tiếc ngôn từ, buổi nói chuyện nói được liền mạch lưu loát, không có chút nào tạm dừng. Nhưng câu câu chữ chữ đều có khó lòng che giấu trả phúng. Đối Triệu Thịnh cùng Hoắc Nghiên trầm trọng, cùng với khó có thể nắm lấy là nhạt. Làm cho bọn họ hai người hít hà một hơi. Không biết Mục Nhiễm chăn có phải hay không thật sự sinh khí. Rốt cuộc hắn quá mức sâu không lường được, chỉ dựa vào răm ba câu căn bản vô pháp biết được hắn trong lòng suy nghĩ, chính là Vương gia. Nếu là thuộc hạ không làm như vậy nói, căn bản không có khả năng tìm ra chứng cứ. Như vậy không phải tốt nhất biện pháp sao? Cũng nhanh nhất có thể chứng minh tập tiểu ngưng thân phận. Triệu Thịnh chưa từ bỏ ý định, không muốn cứ như vậy bị Mục Nhiễm chăn hiểu lầm. Đáp lời tin tức thế chút nào không yếu, không có nửa phần lùi bước chi ý. Mục Nhiễm chăn hơi hơi sử sốt. Không nghĩ tới Triệu Thịnh thế nhưng như thế nghiêm túc đối đãi chuyện này, nhưng xem như nhiều năm qua nhất tận tâm tận lực một lần. Liên tính nàng ngày mai thật sự đi biết thư phủ, ngươi lại như thế nào biết, trên thế giới này không phải thật sự có hai cái diện mạo giống nhau như cô người. Đối mặt này thanh chất vấn, Triệu Thịnh định liệu trước, thấy mục nhiễm chăn phẫn nộ dần dần tối lui. Vội vàng thừa thắng xông lên, vương gia tận xin yên tâm, thuộc hạ đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Chỉ cần ngày mai như mưa hiện thân, thuộc hạ liền sẽ tự mình đi theo nàng, bất luận nàng đi nơi nào, đều trốn không thoát thuộc hạ hai mắt. Nếu nàng chính là Tập Tiểu Ngưng, luôn có phải về thượng thư phủ thời điểm. Như thế cái hảo phương pháp, chẳng qua không tính là là chứng cứ, chỉ dựa vào Triệu Thịnh hai mắt chứng kiến, ngày sau cũng không thể hiện ra ở mọi người trước mắt. Bổn vương có cái gì không yên tâm. Mục Nhiễm chăn khẩu thị tâm phi. Ở Triệu Thịnh chảy xuống, tựa hồ nháy mắt đối này mất đi hứng thú. Bước chân lướt qua Triệu Thịnh cùng Hoắc Nghiên, hướng tới hắn thư phòng bước chậm mà đi. Cũng đã không có lúc ban đầu cửa trách. Xem ra mục nhiễm chân căn bản không có sinh khí, kia chỉ trích cũng là vì vãn hồi mặt mũi, rốt cuộc bị bọn họ chẳng hay biết gì, nói như thế nào đều hẳn là có chút phẫn nộ. Chính là Triệu hộ vệ, ngươi liền tính đi theo như mưa về tới thượng thư phủ, cũng không thể bắt được cái gì chứng cứ nha. Ngay sau có người hỏi, ngươi chỉ nói chính mình tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng ngươi? Lúc này đây, Hoắc Nghiên nhưng thật ra cùng mục nhiễm trầm tâm hữu linh tê, đem hắn không hỏi ra nói, ở Triệu Thịnh trước mặt sâu kín hỏi đi. Hoa cô nương yên tâm, việc này vừa rồi ta đã đi tìm phượng nương thương lượng qua. Hai người nện bước theo sát này Mộc Nghiễm Chân. Ba người một trước một sau, đi ở cái kia trường không thấy đầu hành lang gấp khúc phía trên. Từ đầu đến cuối, Mộc Nghiễm Chân đều im miệng không nói không nói, chỉ là nghe bọn họ ở sau người bắt chuyện. Ngươi lại tìm phượng nương, các ngươi thương lượng cái gì? Nếu ta giúp nàng, ngày mai đem Như Mưa đưa tới biết thư phủ. Nàng liền giúp ta, ở Như Mưa trên người lưu lại ân ký, kể từ đó Như mưa liền tính trở lại biết thư phủ, kêu ấn ký cũng biến mất không được. Nhưng này không phải tốt nhất chứng minh sao. Hơn nữa vẫn là lưu tại như mưa trên người mình, ai đều đoạt không đi. Triệu thịnh mới vừa vừa nói xong. Liên rước lấy mục nhiễm chăn một cái ngoái đầu nhìn lại. Như là đối hắn theo như lời có chút chú ý, tầm mắt ý vị thâm trường. Hoặc nghiên vội vàng hỏi, cái gì kêu ở trên người nàng lưu lại ấn ký? Cái gì ấn ký, như thế nào lưu? Cái này không phải chúng ta lo lăng sự. Phượng Nương lĩnh duyệt vô số, nàng chính mình tự nhiên nghĩ đến ra phương pháp. Đích Sắc như hắn lời nói, Phượng Nương một giới nữ lưu, có thể làm lệ luyện ở kinh đô này phồn hoa ơi, đứng sừng sững mấy chục năm lâu không ngã. Hơn nữa còn thanh danh đại thắng. Đích Sắc không phải thường nhân có thể làm được. Nàng có nàng cầu sinh chi đạo. Hào đi, vậy chỉ có thể chờ ngày mai nhìn xem. Hy vọng chúng ta cái này kế hoạch có thể thành công, không phải uổng phí tâm cơ. Các ngươi về sau vẫn là thiếu phí tâm cơ. Triệu Thịnh, loại sự tình này chính ngươi đi làm thì tốt rồi, không cần mang lên nàng." Mục Nhiễm chăn tình lỉnh xệa ra chen vào nói. Lam Hoắc Nghiên vạn phần khó hiểu, nhịn không được hỏi ngược lại, vì cái gì không thể mang lên ta? Bởi vì quá ngu ngốc. Ngắn ngủn năm chữ giải thích. Hoắc Nghiên mặt thanh một trận bạch một trận. Đang muốn mở miệng phản bác, Triệu Thịnh thế nhưng cực kỳ phối hợp gật đầu đáp ứng. "Là, thuộc hạ tuân mệnh." Chương 233 Bảng Triệu Chi Dạ Bảo. Uy, Triệu Thịnh Ngươi tuân cái gì mệnh à? Chuyện này nếu không phải ta, ngươi cảm thấy ngươi có thể thành công sao? Tập tiểu ngưng ngày mai có thể đi số lượng từ phủ sao? Ai biết? Hoặc nghiền câu này bất mãn bác bỏ thanh chưa rơi xuống. Triệu thịnh kia tập màu tím trường y rỉ, đã cùng nàng gặp thoáng qua. Thân ảnh gắt gao đi theo này mục nhiễm tràn, không có trẻ ra một kia khoảng cách. Bọn họ như thế nào có thể như vậy? Cùng lúc đó, xa ở thượng thư trong phủ tập tiểu ngưng, lại đối với trước mắt kia trường tin thật lâu suốt thần. Một canh giờ phía trước, nàng liền đem này phong thư triển khai mà xem, từ nay về sau liền không nghĩ lại xem lần thứ hai. Mới gặp chữ viết ghi, tập tiểu Ngưng biểu tình đột nhiên sững sốt, không thể miêu tả khiếp sợ, từ nàng khẽ mắt đuôi lông mày chuốt xuống mà ra. Chợt đêm sở hữu người hầu đều khiển ra khỏi phòng trung. Một minh một người ngồi ở trường ghế thượng, nhìn rơi dụng ở mặt bản tin phát ngốc. Tại sao lại như vậy? Không phải mục nhiễm chắn biết tới hồi âm, mà là một người khác, một cái nàng không nghĩ thừa nhận lại không thể không thừa nhận người. Người này đã từng lâu dài sống ở quá khứ của nàng, nhưng hiện tại, nàng không muốn cùng người này lại có liên quan. Nếu là Phượng Nương chính mình đưa tới tin, tập tiểu Ngưng chắc chắn đem này sẽ thành mảnh nhỏ. Lam bộ cái gì đều không có phát sinh, cũng chưa từng thu được quá bất luận cái gì mà tin. Khó liền khó ở. Mục Nhiễm chăn tựa hồ đã biết chuyện này, biết nàng là như mưa sự, lại giống như hiện giờ chỉ là hoài nghi, bởi vì không có chứng cứ có thể chứng minh. Cho nên ở Vượng Nương đi tìm hắn thời điểm, hắn nhất định cũng muốn biết sự tình. Chi bằng thuận nước đẩy thuyền tìm tòi đến tột cùng. Không thôi, Tập Tiểu Ngưng chính là lệ uyển Như Mưa, Như Mưa chính là nàng. Cái này thân phận, là Vương Vũ Lâm vì làm nàng có thể thuận lợi gả vào cảnh vương phủ, trở thành cảnh vương phi lợi thế. Nếu một khi mất đi Tập Tiểu Ngưng thân phận, nàng liền sẽ trở nên không đáng một đồng. Thân phận hèn mọn như mưa, sao có thể tiến vào cảnh vương phủ, còn bị hoàng thượng hạ chỉ gả cho mục nhiễm chăn đâu? Làm sao bây giờ? Nàng ngày mai rốt cuộc muốn hay không đi biết thư phủ. Đang ở cối lên lưng quộc khó leo xuống là lúc, môn chén đột nhiên vang lên thượng thư thanh âm. Cô nương có ở đây không trong phòng? Đã nghỉ ngơi sao? Tựa hồ ngại với Vương Vũ Lâm kia tầng quan hệ, thượng thư đối tập tiểu Ngưng vẫn luôn lễ kính có thêm, cũng không từng có quá châm chế. Nàng đối hắn không có bất luận cái gì bất mãn, vội vàng đem tin thư vào trong tay áo, che dấu hảo trên mặt suy nghĩ. Ờ, mời vào đi. Bọn họ chi gian buồn vô huyết thống quan hệ, chẳng qua trước mặt ngoại nhân, không thể không thúc cháu tương sướng. Nhưng chỉ cần không có người thứ ba ở đây, liền lui về tôn trọng nhau như khách vị trí. Ai đều sẽ không bất mức. Người cũng nghe nói đi, hôm nay hoàng thượng ở triều trên dưới chỉ. Đi thẳng vào vấn đề. Thượng thư câu đầu tiên lời nói chính là nhắc nhở tập tiểu ngưng. Hiện giờ đã là nước chảy thành sông, chỉ còn chờ đến lúc đó trở thành vương phi. "La, ta đã nghe nói chuyện này." còn muốn đa tạ hoàng hậu nương nương, thừa tướng Hòa Thượng thư đại nhân lo lắng. Tập tiểu ngưng doanh doanh thi lễ. Kia lời nói rất là xuôi tai, rất hợp thượng thư tâm ý. Bản quan nhưng thật ra không có làm cái gì, chủ yếu vẫn là ít nhiều. Hoàng hậu nương nương cùng bàng thừa tướng thượng thư khiêm tốn xua xua tay, lực hơi trầm âm, tươi cười tất cả liễm đi, tiếp tục nói, nhưng là bàng thừa tướng cũng có chuyện, muốn bản quan mang cho cô nương. Nguyên lai like là bàng Triệu làm hắn tới. Bàng thừa tướng còn có cái gì muốn phân phó sao? Kỳ thật Tập Tiểu Ngưng cũng không nguyện ý nghe đến lời này. Mỗi một lần chỉ cần Bang Triệu có chuyện truyền đến, tất nhiên sẽ làm nàng Ly Mộc Nhiễm chăn xa hơn một bước. Bọn họ tổng đang ép nàng làm không muốn làm sự. Bang Thưa tướng đặc biệt nhắc tới Dễ Trì Ôn, ngươi hẳn là nghe nói, không chỉ có chỉ có ngươi một người gả vào cảnh Vương phủ đi. Còn có Dễ tướng quân chi nữ, Dễ Trì Ôn. Sự tình có chút ra ngoài Tập Tiểu Ngưng đoán trước, không nghĩ tới không chỉ có là Mộc Nhiễm chăn. Liên Bang Triệu đều phải nhắc nhở một câu. Cái này dễ chỉ ôn rốt cuộc là người nào? Vì cái gì bọn họ mỗi người đều như thế để ý? Ta đối nàng có điều nghe thấy, nhưng là trước nay đều không có gặp qua, cũng không biết nàng là cái dạng gì người. Không biết bảng thừa tướng về nàng có cái gì chỉ thị. Thượng thư nhẹ nhàng khụ một tiếng. Theo sau lời nói thâm thía đối tập tiểu ngưng nói, nữ nhân này nhưng không đơn giản, tuy rằng không có bế nguyệt tu hoa chi mạo, nhưng lại có thể làm kinh đô bên trong tai tử nổi danh văn nhân xưa như xưa vị. Cùng giống nhau nữ tử nhưng rất có bất đồng. Văn nhân tài tử đều đối nàng khinh mộ có thêm. Vậy Tuyết Minh dễ chỉ ôn đầy bụng thi thư. Nay ở hiện giờ thế đạo, xác thật cùng bình thường nữ tử không giống nhau. Kia nàng hẳn là cái chi thư đạt lý người đi. Nay ngươi đã có thể sai rồi, Dễ Chỉ ôn tuy rằng đọc đủ thứ thi thư, nhưng là tính tình hòa bạo. Nay tương phản thật đúng là ngoài dự đoán mọi người. Thỉnh thượng thư đại nhân cùng bảng thừa tướng yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không cùng Dễ tiểu thư có cái gì chính diện xung đột. Tựa hồ là tập tiểu ngưng sẽ sai vừa ý. Thượng thư chậm rãi lắc đầu, thật là mặt lộ vẻ sầu lo, nhưng hắn chân chính lo lắng sự đều không phải là như thế. Thừa tướng cũng không lo lắng, ngươi sẽ cùng Dễ tiểu thư phát sinh xung đột. Hắn lo lắng chính là, Dễ Trì Ôn sẽ cướp đi nhị hoàng tử Tâm. Đến lúc đó ngươi đã có thể thua hai bản tay trắng. Cuối cùng mấy chữ phá lệ chói tai, giống từng cây sắc bén trường trâm, cắm vào tập tiểu ngưng trái tim. Cái gì kêu thua hai bản tay trắng? Nàng hiện tại ở mục nhiễm chân trong lòng, chẳng lẽ còn lưu có cái gì địa vị sao? Kia bảng thừa tướng ý tứ là cái gì đâu? Ngươi nhất định không thể làm nhị hoàng tử yêu nàng. Vì cái gì? Nhị hoàng tử muốn yêu ai, cũng không phải là ta có thể khống chế. Liên các ngươi đều đoán không ra hắn, càng đừng nói ta, ta đối hắn biết chi rất ít. Tập tiểu ngưng một phen lý do thoái thác, bất quá là muốn đem lúc này thoái thác, cũng ở nói cho bọn họ chính mình đối mục nhiễm chân xa lạ. Dễ chỉ ôn phụ thân Dễ đại tướng quân, chính là vẫn luôn cùng chúng ta không hợp. Nếu là trận này tranh phong ngươi rơi xuống Hạ Phong, kia không chỉ có là chính ngươi, liền chúng ta ở trong triều cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, ngươi có biết? Nguyên lai like đây mới là chính yếu nguyên nhân. Vẫn là triều đình chi tranh. Tập tiểu Ngưng cũng rốt cuộc minh bạch, trước đây mục nhiệm chăn tới khi nói những lời này đó, rốt cuộc là có ý tứ gì? Ta đây muốn như thế nào làm? Tuyệt đối không thể làm dễ chỉ ôn, ở trong vương phủ tay cầm thực quyền, Ngươi thành vương phi lúc sau, liền tính không chịu nhị hoàng tử sủng ái, vương phi quyền lợi cũng không thể có bất luận cái gì suy yếu, biết không? Chính là ta không biết ta nên làm cái gì. Tập tiểu Ngưng Tâm càng thêm lạnh lẽo. Nàng rốt cuộc rõ ràng nhận thức đến, chính mình bất quá là trong tay bọn họ một viên quân cờ, bị trói buộc ở một cái khổng lồ bàn cờ thượng. Không hề cho quyền, chỉ có thể nhậm người bài bố. Nhưng này lại có quan hệ gì? Chỉ cần có thể trở thành mục nhiễm chân vương phi, chỉ cần cuộc đời này có thể trở thành hắn thế tử, Bất luận là cái gì, tập tiểu ngưng đều nguyện ý đi làm. Cái này ngươi liền không cần lo lắng, đến lúc đó bảng thừa tướng cùng ta sẽ nói cho ngươi. Ngươi chỉ cần dựa theo chúng ta theo như lời đi làm, hết thảy liền sẽ giải quyết dễ dàng. Như vậy cũng hảo. So với làm nàng chính mình sát phí tâm cơ, đi cân nhắc lợi hại, muốn đơn giản đến nhiều. Hảo, ta sẽ nghe các ngươi nói. Bất quá các ngươi chỉ sợ là bạch nhọc lòng một hồi, nhị hoàng tử thích có khác một thân. Liên tính dễ chỉ ôn lại như thế nào không giống người thường, đều sẽ không thắng đến hắn yêu thích. Hồi tưởng khởi kia trường, gần chỉ xem như thanh tú dung nhan. Tập tiểu Ngưng liền cảm thấy trong lòng đau xót. Vì cái gì Mục Nhiễm Chân sẽ thích cái kia nho nhỏ thị nữ đâu? Từ trước nàng vẫn là như mưa thời điểm, thân phận tuy không tính là cao quý, nhưng cũng không thể so một cái thị nữ kém. Mục Nhiễm Chân có thể yêu thị nữ, vì cái gì không thể yêu nàng? Chương 234 Vương thừa trở về. Tuyển thân phong ba Tại đây liền rơi xuống màn che. Hoàng thượng đã hạ chỉ, tất cả mọi người ở vì từng người hôn kỳ mà khẩn trương chuẩn bị. Chỉ có cảnh Vương phủ chúng gió bình lặng tĩnh, thế nhưng không có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, liền mái hiên thượng đèn lồng màu đỏ đều không thấy một cái, không hề có vui mừng dấu hiệu. Mà trong phủ tựa hồ cũng không có một người cảm thấy có gì không ổn. Nhưng thật ra Hoắc Nghiên rảnh rỗi không có việc gì, ở sau giờ ngọ thời gian, ghé vào trường Lan thượng nghỉ ngơi. Chính đánh buồn ngủ, bỗng nhiên nghe được có người tới báo. Hoắc cô nương, Vương Tiên Sinh tới, nói là muốn gặp ngươi, hiện tại chính hướng nơi này tới. Từ hoàng thượng ý chỉ hạ đạt lúc sau, Hoắc Miên địa vị, liền từ cảnh vương phủ thị nữ, nhảy mà thành thượng thân. Mục Nhiễm chân thậm chí còn phái người hầu, tới hầu hạ nàng cuộc sống hàng ngày. Thanh âm kia rơi xuống, Hoắc Miên mơ mơ màng màng hỏi, "Cái gì Vương Tiên Sinh? Thấy ta làm gì?" Thanh âm hưu khí vô lực, căn bản nhất không nổi chút nào hứng thú. "Là Thiên Nghiên quán Vương Tiên Sinh." Lời còn chưa dứt, Vương Trạch Duệ thân ảnh đã đến trước mắt. Thấy Hoắc Nghiên còn buồn ngủ bộ dáng, nghiễm nhiên một bộ còn chưa ngủ tỉnh bộ dáng, liền cười trêu ghẹo nói: "Mấy ngày không thấy, ngươi đảo bị dương đến trắng trẻo mập mạp, xem ngươi bộ dáng này, phòng trường lại quá không lâu ta liền nhận không ra ngươi đã đến, đến rồi." "Cái gì trắng trẻo mập mạp, ta chỉ là hơi chút mượt mà một chút mà thôi." Hoắc Nghiên thất thần có lệ, vẫn là không có hoàn toàn tỉnh táo lại. Thằng đến có người, bỗng nhiên Tử Vương Trạch Duệ phía sau chậm rãi đi ra. Trong ngáy mắt kia, Hoắc Nghiên như mộng mới tỉnh, không dám tin tưởng đứng lên, nhìn người nọ mặt lắp bắp nói, "Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi như thế nào sẽ đến? Ngươi không phải?" Câu nói kế tiếp bởi vì kinh dị mà không có nói ra. Nhưng Hoắc Nghiên đã mất pháp tiếp tục nói nữ. Người nọ cười cười, "Đối với nàng hành lễ, ta đến chậm, không biết Hoắc cô nương còn nhớ rõ ta." Ngoài dự đoán mọi người chính là, người này cư nhiên là vương thừa. "Vương thừa? Ngươi như thế nào sẽ đến?" Hắn không phải đi giải tán thế lực đi sao? Vì cái gì sẽ không hề dự triệu xuất hiện ở chỗ này? Ta ở giang đông đưa bọn họ phân phát sau, liền mã bất đình để gấp trở về, sợ họa cô nương một mình một người xảy ra chuyện gì. Ta là tới bảo hộ cô nương An Uy. Ai biết? Hắn lời này dừng ở, trùng hợp tiến đến Triệu Thịnh trong hai. Bảo hộ nàng An Uy? Ngươi là người nào? Như thế nào tiến vương phủ? Triệu Thịnh một tiếng lệ a. Vương thừa mày rậm nhăn lại, khí thế không sai chút nào. Thế nhưng cùng Triệu Thịnh lẫn nhau giằng co, hai người nổ mục nhìn nhau, giống như tùy thời đều sẽ động thủ. Mắt thấy thế cục một phát không thể vãn hồi. Vương Thừa gần nhất liền cùng Triệu Thịnh lạnh lùng chứng mắt, Vương Trạch Duệ lập tức tiến lên giải vây. "Triệu hộ vệ tạm thời đừng nóng nảy, đây là ta một cái bằng hữu, cũng là Hoắc cô nương quen biết đã lâu. Lần này hồi kinh, vẫn luôn muốn gặp Hoắc cô nương, cho nên mới sẽ làm ta mang theo hắn tới cảnh vương phủ, không có gì ác ý." Kinh hắn một phen giải thích. Triệu Thịnh biểu tình mới hơi hơi hòa hoãn. Sau một lúc lâu, đối với Vương thừa thình linh một câu, nếu là Hoắc cô nương bằng hữu, kia tự song cũ liền nhanh lên trở về đi, không cần ở trong vương phủ ở lâu, nếu là vương gia trở về thấy được, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đi rồi." Này cố ý vô tình nói. La Vương thừa càng thêm bất mãn, thế nhưng cố ý tiến lên. Ở Triệu Thình bên tai nói, "Ai nói ta phải đi? Ta cũng không phải là tới ôn chuyện. Về sau Hoắc cô nương ở nơi nào ta liền ở nơi nào, ai quản các ngươi vương gia nghĩ như thế nào?" lại vẫn có người ở kinh đô bên trong. Giám đối với mục nhiễm chăn khịt mũi coi thường. Vương thượng vẫn là cái thứ nhất. Nhiều năm như vậy, Triệu Thịnh còn chưa bao giờ gặp qua, hắn như vậy tỏ gan lớn mặt người. Cũng không biết làn lên nói hắn vô tri, vẫn là có cái dũng của thất phu. Thất thần chi gian. Hoắc Nghiên vội ra mặt giằng hoa, thân ảnh bất động thanh sát chắn bọn họ chi gian. Triệu hộ vệ đừng cùng hắn chấp nhặt, ta này bằng Hưu A trời sinh tính quáng đạt, tính tình vẫn luôn đều không thể nào hảo. Nếu là có mạo phạm chỗ, nhưng ngàn vạn đừng để trong lòng. Cũng đừng làm cho vương gia đã biết, hắn không phải cố ý muốn nói lời này. Ta nói chính là thật sự, sau này Hoắc cô nương ở đâu, ta liền ở đâu. Không nghĩ tới vương thừa cũng không cảm kích, ngược lại đối Hoắc Nghiên nói cũng không tán đồng. Không chút do dự ra tiếng phản bác, Triệu Thịnh càng thêm nối trước mắt người này nổi lên hứng thú. Xem hắn thân hình khẩn trí, nhất định thường xuyên vũ đao lộng kiếm, võ công cũng sẽ không kém đi nơi nào. Có lẽ so Triệu Thịnh lợi hại hơn. Nếu không cũng sẽ không có như vậy dũng khí. Ở cảnh Vương phủ Trung công Nhân khinh miệt mục nhiễm chan. Như vậy ngay thẳng người, nếu là không có suất quần võ nghệ, khả năng rất khó sống đến hôm nay. Ngươi cùng Hoắc cô nương không thân chẳng quen, như vậy đi theo nàng làm gì? Triệu Thịnh không lộ thanh sắc cương điệu. Vương thừa dường như không có việc gì đáp, không thân chẳng quen là thật sự, nhưng này thì thế nào, dù sao ta sẽ không ly nàng nửa bước. Nàng sau này an toàn, đều từ ta tới phụ trách. Ngươi là nàng người nào? Dựa vào cái gì làm ngươi phụ trách? Ta là nàng. Vương thừa muốn nói lại thôi. Lời nói đến bên miệng xinh sôi nuốt trở vào. Hắn như thế nào có thể nói cho bọn họ, chính mình từng chịu hoắc nghiên mâu thân gợi gắm, phải bảo vệ nàng cuộc đời này không bị thương hại đâu. Hắn là cha ta năm đó bái kết huynh đệ, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn đều kêu hắn một tiếng thúc thúc. Từ cha ta sau khi chết, hắn liền giống ta thân thúc thúc giống nhau chiếu cố ta. Triệu hộ vệ nếu có thể thông cảm, khiến cho hắn lưu lại, làm ta hộ vệ đi. Mắt thấy Vương Thừa đã quyết tâm chuẩn bị lưu lại, Hoắc Nghiên không thể không đối nảy thỏa hiệp. Chủ động hướng Triệu Thịnh cầu khởi tình tới. Nàng cực nhỏ đối Triệu Thịnh yêu cầu cái gì, càng chưa nói tới như thế nhuyễn luôn tế ngữ. Hai trong mắt chung lập loè ánh sáng, giống như trên bầu trời sáng ngời đầy sao. Làm người vô pháp kháng cự. Hoắc cô nương cũng biết, chuyện này ta nói không tính. Có thể hay không làm hắn lưu lại, còn phải xem Vương gia ý tứ. Triệu Thịnh rất là khó xử. Khiêu lời nói đảo một chút không giả. Hoắc Nghiên không có tiếp tục thỉnh cầu. Nhưng thật ra Vương thừa đột nhiên tiến lên, ở Triệu Thịnh nhìn chăm chú hạ. Rất mạnh Hoắc Nghiên thủ đoạn, mắt thấy liền phải lôi kéo nàng hướng đại môn đi đến. Triệu Thịnh ở phía sau lạnh lùng một tiếng, ngươi làm gì? Còn không mau buông ra người tay. Nếu lưu lại nơi này, còn phải xem Vương gia ý tứ, Hoắc cô nương chi bằng dọn ra đi, cùng ta cùng nhau trụ đến Tiên Nghiên quán đi. Ở nơi đó, nhưng không cần trải qua ai cho phép. Giọng nói rơi xuống, Hoắc Nghiên đã không chịu khống chế, bước chân bị lôi kéo không ngừng về phía trước. Còn không đợi nàng ra tiếng đáp lại, đột nhiên lại là một cái trầm thấp mất tiếng thanh âm. Theo Sát Vương thừa nói dừng lên, "Ai nói ngươi có thể mang nàng đi rồi?" Tiên Sâu kín một câu, nghe không ra hỉ nộ ai nhạc, càng không tính nghiêm khắc. Lại làm Hoắc Nghiên bước chân đột nhiên cứng lại, cảm giác sau lưng từng trận lạnh lẽo, giống có một đôi sắc bén con người. Lúc này liền dừng ở nàng phía sau lưng phía trên. Thuộc hạ tham gia vương gia gặp qua cảnh vương, liên vương trạch duyệt đều nhàn nhạt hành lễ, mặc dù trong lòng vạn phần không muốn, nhưng tôn ti trật tự vẫn là không dám chậm trễ. Vương thừa rốt cuộc đã biết, người tới là người phương nào. Cái này mỗi người tôn kính mà lại sợ hãi nam nhân. Thế nhưng chính là trong truyền thuyết nhị hoàng tử Mục Nghiêm Chân. Sự tích của hắn vương thừa đương nhiên là có nghe thấy, đã từng chinh chiến xa trường trăm trận trăm thắng, nhưng xem như từng có uy hoàng. Chẳng qua nghe nói là người lạnh nhạt, ích kỷ, nhất coi trọng chính mình. Đối với những người khác, tính cả tình chi tâm đều không có. Không trải qua nheo lại hai mắt, bắt đầu lẳng lặng đánh giá Khởi Mục Nhiễm chằm mặt mày tới. Nhưng Hoắc Nghiên đã vì vương thừa yên lặng nhéo đem mồ hôi lạnh. Thế nhưng không dám xoay người đi xem, Mục Nhiễm chăn lúc này biểu tình như thế nào. Chỉ là đứng ở tại chỗ vẫn duy trì lúc ban đầu tư thế. Người này chỉ tay có phải hay không không nghĩ muốn. Thật lâu lúc sau, Mục Nhiễm chăn nhàn nhạt hỏi. Chương 235 Buồn vương là phu quân của ngươi. Vương thừa tuy ngôn ngữ nhiều có không kềm chế được, nhưng trung quy vẫn là cái biết đúng mực, hắn tự biết Hoắc Nghiên trước mắt tình cảnh gian nan. Tuy thập phần không thích vị này nổi danh truyền xa nhị hoàng tử, nhưng vì Hoắc Nghiên hắn vẫn là không có nhiều lẳng khó. Thảo dân gặp qua cảnh vương điện hạ, ta buồn vô tình mạo phạm, chỉ là cùng Hoắc cô nương hồi lâu không thấy, nhớ mong khẩn, vừa mới nhiều có đắc tội, thỉnh vương gia thứ lỗi. Hoắc Nghiên trong lòng buồn cười, gia hỏa này còn xem như cái hiểu được xem xét thời thế người, nàng vốn là ở kinh thành thế đơn lực mỏng. Nếu lưu lại hắn, ngày sau không sợ Mục Nhiễm Chân còn dám khi dễ nàng. Mục Nhiễm Chân thần sắc phức tạp nhìn Hoắc Nghiên trên mặt ẩn ẩn mang theo ý cười, lạnh lùng mở miệng, hắn nói chính là thật sự. Hoắc Nghiên cười, tự nhiên là thật, vương gia một trà liền biết. Kỳ thật nàng biết Mục Nhiễm Chân căn bản sẽ không đi trà, hắn trước mắt cũng không thời gian kia. Hử? Mục Nhiễm Chân từ trong lỗ mũi hừ ra một cái đơn âm, xoay người trở về phòng, thuận tiện tự nhiên mà kéo tay nàng, cùng ta tiến vào. Hoắc Nghiên kinh hãi. Tả hữu nhìn xem, giấy rũa muốn ném ra hắn tay. Vương ra làm gì vậy? Nếu như bị có tâm người nhìn đi, nô tỉ về sau còn muốn hay không sống. Mục nhiễm chăn giống không nghe được giống nhau, thẳng lôi kéo nàng vào chính mình phòng ngủ, thuận tay đóng cửa lạc hóa. Hoác nghiên xoa bị hắn nghiết hồng thủ đoạn, ngự khí không tốt, không thể tưởng được đường đường nhị hoàng tử, thân phận kiểu gì tôn quý, thế nhưng cũng thích như thế tìm niềm vui. Nàng này một phen nói đến lòng đầy cam phẫn, rốt cuộc khẩu khí này ngẹn thật lâu. Mỗi ngày nhìn hắn bên người không phải xuất hiện cái cái gì như mưa chính là xuất hiện cái tiểu ngưng, nàng liền tính ở thích hắn, cũng không dám bảo đảm như vậy vẫn luôn bị hắn vắng vẻ đi xuống chính mình có thể hay không nổi điên. Có mấy lần nàng một người uống rượu, uống nhiều quá thời điểm liền không ngừng hỏi chính mình, rốt cuộc cái chính là năm đó mục bạch vẫn là hiện tại cái này lạnh như băng sương, cứ người ngàn dặm cảnh vương điện hạ. Nhưng lại trước sau không có được đến đáp án, nàng có đôi khi tưởng không bằng chính mình đi luôn tính. Mà khi chân bước ra cảnh vương phủ kia một khắc, Nàng liền sẽ nhớ tới năm đó ở đoạn nhai phía trên, hắn không màng tất cả vì nàng liều mạng, vì nàng tranh kiếm. Đi. Luyến tiếc. Lưu lại. Nhưng nàng lại phát hiện chính mình càng ngày càng hèn mọn, này hèn mọn đến bùi bâng khuâng, hắn nhìn không tới, nàng cũng đơn giản không hề kiên trì. Dọn ra cảnh vương phủ, trở về thiên nhiên quán, ngẫu nhiên từ tìm thầy trị bệnh giả trong miệng nghe nói một ít chuyện của hắn, chỉ đương vui lượm vừa, vừa nghe liền bãi. Nếu không phải lần này tập tiểu ngưng xuất hiện, Nàng liền tính toán như vậy vẫn luôn quá đi xuống. Nhưng chung quy vẫn là thế sự khó liệu, bọn họ lại bị vận mệnh cột vào cùng nhau. Mục Nhiễm chăn hai tròng mắt không né không tránh, thẳng tóc nhìn nàng trong mắt phức tạp thần sắc, còn có dần dần ảm đạm ánh mắt. Không biết vì sao, lại có như vậy một cái chớp mắt trái tim co rút đau đớn lợi hại, phảng phất hắn là làm cái gì đến không được chuyện xấu, hiện nay khó làm. Ngươi Mục Nhiễm chăn duỗi tay lại ở chạm vào nàng kia một khắc, Hoắc Nghiên lui về phía sau hai bước, cùng cùng kính kính cong lưng. Điện hạ có cái gì phân phó? Nàng này xa cách khẩu khí làm Mục Nghiễm chăn hơi hơi nhíu mày, nói không hảo là cái gì cảm giác, chính là thập phần không thoải mái. Ngươi nhất định phải như vậy cùng ta nói chuyện sao? Hoắc Nghiên ngước mắt, biểu tình lực khiếp sợ, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được Mục Nghiễm chăn dùng loại này khẩu khí cùng nàng nói chuyện, giống như hắn lập tức từ cái kia cao cao tại thượng hoàng tử rơi xuống trên mặt đất, nhiễm một thân pháo hoa khí. Cái này nhưng thật ra nàng không biết nói cái gì cho phải, Hoắc Nghiên nỗ lực khắc chế chính mình Không thể tưởng quá nhiều, ra vẻ trấn định mở miệng, "Vương, Vương gia ta, ta cái kia." Cứ việc nàng nỗ lực khắc chế, đối mặt như vậy Mộc Nhiễm chắn nàng vẫn là liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Mộc Nhiễm chắn buồn cười nhìn nàng, thẳng tiến lên hai bước, duỗi tay khơi mào nàng cằm, cưỡng bách nàng đối thượng chính mình mỉm cười hai trong mắt, "Bổ Vương là phu quân của ngươi, ngươi vì sao như vậy Khẩn Trương?" Người này trên người một cổ quen thuộc lãnh hương, theo hắn tới gần tất cả truyền tiến nàng mũi hút. Làm nàng không cấm hồi tưởng khởi từ trước ở bọn họ vẫn là phu thê nghịch thời điểm. Khi đó trong nhà tiểu chỉ có thể ngủ một gian phòng, bọn họ đã từng như vậy thân mật, hiện giờ cảm giác này như là lại về rồi. Ngươi khi nào khi ta là người thế tử? Có lẽ là hắn tới gần không thể hiểu được làm nàng sinh ra vài phần dũng khí, cũng dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Mục Nhiễm chăn hài hức cười, ta khi nào không đem ngươi coi như phu nhân của ta. Vậy ngươi còn cưới người khác? Này hoàn toàn chính là một câu không trải qua đại nào nói, nói xong nàng chính mình đều nghe thấy một cổ tử gay mùi giấm vị. Ta cớ ai? Phu nhân nhưng có nhìn thấy bất luận cái gì một nữ tử vào ta vương phủ vượt qua 3 ngày, nhưng có nhìn thấy nào một nữ tử thượng ta sủ. Mục Nhiễm chăn vừa nói, một bên đệ thấp thân mình tới gần nàng, cuối cùng dán ở nàng bên tai nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, dung chỉ có hai người nghe được đến thanh âm nói, "Trừ bỏ ngươi." Này trong giọng nói khiêu khích chỉ cần là cá nhân đều nghe được ra tới. Hoắc Nghiên bị lôi ngoại tiêu lí nột, theo bản năng giơ tay xem xét hắn cái trán. Ngươi sợ không phải bị hạ độc đi? Như thế nào hôm nay, Lệnh Mộc Nhiễm Chân không có ngày xưa trên người xa cách cùng lạnh nhạt, đảo nhiều vài phần vô lại. Buồn Vương khó được cùng phu nhân nói vài câu chuyện riêng tư, nếu phu nhân không căng kích, kia liền tính. Mộc Nhiễm Chân nói liền muốn xoay người, Hoắc Nghiên bản năng vươn tay kéo hắn, không biết như thế nào liền một không cẩn thận đụng phải trên người hắn địa phương nào. Tê. Mộc Nhiễm Chân mới ra khẩu liền ngừng giơ tay hướng đụng gian tìm kiếm, một mạt huyết sắc rơi vào Hoắc Nghiên trong mắt, ngươi bị thương. Không sao, vết thương cũ. Hoắc Nghiên không khỏi phân trần kéo ra hắn tay, vết thương cũ không phải thương sao. Ngươi như thế nào luôn là như vậy không lấy thân thể của mình đương hồi sự. Lần đó săn thú là bị tôi, chuyện cũ năm xưa, dù sao hắn cũng không thèm để ý. Mục Nhiễm chần ngơ ngẩn nhìn nàng muốn nói lại thôi, trong giọng nói dấu không được quan tâm cùng trách cứ, trong lòng tức khắc căm áp. Bùi Vương 15 tuổi liền một thân nhung trang thượng chiến trường. Trên người vết thương cũ vô số, không cần để ý. Hắn muốn là muốn an ủi nàng vài câu, nghe Hà chính mình là ở sẽ không nói cái gì dễ nghe lời nói, này ngắn ngủn mấy chữ bất tận không an ủi đến giờ tử thượng, ngược lại Têu Hoắc Nghiên khóc ra tới. Mục Nhiễm chăn trong cuộc đời khó được lộ ra một bộ chân tay luôn cuống biểu tình, "Ngươi, ngươi cái gì ngươi, cho ta thành thật điểm ngồi xuống chờ, ta không trở lại ngươi không được lộn xộn." Mục Nhiễm chăn luôn luôn trầm ổn nội liễm, nhưng thật ra lần đầu tiên bị một tiểu nha đầu sai xử. Còn thành thật điểm ngồi không được nhúc nhích. Bộn Vương. Hoắc Nghiên không khỏi phân trần kéo hắn qua đi ngồi xuống, muốn mệnh vẫn là muốn mắng chửi người. Bộn Vương. Bộn Vương thành thật ngồi là được. Hoắc Nghiên phụt một tiếng cười ra tới, hai má không biết khi nào nhiễm một mạt đỏ ửng, nghiêng ngả lão đảo xoay người chạy đi ra ngoài. Cửa Triệu Thịnh còn ở cùng Vương Thừa không biết tranh luận cái gì, xem tư thế hai người đều không tính toán nhượng bộ. Công. Hoắc cô nương, ngươi ra tới, chúng ta khi nào đi? Hoắc Nghiên quay đầu nhìn nhìn bên trong, nhàn nhạt mở miệng, "Ta tạm thời không thể đi, ngươi về trước y quán tìm Vương đại ca, ta sau đó liền đi cùng ngươi hiệp." Vương thừa còn muốn nói gì nữa, bị Hoắc Nghiên một ánh mắt trấn trở về, ngoan ngoãn câm miệng. Triệu Thịnh tiến lên, "Cô nương, chúng ta vương gia đầu." Chương 236: Bốn nữ nhân. Có thể mắng chửi người, có thể cãi nhau, hảo đâu." Mục Nhiễm chăn nói ở trong phòng ngoan ngoãn ngồi, liền thật sự ở trong phòng ngoan ngoãn ngồi. Chẳng đến Hoắc Nghiên dẫn theo Hồng Thúc trở về, hắn cũng chưa động một chút. Làm cái gì? Hoắc Nghiên buông Hồng Thúc, qua đi liền muốn giơ tay giải hắn quần áo, Mục Nhiễm chần chừ mắt giơ tay ngăn, lớn uất. Ta là ngươi phu nhân, cũng là y y giả, thoát ngươi quần áo làm sao vậy? Bỏ tay ra. Bổn vương tử trước thế nhưng không phát hiện ngươi như vậy vô lý. Vô lý thế nào? Hoắc Nghiên sấn hắn không chú ý giơ tay liền kéo ra hắn đai lưng ném ở một bên, động tác sạch sẽ lưu loát, ngước mắt cười ngâm ngâm nhìn hắn. Ngươi còn có thể hưu ta không thành? Ngươi sao biết ta không dám hưu ngươi? Hoắc Nghiên uấn hắn nằm ở trên giường, một bên thổi bỏ hắn phức tạp quần áo, một bên hung tợn nói, ngươi nếu là dám hưu ta, hôm nay ta liền một cái thuốc tê làm ngươi rốt cuộc khởi không tới, sau đó mang ngươi về quê khóa lên. Mục Nhiễm chăn khỏe mắt cô giận, trong đầu loẻ ra mấy bức không thể miêu tả hình ảnh, đột nhiên phát hiện, như vậy nhật tử giống như cũng cũng không tệ lắm. Chính thần du thiên ngoại là lúc, đột nhiên một giọt nóng bỏng nhiệt lệ rưng ở hắn bụng gan thoát nghiền hơi lạnh đầu ngón tay từ hắn ngực một đường xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại ở hắn bụng nhỏ, mục nhiễm chăn đột nhiên chấn động. Nàng khóc, mới vừa nhặt được hắn thời điểm liền nhìn đến trên người hắn bị thương, nhưng khi đó nàng cằn cư y y ở giả góc độ, tuy rằng thương hại, lại vô nửa phần đau lòng. Nhưng là giờ phút này ở nhìn đến này đó thương, nàng lại là đau lòng muốn mệnh. Nàng có thể tưởng tượng đến, một cái 15 tuổi thiếu niên, cả ngày một thân nhung trang lập với quân trước, hắn là đại dự chiến thần, huy chấn tư ph nhưng lại có thể minh bạch, nay truyền lại đời sau nổi danh đều là hắn một đao một kiếm đánh hạ tới, gọi người có thể nào không đau lòng. Chính là buồn vương trên người này vết sẹo quá mức xấu xí dọa đến ngươi. Hắn khó được Ôn Nhu hỏi nói, hai tròng mắt gắt gao ngưng trước mặt nữ tử. Hoắc Nghiên cắn môi, không hề đi xem những cái đó vết sẹo, cầm hồng thuốc thế hắn trấn trị, nhưng thanh âm lại theo khóc thút thít run rẩy lên. Ngươi này thương không tính vết thương cũ, nhất định phải hảo sinh điều dưỡng, quá sẽ ta cho ngươi khai căn tử, ngươi lấy về đi ăn. Về sau mỗi 3 ngày đổi một lần dược, ta sẽ cùng Triệu Thịnh công đạo." Đang nói, bỗng nhiên một con ấm áp bàn tay xoa nàng gương mặt, thật cẩn thận hủy diệt nàng nước mắt, "Không đau, đừng khóc." Hoắc Nghiên ngước mắt trừng mắt hắn, cây đậu đại nước mắt theo hốc mắt ngăn không được chảy xuống, "Ai muốn xen vào ngươi có đau hay không, ta hơi nước nghĩ nhiều khóc vừa khóc không được sao?" Mục Nhiễm chần dơ lên khóe môi hỏa ra một cái đẹp độ cùng, kinh hồng thoáng nhìn lại thật sâu lạc vào nàng trong lòng. "Chính là ngươi khóc, ta sẽ đau." Hoắc Nghiên mở ra Nàng là xuất hiện ảo rất sao? Ngươi có ý tứ gì? Mục Nhiễm chăn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên đối một nữ nhân nói loại này lời nói, trong lúc nhất thời lại có vài phần ngượng ngùng, nhị tiêm hơi hơi đỏ hồng, bổn nữ nhân. Hoắc Nghiên biết hắn tỉnh tỉnh, cũng không ở tiếp tục truy vấn, thu thập hảo hắn thương liền muốn giúp hắn đem quần áo mặc tốt, không nghĩ tới lại bị người chế trụ thủ đoạn. Nàng sức lực căn bản không có phản kháng đường sống, một trận trời đất quay cuồng, đã bị người kéo đến trên giường. Mục Nhiễm chăn khinh thân mà thượng, cả người phụp ở trên người nàng, hai tròng mắt toàn là một mảnh nàng xem không hiểu cảm xúc. Con người của ta lòng dạ hay hỏi, người khác nếu là chạm vào ta nào, ta liền muốn còn trở về. Hoắc Nghiên còn chưa minh bạch hắn là có ý tứ gì, bỗng nhiên một bàn tay chế trụ chính mình bên hông, người nọ làm bộ muốn cởi bỏ nàng quần áo dây lưng, nàng lúc này mới minh bạch là chuyện như thế nào. Ta cứu ngươi, ngươi liền như vậy báo đáp ta? Buồn Vương lấy thân báo đáp, ngươi không cao hứng. Hoắc Nghiên vô ngữ. Người này hôm nay như thế nào như vậy vô lại, điện hạ có phải hay không còn muốn ta quỳ xuống tạ ơn. Quỳ xuống không cần, ngươi nằm xuống bất động liền có thể. Hoắc Nghiên mặt soát một chút hồng thành quả táo, đôi tay chống hắn ngực, nhưng người này không có mặc quần áo, khắp ngực đều lỏa lồ, nàng này rỗi ra tay đảo như là ở. Muốn cự còn nên. Mục Nhiễm chăn du mắt nhìn nhìn nàng cặp kia thon dài như ngọc tay nhỏ, trong mắt tràn đầy hài hước. Không thể tưởng được phu nhân đối này giường vây chỉ sự như thế như tình. Bồn vương thịnh tỉnh không thể chối từ A. Hoác nghiên quấn bách không thôi, này tay là lùi về tới cũng không phải, tiếp tục cấn cũng không phải, ha ha ha, điện hạ ngươi xem chúng ta này viên phòng là đại sự, muốn hay không trở về tuyển một cái ngày hoàng đạo gì. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, bồn vương một giới vũ phu, không tin cái này. Hoác nghiên bi thôi che mặt, như thế nào liền làm thành như vậy đâu. Vương ra, xe ngựa bị hảo. Triệu thịnh ở cửa nhẹ nhàng khấu hai hạ môn. Mục nhiễm chăn cắn răng từ nàng cần khổ ngầm đầu. Tóc đen rút xuống, ở nàng cần cổ xôn xao, hoác nghiên cũng là cái bình thường nữ nhân, thân thể cảm giác không lừa được người, nàng kỳ thật cũng là muốn mắng người. Không đợi nàng mở miệng, mục nhiễm chân liền bắt đầu mắng chửi người, là ăn. Triệu hộ vệ đứng ở cửa ngơ ngẩn nhìn kêu phiến môn. Hắn là nằm mơ đều không thể tưởng được nhà mình chủ tử ở bên trong làm gì đâu. Trải qua này một ngáo, mục nhiễm chân cũng không có hương thú, hoác nghiên nhân cơ hội đẩy ra hắn, nhảy xuống giường, tùy ý sửa sang lại hạ hôn đột đầu tóc. Chỉ vào trên giường khúc chân ngồi nam nhân, lưu manh. Mục nhiễm chân cũng không thèm để ý, xuống giường tả hữu nhìn nhìn, mở ra hai tay, lại đây. Hoác nghiên sờ sờ cái mũi, có vài phần ngượng ngùng đi qua đi, ôm lấy hắn rửa vào trong lòng ngực hắn, một bộ tiểu nữ nhi tư thái. Mục nhiễm chân ru mắc cười, thực mau liền thu hồi ý cười, lạnh lung nói, buồn vương làm ngươi thay quần áo, ngươi ôm ta làm cái gì. Hoác nghiên, nàng có thể tìm cái khe đất chui vào đi sao. Triệu Thịnh nhìn nhà mình chủ tử ra tới, vẫn là một bộ người sống sờ gần bộ dáng, nhưng này Hoắc cô nương như thế nào đậy mặt đỏ bừng. Vương gia, xe ngựa lấy bị hảo. Ân. Mục Nhiễm chăn xoay người rắc Hoắc Nguyên tay, hồi phủ. A. Hồi phủ làm cái gì? Làm vừa rồi không có làm xong sự. Hoắc Nguyên giận, không biết sao xôi xẻo hỏi một câu, vừa rồi không? Không có làm xong chuyện gì? Viên phòng. Triệu Thịnh. Hoắc Nguyên che mặt, cả người ở không thấy nâng lên mặt bị hắn lôi kéo lên xe ngựa. Trên xe ngựa, Mục Nhiễm chăn nhắm mắt dưỡng thần. Hoắc Nghiên giờ phút này mới phản ứng lại đây, bọn họ vì cái gì hồi phủ? Hắn cứ như vậy không quan tâm đi rồi, thượng thư đại nhân nghĩ như thế nào? Mục Điện hạ, ngươi cứ như vậy đi rồi, không sợ kia tập tiểu thư sinh khí sao? Mục Nhiễm chăn liền mí mắt cũng chưa mở một chút, ý của ngươi là bổn vương hành sự còn muốn xem một nữ nhân sắc mặt. Kia đạo không phải, nhưng kia tiểu thư vì người bình thường, ngươi cứ như vậy đi rồi. Thượng thư đại nhân nơi nào cũng công đạo bất quá đi a. Mục Nhiễm chăn rốt cuộc mở to mắt, quay đầu nhìn về phía nàng, ngươi biết ngay nói nàng nhân bổn vương bị thương, hồi phủ về sau liền bị thượng hầu lễ đưa qua đi. Vì cái gì làm ta thế ngươi đưa? Nhắc tới khởi chuyện này, Hoắc Nghiên liền sinh khí, ngươi trêu chọc nợ đào hoa, dựa vào cái gì ta muốn thay ngươi xuất đầu? Thầy ta đưa. Mục Nhiễm chăn nghiêm túc sửa đúng nàng lỗi trong lời nói, ngươi là bổn vương phu nhân, nàng kia vì bổn vương bị thương, Ngươi không nên đi liêu biểu lòng biết ơn sao?" Hoắc Nghiên đầu gốc nháy mắt đường ngắn, hắn là có ý tứ gì? "Buồn Vương như thế nào sẽ có ngựa như vậy buồn phu nhân?" Chương 237 chỉ nhìn một cách đơn thuần trước mắt hình thức. Vương phủ mọi người ở cửa chính xin đợi, thấy mục nhiễm chăn huề Hoắc Nghiên vào cửa, cung cung kính kính cong lưng, "Vương gia, phu nhân, cung nên hồi phủ." Hoắc Nghiên hoảng sợ, tránh ở hắn phía sau, "Làm gì vậy? Cái gì làm cái gì?" "Bọn họ kêu ta phu nhân." Mục Nhiễm chần tạm dừng một lát, tựa hồ rối rắm cái gì, sau một lúc lâu, nhàn nhạt mở miệng, "Tê Vương phi." Mọi người lại lần nữa khom lưng, cung nên vương gia, "Vương phi hồi phủ." Ngày này đã xảy ra quá nhiều chuyện, Hoắc Nghiên đầu óc có điểm theo không kịp, lôi kéo Mục Nhiễm chần trở về nàng trước kia phòng. "Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?" "Bổn vương tiếp vương phi hồi phủ, có cái gì không đúng sao?" Hoắc Nghiên hồi tưởng một chút hai ngày này phát sinh sở hữu sự, từ hắn nhận ra nàng bắt đầu Ở phía sau tới liền mỗi một bước đều là dẫn nàng chủ động đi tìm hắn, nhưng nàng không nghĩ ra mục nhiễm chân vì cái gì làm như vậy. Trước mắt đúng là chư hoàng tử tuyển thân hết sức, ngươi cũng ở trong đó, trong kinh môn phiệt thế gia không thiếu có một ít xem trọng ngươi, ngươi lại gióng trống khua chiêng nói ta là ngươi vương phi, điện hạ này nhất chiêu chính là phải dùng ta tới giợi đi mặt khác hoàng tử lực chú ý. Làm các hoàng tử cho rằng hắn không thể cùng môn phiệt liên hôn, ở triều đình thế lực liền sẽ không tăng trưởng. Đến lúc đó hắn đang âm thầm liên hợp thượng thư phủ Cưới kia tập tiểu ngưng, như thế tâm cơ đạo thật gọi người bội phục. Ngươi cho rằng bổn vương là cái lợi dụng nữ nhân ổn định chính mình địa vị nam nhân. Mục Nhiễm chăn không đợi nàng mở miệng. Tiếp tục nói, các hoàng tử cùng trọng thần chi gian thế lực rắc rối phức tạp, trong kinh môn phiệt thả không nói chuyện, chỉ nhìn một cách đơn thuần trước mắt hình thức, ngươi cảm thấy chúng ta chi gian tranh đấu là ngươi một cái nho nhỏ nữ tử có thể tả hữu sao? Ta hắn này một phen lời nói gọi được nàng không biết nói cái gì, triều đình không thể so chiến trường, nhiều đến là ngươi lửa ta gạt. Lâu cơ trong kinh, nàng đến là đã quên trước mắt người nam nhân này là đã từng tay cầm trường đao, dưới háng liệt mã hắn tử. Đúng vậy, hắn như vậy nam nhân như thế nào sẽ lợi dụng nữ nhân đâu? Ta đang ở trong kinh, ở vào triều cục phía trên, thân bất do kỷ là lúc không tránh được thủ đoạn âm u chút, nhưng này tuyệt phi ta mong muốn, trước mắt triều cục dung chuyển, thái tử do dự không quyết đoán, chư hoàng tử như hổ rình ngồi, trận này chiêu thân ngươi thật cho là hoàng hậu ý tốt sao? Hoắc Nghiên lần đầu tiên nghe hắn nói nhiều như vậy lời nói. Hơn nữa vẫn là ở nàng trước mặt không chút nào che giấu phân tích thời cuộc. Nàng dỗng nhiên cảm thấy chính mình về điểm này, tiểu tâm tư ở trước mặt hắn cái gì đều không tính. Như vậy nam nhân như thế hùng tài vĩ lực, như thế nào sẽ cam nguyện mỗi ngày nhìn nữ tình trường, tùy ý người khác cho người đưa nữ nhân. Ý của ngươi là nói hoàng hậu cố ý lợi dụng trận này chiêu thân nhìn xem ai có nhị tâm. Chư hoàng tử thượng không thể minh bạch hoàng hậu dụng ý, chỉ cảm thấy chính mình nếu là liên hợp các môn phiệt thế lực là có thể ly ngôi vị hoàng đế càng gần một bước. Mục nhiễm chăn rũ mắt nhìn nàng, không tồi, lúc này ai chức động, ai chết chứ ức. Hoác nghiên ma xui quỷ khiến toát ra một câu, vậy ngươi nói ta là ngươi vương phi chính là vì che giấu thực lực. Mục nhiễm chăn lặng im sau một lúc lâu, trong mắt hiện lên một tia tức giận, buồn vương cũng không lợi dụng nữ nhân. Vậy ngươi vì cái gì nói ta là ngươi vương phi? Mục nhiễm chăn cắn răng. Hắn lúc trước là mất trí nhớ vẫn là mù. Như thế nào sẽ coi trọng như vậy buồn nữ nhân? Ngươi không phải mỗi ngày xảo nói chính mình là ta phu nhân sao? Hiện tại đúng rồi, ngươi lại muốn thế nào? Mục Nhiễm chăn rất là bất đắc dĩ. Hoắc Nghiên đôi tay mười ngón đều giảo ở bên nhau, ngước mắt nhìn hắn, ngươi nói chuẩn, về sau nhưng không cho đổi ý. Buồn Vương từ trước đến nay một nặc. Ngô. No. Mục Nhiễm chăn trừng mắt nhìn trước mặt dán lên tới nữ tử, ước chừng ngơ ngẩn nửa khắc, rốt cuộc ở nàng muốn đẩy ra thời điểm bản năng chế trụ nàng eo thon đâm hướng chính mình, tràn trọc ra tăng nụ hôn này. Ngày mai ta liền tỉnh gấu muốn phụ hoàng tứ hôn. Mục Nhiễm chăn trước sau không có bương ra nàng, thon dài ngón tay ở môi nàng vuốt ve, Hoắc Nghiên trên mặt đỏ ửng cũng vì lui xuống đi quá. "Nhưng chúng ta đã thành quá hôn." Mục Nhiễm chăn cười, mãn nhãn nhu tình, "Ta là thiên gia hoàng tộc, có phụ hoàng thánh chỉ thiên hạ này mới có thể nhận ngươi là của ta vư phi. Ta không để bụng. Nhưng ta để ý, nếu là cứ như vậy cùng ngươi ở một chỗ, liền tính danh không chính luôn không thuận, bổn vương không nghĩ ngươi bị người trong thiên hạ xem nhẹ." Hoắc Nghiên nháy mắt đỏ hốc mắt, Nói không cảm động tuyệt đối là gật người, ngài nam nhân cũng không đứng đứng đắn đắn cùng ngươi nói một câu ta yêu ngươi, nhưng từ năm đó câu kia ta ở, đừng sợ cho tới bây giờ câu này ta không nghĩ ngươi bị người trong thiên hạ xem nhẹ đều trọng như ngàn cân nện ở nàng trong lòng. Nay một câu hứa hẹn, tháng qua ngàn vạn câu lời ngon tiếng ngọt, kia hoàng thượng sẽ đồng ý sao? Nhất định sẽ. Không đến hai ngày, đại danh đỉnh đỉnh cảnh vương muốn cưới một vị xuất thân không cao nữ tử sự truyền khắp kinh thành. Mọi người thổn thức không thôi. Để cho người khiếp sợ chính là, việc này thế nhưng là hoàng thượng tự mình hạ giấy tứ hôn. Suốt hai ngày, trong kinh náo đến ồn ào huyên náo, cảnh Vương phủ bận rộn đón dâu chỉ sự, tựa hồ không chịu cái gì ảnh hưởng. Ngũ Vương Mục Đức Phỉ khiếp sợ rất nhiều âm thầm tìm hiểu vài lần, xác định việc này là thật sự. Mục Nhiễm chăn cối cái ý nghĩ ẻ nữ đối ta vốn là có lợi, nhưng bổn vương như thế nào liền cao hứng không đứng dậy đâu. Hóa ra hắn cao hứng không đứng dậy, so với hắn càng sâu còn có, Tập Tiểu Ngưng. Tiểu thư Chuyên người của ngươi có thương thích, đây là muốn làm cái gì a? Tỳ nữ đỡ tập tiểu ngưng xuống giường, ngay thường dịu dàng văn tĩnh tiểu thư hôm nay đây là làm sao vậy, mà ngay cả rửa mặt chải đầu đều không kịp liền hướng ra chạy. Ngươi đứng lại đó cho ta." Tỳ nữ tiểu điệp xoay người không dám ngẩng đầu trực tiếp quy xuống, thượng thư đại nhân tha mạng, nô tỳ ngăn không được tiểu thư." Thượng thư đại nhân lướt qua, tỳ nữ tiến lên giương tay liền ném ở tập tiểu ngưng trên mặt, ngươi nếu là dám bước ra cái này đại môn, cũng đừng lại trở về." Cha Tập tiểu ngưng ngón là bị thương, sắc mặt tái nhợt, giờ phút này treo đầy nước mắt, càng chọc người đau lòng, cảnh vương điện hạ muốn cưới nữ nhân khác, cha khiến cho ta đi xem đi. Ngươi đi nhìn cái gì? Ta. Thượng thư đại nhân thở dài, nhị hoàng tử vốn là lâu ở tái ngoại, trong kinh thế lực đạm bạc, ta bổn vô tình phụ tá hắn, nếu không phải vương công công. Thôi, nếu hắn không biết tốt xấu, chúng ta cũng không cần lại đi lui mợ, trở về phòng. Cha. Thượng thư đại nhân lại lần nữa xoay người, Thấy chính mình Nữ Nhi vẫn như cũ hai đầu gối quỳ xuống đất, cầu cha làm ta gia phủ, ta muốn gặp hắn một mặt. Mấy ngày hôm trước đều hảo hảo mà, tuyển thân thời điểm hắn rõ ràng cố ý với nàng, vì nàng thương còn cố ý tới Thượng thư phủ Chu hạ, như thế nào mới 3 ngày không đến, liền thay đổi. Vì cái gì? Nàng không cam lòng. Đại giam đến. Một người tiểu thái giám tới thông báo. Vương Vũ Lâm theo sau vào cửa, chắp tay làm lễ, Thượng thư đại nhân. Đại giam không cần đa lễ, mời vào. Vương Vũ Lâm du mắt nhìn mắt quỷ trên mặt đất tập Tiểu Ngưng, "Tiểu thư đây là vì sao?" Thượng thư đại nhân xua xua tay, bất đắc dĩ nói, "Còn có thể vì sao, tự nhiên là kia phụ lòng người." Cảnh Vương điện hạ. Tập Tiểu Ngưng ngước mắt nhìn về phía Vương Vũ Lâm, lộ ra khẩn cầu chi sắc. Vương Vũ Lâm trong mắt đau lòng chợt lóe mà qua. "Tiểu thư mau mau xin đứng lên, nghe nói tiểu thư ngày trước bị thương, lão nô hôm nay mang theo tốt nhất hư sẹo linh dược tặng cùng tiểu thư, xin khuyên một câu, tương lai còn dài, thân mình quan trọng." Tập Tiểu Ngưng hai tròng mắt sáng ngời, "Ngươi có biện pháp?" Chương 238 dự cảm bất hảo lan tràn mở ra. Vương Vũ Lâm ho khan một tiếng, ý bảo nàng không cần nói lung tung. Tập Tiểu Ngưng nhìn nhìn thượng thư đại nhân, ngoan ngoãn câm miệng, đi theo bọn họ vào chính sảnh. Cảnh Vương phủ. Ngũ Vương Gia Lâm. Mục Nhiễm chân người ở hậu viện, chính phân phó Triệu Thịnh đem đèn lồng quải cao một chút, phía sau truyền đến mục đức phỉ thanh âm, nhị ca loại sự tình này còn tự tay làm lấy. Bổn Vương không thể so ngủ đệ trong phủ thê thiếp vô số, lần đầu tiên đón dâu không có gì kinh nghiệm, tự nhiên nhọc lòng nhiều chút. Mục Đức Phỉ chút nào không ngại hắn trêu chọc, cười nói: "Nghe nói nhị ca cưới cái y hiền nữ, không biết là vị nào môn hộ xuất thân tiểu thư có thể được ca ca yêu ái." Hắn tự nhiên biết Mục Nhiễm chăn cưới ai, này vừa hỏi bất quá là tưởng thử hắn có để ý không nàng kia có vô thế lực cùng thanh danh. Triệu Thị Nguyên thân thủ lui bước, quải cái đèn lồng đều quải không tốt, xuống dưới, ta tới. Mục Nhiễm chăn dứt lời biên bay lên nóc nhà, một tay treo ở trên sà nhà, một tay lôi kéo đỏ thấm đèn lồng tiến, tả hữu dịch mấy tức, vị trí này thế nào? Triệu Thịnh gật đầu, vị trí vừa lúc. Mục Nhiễm chăn phi thân xuống dưới, lại sốt ruột kiểm tra rồi một lần mới yên tâm, giống như treo đèn lồng là cái cái gì khó lường đại sự giống nhau. Bận việc xong rồi một quá nửa buổi, lúc này mới nhớ tới bên người còn đứng cái ngũ vương, thập phần ngượng ngùng xoay người, ngũ đệ thứ lỗi, ngươi mới vừa nói cái gì? Mục Đức Phỉ lắc đầu, Không có gì, nhị ca tiếp tục dỗ, nếu có cái gì yêu cầu hỗ trợ cứ việc phân phó. Mục Nhiễm Chân Du mắt suy nghĩ nửa khắc, thật là có một chuyện yêu cầu ngũ đệ hỗ trợ. Hoàng huynh thỉnh giảng. Mục Nhiễm Chân giơ tay thỉnh hắn rời bước, bổn vương muốn cho ngũ đệ hỗ trợ nhìn xem tân này hôn phòng trang trí như thế nào. Còn yêu cầu thêm vào cái gì? Ngũ đệ mấy lần đón dâu nhất định kinh nghiệm pha phòng, còn thỉnh không tiếp chỉ giáo. Mục Đức Phỉ. Mục Nhiễm Chân tiếp tục nói, này thành thân ngày loại nào lễ nghi nghĩa là ắt không thể thiếu. Ta cùng với phu nhân viên phòng La Lục là lúc là uống trước rượu giao bôi vẫn là trước bóc khăn vân đỏ. Nay Mục Đức Phỉ nằm mơ đều không thể tưởng được hắn thường ngày trầm ổn nội liễm nhị ca một ngày kia thỉnh hắn vào cửa không vì thảo chiều cục, không vì đàm luận chính trị, mà lại như thế nghiêm túc hỏi hắn dựng dây việc. Mục Đức Phỉ vốn định tới thi hắn thử một lần, kết quả chính mình ngược lại chạy trối chết, tùy tiện tìm cái lấy cớ bỏ chạy đi rồi. Mục Đức Phỉ đi rồi Triệu Thịnh tiến vào, nghẹn cười, "Vương gia, gia còn là lần đầu tiên nhìn thấy Ngũ Vương trên mặt lập tức xuất hiện nhiều như vậy nhan sắc đâu. Mục Nhiễm chăn cầm khăn tay cẩn thận xoa kia chỉ vừa mới chạm vào mục đức phỉ tay, trên mặt sớm đã không có phía trước ý cười, phân phó đi xuống, này hai ngày vương phủ chung quanh rối nghiêm, bất luận cái gì tùy thời nhìn trộm giả, giết chết bất luận tội. Triệu Thịnh nắm chặt bên hông bộ đao, là "Từ từ, vương gia còn có cái gì phân phó? Ngươi cho ta xem trong phòng này còn thiếu cái gì?" Triệu Thịnh mở ra Vương gia ta cũng không thành quá thân a. Con nghĩ trở vương gia thành thân là lúc hảo hảo học tập một chút, bực này sự ngài vẫn là đi hỏi Ngũ Vương điện hạ đi. Nhà hắn vương gia hôm nay sợ là đem Ngũ Vương điện hạ ghê tởm hỏng rồi, sau này mấy ngày sợ là cũng không dám xuất hiện ở cảnh vương phủ. Thiên nhiên y y quán. Vương thừa đấm ngực dừng chân một buổi sáng, Vương trách duyệt thập phần bất đắc dĩ, các ngươi công chúa là gà trống, lại không phải đi chịu chết, ngươi khóc cái gì? Hoắc Nghiên vừa lúc ra tới, Nghe được công chúa hai chữ vội vàng chạy tới, ngươi nói nhỏ chút, bị người nghe thấy được ta chính là muốn chiếm đầu. Vương thừa vừa thấy nàng ra cửa khóc lóc phác lại đây quỳ gối nàng bên chân, ôm nàng đùi, "Công chúa, ngài là vạn kim chi khu, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện gả cho một cái vũ phu đâu?" Ngươi lên hảo hảo nói chuyện, "Ta gả cho hắn làm sao vậy? Ta lại không phải không gả quá." Vương thừa nghe vậy khóc lợi hại hơn, "Ngươi nếu gả cho người khác còn chưa tính, nhưng ngươi cố tình gả cho Mục Nhiễm Trăn." Hắn chính là muốn thượng chiến trường người, nếu một ngày kia hắn thượng chiến trường, ngươi liền muốn một người tại đây trong kinh độc thủ không quê, ngươi nhưng làm sao bây giờ a? Hoắc Nghiên một đốn, hơi hơi khom lưng dìu hắn lên, ngươi nói bậy gì đó đâu. Cái gì thượng chiến trường? Trước mắt đúng là thiên hạ thái bình, nơi nào yêu cầu đánh giặc? Vương Thừa lau lau nước mắt, từ trong lòng ngực lấy ra một phong thư đưa cho Hoắc Nghiên, ngươi cho ta vì cái gì tới này trong kinh, chính là vì cấp công chúa truyền tin làm ngài rời xa này thị kinh. Nơi này lập tức liền phải không yên ổn. Hoắc Nghiên kết quả tin, Tiểu Tâm triển khai giấy viết thư, trực giác nói cho nàng không phải cái gì chuyện tốt, quả nhiên, đại lương ở dự quốc biên cảnh tập kết đại quân. Đâu chỉ là tập kết đại quân, bọn họ rõ ràng là làm tốt tùy thời tấn công dự quốc chuẩn bị, ta hàng năm ở biên tái, việc này thường xuyên nghe nói, nhưng đều là ba cái nhàn thoại, nhưng lần này bọn họ là thật sự chuẩn bị động thủ. Hoắc Nghiên chứt hảo giấy viết thư, Tiểu Tâm thu hồi, đại dự như vậy nhiều người Ngươi như thế nào liền biết là mục nhiễm chân thượng chiến trường. Vương thừa sốt ruột nhìn nàng, "Ta tổ tông a, ngươi tại đây trong kinh thời gian không ngắn, nhưng có nghe được chữ bỏ mục nhiễm chân ngoài ý muốn võ tướng." Hoắc Nghiên lắc đầu, một cỗ dự cảm bất hảo lan tràn mở ra. Đương kim thánh thượng tuổi già, thái tử vô năng, chưa hoàng tử như hổ rình ngồi, chỉ cần hoàng thượng vừa chết, đại dự cảnh nội nhất định nội loạn, bọn họ nhất định sẽ nhân cơ hội tấn công, thánh thượng luôn luôn trọng văn khinh võ, đến lúc đó trong triều tất nhiên không người có thể xuất chiến. Mục Nhiệm chắn không đi ai đi. Vương Trạch Duệ chụp bàn dựng lên, lạnh giọng quát, ngươi chớ có nói bậy, thánh thượng cũng là ngươi có thể thẳng hô. Hoắc Nghiên giơ tay ý bảo hắn đừng nói chuyện, nắm chặt trong tay thư tín bội vàng vội vàng vội chạy tới cảnh vương phủ, vương gia đâu? Một gã sai vặt tới báo, vương phi như vậy lúc này tới. Thành hôn 3 ngày trong vòng tân nhân là không thể gặp mặt, không may mắn. Hoắc Nghiên nào còn quản được này đó, đẩy ra kia gã sai vặt thẳng đến nội viện, bắt lấy người liền hỏi, vương gia ở đâu? Triệu Thịnh nghe tiếng từ hậu viện chạy ra, gặp qua Vương phi. "Đừng đa lễ, mục nhiễm chân đâu?" Vương gia bị hoàng thượng triệu đi trong cung, nói là có việc gấp. Hoắc Nghiên trong lòng chợt lạnh, xong rồi, xem ra là thật sự. Vương phi chính là có việc gấp. Hoắc Nghiên gật gật đầu, thân hồn lạc phách ngồi xuống. Triệu Thịnh vào đầu, "Muốn hay không ta đi thông báo một tiếng kêu Vương gia trở về?" "Không cần, hắn hẳn là đã biết." Triệu Thịnh nghe được không hiểu ra sao, sơ sơ đầu, ngây ngô lại đi hậu viện thu thập Mục Nhiễm chân lúc trạng vạng trở về, từ cửa chính xuống xe ngựa, ngước mắt biên thấy chính sảnh cửa đứng Hoắc Nghiên, hai người nhìn nhau, ai cũng chưa nói chuyện, liền như vậy vẫn luôn nhìn lẫn nhau. Hoàng hôn như màu giống nhau nhuộm hồng nửa bên mặt má, Hoắc Nghiên hốc mắt đau sót, một giọt nhiệt lệ theo khóe mắt chảy xuống. Mục Nhiễm chăn cắn răng, đấm tại bên người đôi tay gắt gao nắm thành quyền, dưới chân như có ngàn cân trọng, từng bước một chiều nàng đi qua đi. Hắn không biết là ai nói cho nàng, nhưng hắn biết, Hoắc Nghiên nhất định đã biết. Hoác nghiên ở hắn bán ra bước thứ ba thời điểm liền rốt cuộc nhịn không được, chạy tới nhào vào trong lòng ngực hắn, cắn răng không dám khóc thành tiếng tới. Mục nhiễm chăn nâng lên đôi tay tưởng ôm chặt cái này làm hắn đau lòng nữ hài, nhưng cuối cùng lại thu hồi tay, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi. Trưng 239 sắp phân biệt. Không cần, ta không cần ngươi thực xin lỗi. Hoác nghiên liều mạng mà lắt đầu, nước mùi nước mắt đều sắt ở trên người hắn, chúng ta, chúng ta không thể thành thân. Mục nhiễm chăn cắn răng đánh gây ếm nàng lời nói chính mình trong lòng cũng như đau huyễn giống nhau khó chịu. Đại lương mơ ước quốc gia của ta lâu ngày, lần này chắc là làm tốt vạn toàn chuẩn bị muốn tấn công đại dự, trong triều võ tướng nhiều năm ngại vô pháp ứng chiến, ta thân là hoàng tử lại tay cầm trọng binh, tất nhiên đứng mũi chịu sào. Hoắc Nghiên gật đầu, lau đem nước mắt, nỗ lực bài trừ một tia mỉm cười, "Không, có việc gì, ngươi đi đi, ta chờ ngươi trở về, một năm vẫn là hai năm. Giăm ba năm cũng thành, 10 năm 8 năm nhưng có điểm dài quá." Đến lúc đó ngươi còn có thể nhận thức ta sao?" Mục Nhiễm chân bình tĩnh nhìn nàng, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên đỏ hốc mắt, lại không ngừng nên như thế nào cùng nàng nói hắn này vừa đi nguy hiểm thật mạnh, nếu như Hoắc Nghiên thấy hắn không nói lời nào, liền lôi kéo hắn đi vào bọn họ tân phòng chung, "Ngươi ngồi, ta đi cho ngươi lấy điểm rượu, ở lấy chút quần áo, ta nghe nói biên cương khổ hàn, trên người của ngươi có thương tích, đến lúc đó nhưng đừng ở." Lời nói vừa nói xong, một khối ấm áp thân mình dán ở nàng sau lưng. Cú lực hai tay gắt gao ôm lấy nàng, như là muốn đem nàng xoa gần người thể, chợt, một giọt nóng bỏng nhiệt lệ tích ở nàng cần cổ. Hoắc Nghiên nước mắt rơi như mưa, giơ tay gắt gao nắm lấy hắn tay, một bên khóc vừa nói chính mình chưa nói xong nói, ngươi tới rồi bên kia nhất định phải vạn sự cẩn thận, mỗi ngày cho ta viết phong thư, nếu là không có thời gian liền viết một chữ cũng hảo, làm ta biết ngươi bình an. Nói mặt sau càng nói thanh âm càng nhỏ, Hoắc Nghiên nỗ lực tưởng nhất trí chính mình không khóc ra tới, nhưng nàng chính là nhịn không được. Mục Nhiễm chân chậm chậm giãy buông ra cánh tay, lôi kéo nàng xoay người lại, giơ tay lau nàng nước mắt. "Này vừa đi nguy hiểm thật mạnh, không biết năm nào mới có thể trở về, nếu là ta cũng chưa về, này trong kinh khắp nơi thế lực chắc chắn tìm mọi cách chia cắt trong tay ta binh quyền, nếu ta lúc này cưới ngươi, sau này này đó đều sẽ dừng ở trên người của ngươi, Nghiên Nghiên, ta lo tiếc." Hoắc Nghiên gò má treo nước mắt, trước sau cười, như là không nghe được hắn nói gì đó giống nhau, xoay người muốn đi, "Đứng rồi." Ta còn phải ngô cho ngươi lấy điểm đựu, ngươi này trên eo bị thương cần điểm đổi dược." Nghiên Nghiên, Mộc Nhiễm chăn bắt lấy cánh tay của nàng, lạnh lùng nói. Hoắc Nghiên dừng lại bước chân, thu ý cười, sau một lúc lâu, xoay người giơ lên tay, một cái bàn tay thật mạnh dừng ở Mộc Nhiễm chăn trên mặt. Nàng vốn chính là y y nữ, hàng năm cho người ta bó xương, tay kính tuyệt đối không nhỏ, Mộc Nhiễm chăn hoài may vì động, nhưng trên mặt lại nổi lên rõ ràng có thể thấy được chỉ ngân. Mộc Nhiễm chăn ngươi muốn nói cái gì? Không nghĩ ngươi ta, ta thân bất do kỷ, không nghĩ hại ngươi." Hoắc Nghiên cười lạnh, giơ tay lại là một cái bàn tay ném ở trên mặt hắn, "Ta tự ở nông thôn đuổi theo ngươi đi vào này thị kinh, dọc theo đường đi ăn như vậy nhiều khổ, liền vì ngươi cái này mất trí nhớ ngu ngốc. Đi vào kinh thành lúc sau ngươi liền nhận đều không muốn nhận ta, nhầm ngươi mọi cách khí dễ, ta nhưng có nói qua cái gì sao? Thực xin lỗi." Mục Nhiễm chần tới tới lui lui chỉ có này một câu. Hoắc Nghiên giơ lên tay làm bộ lại muốn đánh hắn nhưng cuối cùng lại ở cách hắn mấy tức thời điểm dừng lại. Ta thật sự muốn đánh chết ngươi." Mục Nhiễm chăn bắt lấy nàng tùyển ở giữa không trung thủ đoạn, gắt gao nắm chặt ở trong tay, cánh tay dài duỗi ra đem nàng hộ ở trong ngực, từng tiếng trầm thấp hữu lực thanh âm ở nàng bên tai vang lên, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi." Hoa Nghiên vươn tay tạm dừng một lát, cuối cùng vẫn là ôm chặt hắn, khóc không thành tiếng, cái này kinh thành phồn hoa tựa cẩm, nhưng ta nhìn đến lại đều là ô trọc bất ham, ta ở chỗ này nhận hết cả đời chưa chịu quá ủy khuất ta tưởng rời đi, nhưng ta luyến tiếc, nơi này không tốt, nhưng lại là duy nhất một cái có người địa phương. Mục Nhiễm chăn dùng sức nhắm mắt lại, còn là không có ngăn trở theo khỏe mắt chảy xuống nước mắt, hắn cả đời này chưa bao giờ có người như vậy đối hắn, không, có A Jun Ninh Hót, không có muốn dựa vào hắn quyền thế, cũng không có bởi vì hắn hoàng tử thân phận, chẳng sợ hắn chỉ là cái mất trí nhớ ngu ngốc cũng cam nguyện không rời không bỏ. Sinh với đế vương chi gia, phi hắn sở tuyển, cũng không hắn mong muốn, tình nguyện nửa đời ngựa chiến cũng không muốn ở trong triều đình cùng những cái đó tiểu nhân ngươi lừa ta gạt, nếu thật có thể đến một người ưng thuận cả đời hứa hẹn làm bạn sống quãng đời còn lại, hắn cảm tạ trời xanh đại hắn không tệ. Nhưng hôm nay quốc nạn vào đầu, không nói đến hắn là hoàng tử, chính là bình dân ba cánh, cũng hẳn là cầm lấy vũ khí, thủ vệ quốc gia. Mục Nhiễm chăn đem hết thảy tưởng nói chuyện nói nuốt xuống đi, hết thảy hứa hẹn đều nuốt xuống đi, trên người hắn trách nhiệm quá nặng, hắn đã hứa không dậy nổi nàng cả đời. Thực xin lỗi. Hoắc Nghiên nước mắt như chật đứt tuyến hạt châu theo gương mặt chảy xuống, chỉ có này một câu sao? Chỉ có này một câu sao? Mục Nhiễm chăn phất tay một cây, một cây bẻ ra tay nàng chỉ, liền xem cũng không dám đang xem nàng liếc mắt một cái, lướt qua nàng liền ra cái này hắn dụng tâm giả dạng tấn phong. Hoắc Nghiên tức khắc như mất toàn thân sức lực giống nhau, ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa. Cảnh Vương phủ hỉ sự cuối cùng cũng không có hoàn thành, ngoại giới lời đồn đãi nổi lên bốn phía, nói cái gì đều đều có vất quá đại bộ phận là nói Hoắc Nghiên bị vứt bỏ. Triệu Thịnh nhìn một mình ngồi ở hôn phòng trung mục nhậm trăn, một ly tiếp theo một ly cho chính mình chút rượu, bên chân không mấy cái cái chai, hắn từ nhỏ đi theo vương gia, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy hắn như vậy, ngay cả năm đó yêu thích nhất hắn Thái Hoàng Thái hậu hoàng thể cũng chưa từng thấy hắn như vậy. Vương gia, đừng uống. Triệu Thịnh thật sự nhìn không được, tiến lên đoạt hắn bình rượu tử. Ngày mai thiên liền phải xuất chinh, ngươi thật tính toán liền như vậy mặc kệ Hoắc cô nữ sao? Mục Nhiễm chăn ngước mắt, không biết ngao bao lâu hai mắt, lại là tanh hồng một mảnh, "Têu Vương phi. Vương gia, nay bất hòa lễ nghĩa, các ngươi rốt cuộc không có thành hôn." "Cái gì lễ nghĩa? Bốn vương đời này chỉ có này một vị vương phi, ta nhìn xem ai dám cùng ta giảng lễ nghĩa." Triệu Thịnh thở dài, đỡ lấy hắn ngồi ổn, "Ngài nếu như vậy hái hoắc. Vương phi, vậy ngươi còn đem nàng đuổi ra đi, hiện tại bên ngoài lời đồn đãi nổi lên bốn phía, đều nói nàng bị ngài vứt bỏ." Mục Nhiễm chăn ánh mắt một thầm. Từ bên hô lấy ra một khối lệnh bài, đây là Triệu chết hầu lệnh bài, ngươi đi Triệu mấy người hiện giờ, đem những cái đó nhãn thoại giả đầu lưới đều cho ta rút. Vương gia, cho ngươi đi, ngươi đi là được. Mục Nhiễm chăn say khước nhìn Triệu Thịnh, lưu lại vài tên chết hầu bảo hộ nàng, nếu là nàng xẻ ra chuyện, bổn vương nhất định phải huyết tẩy này kinh đô. Triệu Thịnh vội vàng che lại hắn miệng, ta chủ tử, ngài đây là làm sao vậy, lời này cũng không thể nói bậy a. Mục Nhiễm chăn giơ tay đẩy ra hắn tay, như thế nào không thể nói? Này thiên hạ là ta một đao một kiếm đánh hạ tới, lão tử 15 tuổi khoác chiến bào thượng chiến trường, tắm máu trăm giết, mới bảo vệ những người này ở kinh thành lục dục với nhau, hiện giờ ta tay cầm quyền to, nhưng ta lại liền ta yêu nhất nữ nhân đều bảo hộ không được, ta tính cái gì chó má Vương gia. Hai người ở trong phòng đối thoại, lại không biết bên ngoài sớm có người đang nghe chứ. Triệu Thịnh cầm lệnh bài đi ra ngoài, hắn biết Vương gia huống nhiều quá lời nói tự nhiên không thể thật sự, nhưng là chết hầu hắn vẫn là tìm. Bảo hộ Hoắc Nghiên lại là hả là. Chương 240 làm hắn vô pháp khắc chế. Buồn Vương là thật sự uống nhiều quá, thế nhưng thấy được Vương phi. Ha ha, đây là mộng sao? Hoắc Nghiên thân khoác cần sắc tơ lụa trường bào, rối tung tóc, đi đến phía trước cửa sổ đóng cửa sổ, đưa lưng về phía hắn chậm rãi lui xuống trên người trường bào, Trần Như nhợm đứng ở nơi đó. Mục Nhiễm chăn hơi hơi nghiêng đầu, khúc chân ngồi dưới đất, trong tay bình rượu tử treo ở trên mặt đất, vẫn luôn lăn đến nàng bên chân. Hoắc Nghiên túy người nhặt lên xoay người chiều hắn đi đến, tùy tay đem rơi dụng ở trên trán tóc dài bắt được phía sau khoác, chiếc người xuân sắc vừa xem hiểu ngay. Mục Nhiễm chần nừ nhíu mày, ngước mắt nhìn về phía kia trường quen thuộc mặt, giơ tay thử thăm dò xoa đi, cảm giác thập phần chân thật, làm hắn phân không rõ là mộng vẫn là thật sự. Nhưng giờ phút này lấy không rảnh lo này đó, Mục Nhiễm chăn thuận theo bản năng kéo nàng nhập hoài, xoay người biên đem nàng ấn ở phía sau trên giường, tỉ mỉ vuốt về nàng mặt mày, một đường đến môi, rơi xuống nhẹ nhàng một hôn. Hắn say Nhưng là Hoắc Nghiên không có say, trong cuộc đời lần đầu tiên đối mặt trường hợp như vậy, trong lòng không khỏi kích động chút, chính mình đều có thể nghe thấy chính mình tim đập. Cố Tình Mục Nhiễm chăn còn vẫn luôn nhìn nàng, ánh mắt khi thì hài hước, khi thì thâm tình, hàng năm nắm dao tay có chút thô ráp, ở trên mặt nàng lưu luyến. Hoắc Nghiên khẽ cắn môi, tâm một hoảnh, tuy rằng nàng không biết chính mình vì cái gì sẽ có loại này dũng khí tới bò giường, nhưng tới cũng tới rồi, tổng không thể đến không. Mục Nhiễm chấn kinh ngạc nhìn dưới thân nữ tử dựng thẳng thân mình bám vào bờ vai của hắn, một cái mềm nhẹ hôn rừng ở hắn trên môi. Này môi hắn hôn qua rất nhiều lần, vẫn như cũ như lúc ban đầu như vậy Điềm mỹ, cũng như lúc ban đầu như vậy làm hắn vô pháp khắc chế. Ngoài cửa sổ lãnh bạch sắc ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ khuynh tiết đầy đất, tân phòng nội không biết là quần áo bị ném xuống đất, mép giường màn lụa không biết khi nào đã rơi xuống, quang ảnh chung không biết hai cùng ai thanh âm theo màn lụa tràn ra tới. Cả phòng kiều diễm. Hôm sau sáng sớm Mục Nghiễm chăn sáng sớm liền tỉnh lại, đêm qua mộng mơ hồ còn ở trước mắt, rõ ràng đến hắn cho rằng thật sự phát sinh quá, nhưng hắn biết đây là không có khả năng. Đống Chốc, Dương Trung Ngương một mặt đỏ tươi không hề giữ triệu xâm nhập hắn trong mắt, Mục Nghiễm chăn ngơ ngẩn nhìn, đêm qua ký ức càng thêm rõ ràng, Nghiên Nghiên, Hoắc Nghiên ngươi lăn ra đây cho ta. Hoắc Nghiên, không đem Hoắc Nghiên kêu ra tới, nhưng thật ra giữ cửa khẩu Triệu Thịnh kêu vào được, vung ra, làm sao vậy? Mục Nghiễm chăn kéo qua chăn che lại kia một mạt đỏ tươi, lắc lắc đầu, ta không có việc gì, Hoắc Nghiên có phải hay không đã tới? Triệu Thịnh do dự, ngạnh. Thuộc hạ không biết. Mục Nghiễm chăn tùy tay cầm lấy một cái gối đầu tạm qua đi, ngươi là của ta bên người hộ vệ, có người vào ta phòng ngươi cũng không biết nói. Đầu còn muốn hay không? Triệu Thịnh dọa trực tiếp quỳ xuống, vương gia thuộc hạ biết sai. Ngươi. Thôi, nàng người đâu? Đi rồi. Đi rồi. Sáng sớm Mương Phi liền rời đi. Nói ngươi khả năng không nghĩ thấy nàng." Triệu Thịnh Lưu tâm quan sát đến sắc mặt của hắn, thấy hắn vẫn chưa tức giận, liền thử thăm dò mở miệng, "Vương gia, việc đã đến nước này, vậy ngươi xem chúng ta có phải hay không đến đem Vương phi tiếp trở về." Mục Nhiễm chăn đứng dậy mặc vào sáng sớm liền chuẩn bị tốt chiến bào, quay đầu thập phần áo trí trừng mắt nhìn Triệu Thịnh liếc mắt một cái, "Ngươi cái này phế vật." "Vương gia, ngươi trên cổ." "Cổ làm sao vậy?" "Quan tâm chính ngươi cổ đi, sớm muộn gì ta cho ngươi chặt bỏ tới làm chính ngươi nhìn xem." Triệu Thịnh quyết đoán cất miệng, "Nếu ngươi không muốn biết vậy quên đi." Mục Nhiễm chăn vốn định đi y quán thấy một mặt hoảng nhiên, nhưng là bất đắc dĩ đại ram đã qua tới tuyên chỉ, ban binh phủ, hắn tiếp chỉ lúc sau liền muốn đi hoàng cung cửa chính tập kết đại quân chịu quốc lệnh, lập tức liền phải thượng xuất chinh, một lát không thể chậm trễ. Quân đội trải qua phố xá là lúc, Mục Nhiễm chăn cỡi truy phong đi tuốt đàng trước mặt, ba cánh quỳ gối hai bên, đi ngang qua y quán khi hắn ở trong đám người cẩn thận tìm suy nghĩ thấy người, nhưng lại chưa thấy được Mục Nhiễm Chan trên mặt ngông một tầng băng sương. Hảo ngươi cái hoang nhiên, có lá gan bỏ lên trên buồn vô giường, hiện giờ mà ngay cả cuối cùng một mắt cũng không dám ra tới thấy ta. Giá. Mênh Mông quần quân đại quân trải qua phố xá liền ra khỏi thành, nhưng ai biết vừa đến cửa thành liền thấy đầy đất thảm đỏ, hoa rơi. Một nữ tử thân cưỡi ngựa trắng, một thân mũ phượng khăn quàng vai lập với cửa thành, đối với nên diện đi tới quân đội cao giọng hô, "Mục Nhiễm Chan, ta đẹp sao?" "Mục Nhiễm Chan." Phía sau chúng tướng sĩ ồn ào. Vương gia, nhà ngươi Vương phi hỏi ngươi đầu. Đúng vậy, Vương gia, ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Mục Nhiễm chăn nhấp môi cười, đối với một thân áo cưới nữ tử hồ, "Đẹp, các ngươi nói bổn Vương Vương phi đẹp hay không đẹp?" Phía sau chúng tướng sĩ cùng kêu lên hô lớn, "Đẹp!" Hoắc Nghiên hướng hắn cười, hai tròng mắt hàm chứa nước mắt, "Bổn Vương phi tới đưa các ngươi xuất trình, các ngươi đều phải nhớ kỹ, trên chiến trường bảo vệ tốt chính mình, bởi vì trong nhà có người đang chờ các ngươi, bao nhiêu người đi, liền phải bao nhiêu người trở về." Chờ các ngươi chiến thắng trở về ngày, bổn vương phi chắc chắn mang theo các ngươi ra quyến ở chỗ này nên đón các ngươi. Chúng tướng sĩ đều đỏ hốc mắt, lại vẫn như cúi tay cầm trường thương trên mặt đất thật mạnh một đốn, là. Hoắc Nghiên trong mắt nhiệt lệ theo gương mặt chảy xuống, nói không nên lời một loại thê mỹ, tuy là thê mỹ, lại đầy cõi lòng mong đợi. Phố sá người lại đây vây xem một hồi, Mộc Nhiễm chăn liền suất quân lên đường, tiến độ không thể trì hoãn. Trải qua Hoắc Nghiên này một nháo, toàn quân khí thế lại trướng. Hoắc Nghiên cỡi ngựa đi ở hắn bên cạnh, cái này toàn kinh thành đều biết ta là người vô vi, ngươi nếu là suy nghĩ qua ta, đã có thể phải bị người trong thiên hạ nhạ báng. Ngươi cũng biết bổn vương này đi cái gọi là chuyện gì? Tự nhiên là bảo vệ quốc gia. Vậy ngươi cũng biết một trận hung hiểm vô cùng, vô luận thắng bại, bổn vương đều có khả năng cũng chưa về. Ta tự nhiên biết. Nếu ta cũng chưa về, ngươi tại đây trong kinh sắp sửa đối mặt cái gì, ngươi biết không? Hoắc Nghiên thở dài, ngươi yên tâm đi đánh ngươi trợ. Tiên tâm đi bảo hộ ngươi tưởng bảo hộ quốc gia, để cho ta tới thủ ngươi, thủ ngươi vương phủ. Mục Nhiễm chăn vốn không phải cái ham thích với nhị nữ tỉnh trường nam nhân, xa trưởng thiết huyết đã sớm làm hắn không có nhu chàng, nhưng giờ phút này thế nhưng cũng tưởng hảo hảo ôm một cái nữ tử này. Nàng nhìn như nhu nhược, nhưng lại dám hứa hẹn muốn giúp hắn bảo vệ cho cái này vương phủ, tới thủ nàng hắn. Hoắc Nghiên thấy hắn thần sắc do dự, vội vàng nói, ta nhưng đều thượng ngươi giường, chính là ngươi người, ngươi nếu là còn tưởng bỏ số ta Ta hiện tại đã kêu thủ hạ của ngươi đều đến xem ngươi là như thế nào bội tình bạc nghĩa. Buồn Vương khi nào bội tình bạc nghĩa? Nếu không có cũng đừng lại nghĩ bỏ xuống ta, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, về sau là chịu khổ vẫn là hưởng phúc, đều là ta lựa chọn. Mục Nhiễm chăn bị nàng đậu đến cười, ngươi như thế nào như thế không biết lễ nghĩa, cả gan làm loạn. Ta chính là đại dự đường đường binh mã đại nguyên soái cảnh vương Mục Nhiễm chăn vương phi, ai dám nói ta không biết lễ nghĩa? Ai dám nói ta cả gan làm loạn? Mục Nhiễm chăn gật đầu, như thế thật sự. Ngươi thừa nhận. Thừa nhận cái gì? Ta là ngươi vương phi, ngươi không ở đuổi ta đi. Hắn như thế nào nhẫn tâm, như thế nào bỏ được. Chương 241 nhìn đi tới cuối. Mục Nhiễm chăn từ trong lòng lấy ra một quả ngọc ban chỉ đưa cho Hoắc Nghiên, đây là thái hoàng thái hậu ban tặng, nếu ngươi ở kinh thành có việc, lấy ra này cái nhẫn ban chỉ, liền không người dám động ngươi. Ta không cần, đây là ngươi thích nhất đồ vật. Ngươi mới là ta thích nhất đồ vật ta không phải đồ vặn. Hào đi. Hai người đều bị chính mình ấu trí cùng đối phương ấu trí chọc cười, thảm đỏ mắt thấy đi tới cuối, không nhiều không ít vừa lúc mười dạ. Hoắc Nghiên dừng lại, đừng quay đầu lại, đi bảo hộ ngươi muốn bảo hộ. Mục Nhiễm chăn nhắm mắt lại, nắm chặt dây cương, "Giá." Hoắc Nghiên nhìn hắn càng đi càng xa thân ảnh, bỗng nhiên cười, "Mục Nhiễm chăn, ta phu thập lý hồng trang đưa ngươi thượng chiến trường, đối đãi ngươi trở về, ta nhất định phải ngươi tám nâng đại cưới ta quá môn." Các tướng sĩ Bổ Vương Vương phi có đẹp hay không? Mỹ, đại điểm thanh, có đẹp hay không? Mỹ, Mỹ, Mỹ. Mỹ. Hoắc Nghiên dở khóc dở cười, nhưng thật ra khó được thấy Mục Nhiễm Chân như vậy tiểu hài tử tính tình. Hắn không thuộc về triều đình, hắn chỉ thuộc về chiến trường, hắn là nãi thiên hạ thần, cũng là nàng thần. Hoắc Nghiên cười, cười cười liền khóc ra tới, nước mắt theo gương mặt chảy xuống, nhỏ giọng nói, Mục Nhiễm Chân, ta chờ ngươi. Mục Nhiễm chăn suất Trinh lúc sau toàn bộ kinh thành tất cả mọi người biết vị này Cảnh Vương điện hạ có một vị chính phi, tuy không cấy nàng quá môn, nhưng là toàn bộ trong kinh quyền quý đối với vị này Cảnh Vương phi thân phận đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Bên cảnh khói bước lên tứ phương, trong kinh cũng không hảo đến nào đi, hoàng đế tuổi già, thái tử vô năng, chúng hoàng tử như hổ rình mồi, may mắn hoàng hậu ra mặt chấp chưởng triều cục, ổn định nội chính. Quả nhiên cùng Mục Nhiễm chăn nói giống nhau, hoàng hậu bắt đầu động thủ. Truy thân chỉ sự mới qua đi không mấy ngày, hoàng hậu liền bắt đầu chỉnh đốn toàn bộ hoàng gia con cháu. Ngũ Vương tuy là hoàng hậu thân sinh, nhưng nếu thân phận của hắn uy hiếp tới rồi thái tử địa vị, chỉnh đốn hắn cũng là chuyện sớm hay muộn. Quả nhiên, Hoắc Nghiên bên này chính trực tiếp dọn đến cảnh vương phủ, trong cung liền truyền đến tin tức, nói hoàng thượng tự mình hạ giấy tứ hôn, Bàng Yên Nhi chọn ngày lành gả vào đông cung. Chuyên chỉ thái giám thời trẻ chịu cảnh vương một ít ân huệ, lần này tới truyền chỉ cố ý nhắc nhở Hoắc Nghiên một câu, điện hạ xuất trình Cảnh Vương phủ tạm thời có thể bảo thái bình, ngày mai Vương phi muốn vào cung cấp Hoàng hậu Thần An, nhưng chớ có quyến mất. Hoắc Nghiên cười gật đầu, "Đa tạ Lý công công, ta sai người chuẩn bị một chút lễ mọn, vốn định ngày mai vào cung lúc sau tự cấp ngài đưa qua đi, nếu công công tới, kia mang về liền một đường mang về đi." Lý công công tiểu tay hoa làn che miệng cười, "Vương phi thật là khách khí, về sau có chuyện gì cứ việc phân phó nô tài." Tiến đi Lý công công, Hoắc Nghiên vội vội vàng vàng gọi tới Vương thừa cùng Vương Trạch, "Duệ Ngày mai ta muốn vào cung cấp Hoàng hậu Thần An, các ngươi có ý kiến gì không? Vương Trạch Duệ đối triều chính việc rốt đặc cán mai, có thể có ý kiến gì không? Ngươi đều gả tiến cảnh vương phủ, chẳng lẽ nàng còn muốn có thể đem ngươi đuổi ra đi sao? Hoắc Nghiên đỡ trán, Vương đại ca ngươi vẫn là đừng nói chuyện. Vương thừa tốt xấu là ở tiền triều nhậm quá chức, triều đình việc tuy không phải thực minh bạch, nhưng là hậu cung tranh đấu nàng vẫn là biết một chút. Hiện tại cảnh vương xuất chinh, khắp thiên hạ đều dựa vào cảnh vương điện hạ cho bọn hắn đánh thắng trận. Hiện tại không ai dám động ngươi." Vương thừa nói, "Ngày mai ngươi yên tâm tiến cung, hoàng hậu hơn phân nửa cũng chính là ban một ít ban thưởng, không khác." Hoắc Nghiên nhướng mày, "Liền đơn giản như vậy? Bằng không đâu? Chẳng lẽ cảnh Vương điện hạ bên ngoài chinh chiến, các nàng còn muốn ở kinh thành giết ngươi sao?" Lời tuy nói như vậy, nhưng là lần trước Bàng Yên Nhi chạy nuôi ngựa bắn tên sự nàng vẫn là lòng còn sợ hãi, cái kia Bàng Yên Nhi rõ ràng chính là ái ngố vương, rơi vào đường cùng gả cho thái tử. Không chừng nữ nhân này trong lòng lúc này đang nghĩ ngợi tới cái gì đâu. Thôi thôi, ngày mai tiên tiến cung đi xem tình huống, lại vô dụng cũng có lý công công ở một bên đề điểm, ta ở tiểu tâm chút đó là. Nhưng là Hoắc Nghiên như thế nào cũng không nghĩ tới nàng sẽ tại hậu cung nhìn thấy Tập Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng gặp qua cảnh vương phi. Tập Tiểu Ngưng ngụy thân hành lễ. Hoắc Nghiên muốn tưởng rằng nữ nhân này lúc này sẽ xem nàng phi thường không vừa mắt, nhưng là ngoài dự đoán, Tập Tiểu Ngưng thoạt nhìn rất hòa thuận, vẫn chưa muốn cùng nàng thế nào. Tiểu thư xin đứng lên. Tập Tiểu Ngưng mang theo đi theo, tỷ nữ đi theo Hoắc Nghiên phía sau, hai người cùng triều hoàng hậu công trong cung đi đến, Vương phi chính là lần đầu tiên tới cấp hoàng hậu nương nương Thần An. Ân. Tập Tiểu Ngưng trên dưới đánh giá một chút Hoắc Nghiên, duỗi tay giữ chặt nàng, Vương phi có điều không biết, hoàng hậu nương nương thời trẻ bị một con lão thử dọa đến quá, sợ nhất mang mau trang trí. Hoắc Nghiên dụ mắt nhìn nhìn chính mình bên hô hồ Ly Mao phối sức, này vẫn là ở trong thôn thời điểm mục nhiễm chăn đưa, nàng vẫn luôn tùy thân mang theo. Đa tạ tiểu thư nhắc nhở. Hoắc Nghiên hái được kia phới sức, xoay người nhìn Tập Tiểu Ngưng, tập tiểu thư chính là có khi tìm ta. Tập Tiểu Ngưng khó xử một lát, Vương phi đi trước thấy Hoàng hậu, qua buổi trưa ta ở cửa cung chờ ngươi. Trong cung quý cũ là biết đến, các nàng giai phẩm không giống nhau, nàng gặp qua Hoàng hậu lúc sau còn muốn ở trong cung lưu lại dùng cơm trưa, này Tập Tiểu Ngưng chỉ thỉnh cái ăn liền phải đi. Kỳ thật thỉnh ăn cũng không cần, bởi vì nàng vừa không là Hoàng hậu ngoại thích, cũng không phải trong cung vị kia hoàng tử phi tử. Hoắc Nghiên cười, xem ra này tập tiểu Ngưng là biết nàng hôm nay sẽ tiến cùng, cố ý tới cùng nàng muốn gặp. Nhưng nàng thật sự nghĩ không ra nữ nhân này tìm nàng chuyện gì, chẳng lẽ không gả cho Mục Nhiễm Chân Liêu bắt đầu đánh nàng chú ý. Gã sai vật một đường chỉ dẫn, hai người đi tới hậu cung. Một chúng phi tần đều tại đây chờ triệu kiến, có chút vị phân thấp chỉ có thể đứng ở nơi xa an an tĩnh tĩnh chờ, có lẽ ngày này đều không thấy được hoàng hậu. Hoắc Nghiên vốn tưởng rằng chính mình cũng muốn chờ, nhưng ngoài dự đoán, Điểu Thái Giám không bao lâu liền khai tuyên nàng tiến điện. Cảnh Vương phi mời vào, nhà chúng ta nương nương cũng là chờ ngươi đã lâu, ngươi nếu là ở không tới nha, ta nhưng đều muốn đi Cảnh Vương phủ thỉnh ngài. Hoắc Nghiên cười cười, không mất lễ nghĩa. Hoàng hậu ngồi ở chính vị, trong tay cầm một ly trà xanh, tư thái ung dung, cùng trước đó vài ngày nhìn thấy không kém mày may. Thấy Hoắc Nghiên tiến vào, vừa muốn quỳ xuống thỉnh an liền kêu nàng lên, "Vương phi đừng đa lễ, mau mau lại đây làm buồn cung nhìn xem." Hoắc Nghiên cười đi qua đi không tính toán nhiều lời lời nói, Mục Nhiễm chăn không ở, nàng không dám gây chuyện, đã sớm nghe nói các đời lịch đại hậu cung đều không an bình, này nếu là nói sai rồi một câu, ngày mai nàng cái này thượng nhân đầu liền không biết ở địa phương nào. Hoàng hậu thấy nàng câu nệ liền mở miệng gọi người, "Đi, cấp Vương phi dọn một phen ghế dựa tới, liền đặt ở buồn cung bên cạnh, buồn cung phải hảo hảo nhìn xem chúng ta cảnh Vương phi." Nàng không nói như vậy còn hảo, một nói như vậy, nàng càng câu nệ, đa tạ hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nhìn từ trên xuống dưới nàng, sắc mặt thập phần hiền lành, không bao lâu liền cười nói: "Thật là cái đại mỹ nhân, chết không được có thể chinh phục chúng ta vị này, luôn luôn không gần nữ sắc Cảnh Vương điên hạ." Hoắc Nghiên ngượng ngùng cười cười, đa tạ hoàng hậu nương nương khích lệ. Hoàng hậu lôi kéo Hoắc Nghiên ngồi xuống: "Ngươi cùng tứ vương gia tuy không có chính thức bái đường thành thân, nhưng này cửa thành tiến đưa chính là truyền khắp toàn bộ kinh thành, từ nay về sau ngươi đó là danh chính ngôn thuận Cảnh Vương phi." Chương 242: Nàng phải gả tiến Cảnh Vương phủ. Nếu là ngày sau có người dám cùng ngươi khó xử, ngươi nhất định phải nói cùng bổn cung, bổn cung thế ngươi làm chủ." Hoắc Nghiên đứng dậy hành lễ, đa tạ hoàng hậu nương nương hậu ái. "Vương phi mau mau xin đứng lên." Hoàng hậu lôi kéo Hoắc Nghiên tay vẫn luôn không buông ra, tiếp tục nói, "Bổn cung mệnh nội vụ phủ chuẩn bị hậu lễ, đưa hướng ngươi trong phủ." "Tạ nương nương." "Cảm tạ cái gì? Bổn cung đến lúc này xem như cho ngươi bổ thượng lao tứ xính lễ, thứ hai đâu, ngươi là vương phi." Trên người cũng không thể không điểm hảo trang sức đẹp, ném chúng ta hoàng gia thể diện. Hoắc Nghiên ngượng ngùng cười cười, mấy thứ này nàng không đệ bụng, cũng không mua quá, Mục Nhiễm chăn như vậy đầu gỗ cũng sẽ không đưa nàng mấy thứ này. Hôm nay hoàng hậu nếu tặng, nàng tự nhiên không dám chối từ. Vương phi ngày sau muốn nhiều tới trong cung đi lại đi lại. Hoắc Nghiên thầm nghĩ, quả thực như vương thừa theo như lời, hoàng hậu đây là cố ý mượn sức nàng, nếu ngày sau thái tử đăng cơ, không thể thiếu Mục Nhiễm chăn nâng đỡ. Vốn tưởng rằng trong triều thế lực rắc rối phức tạp, làm nàng đau đầu, lại không nghĩ rằng này hậu cung càng là như thế. Thân thiếp nhớ kỹ. Hoắc Nghiên ngồi ở hoàng hậu bên người, thấy rõ phía dưới chúng phi tần cùng hoàng tử nội tiếp, tất cả mọi người đối nàng gương mặt tươi cười đón chào, đặc biệt là vài vị có quyền thế hoàng tử mẫu phi, hiện tại cảnh Vương Thành đoạt tay hương bánh trái. Hắn không ở trong kinh, này đó nữ nhân liền bắt đầu đánh nàng chú ý. Chỉ có một nữ tử trước sau băng mặt, nhìn không ra một tia hưng phấn tới, Bàng Yên Nhi Hoàng hậu vốn là nhất không thích nàng, nhưng là ngại với thân phận của nàng cùng nàng phụ thân quân thế, mới làm nàng gả vào đông cung, hoàng hậu cũng chưa cho nàng cái gì sắc mặt tốt. Hoắc Nghiên càng ngày càng rõ ràng này hậu cung chỉ sự, hoàng hậu thích nàng đệ nhất là bởi vì nàng muốn mượn sức Cảnh Vương, đệ nhị là bởi vì nàng không có hiển quý ngoại thích, về sau đối ngôi vị hoàng đế cũng cấu không thành ý hiệp. Nay Bàng Liên Nhi trong lòng khuynh ngộ người là Ngũ Vương Mục Đức Phỉ, trước đây liền nghe đồn nàng vì Ngũ Vương cam nguyện không làm thái tử phi. Lần này vì cái gì đồng ý gả cho thái tử đâu. Còn có này thái tử ra, hắn chẳng lẽ nhìn không ra này nữ tử thích người khác. Cưới nàng là ngại chính mình mũ không đủ lục sao. Ở trong cung trầu này cơm ăn hoác nghiên trong lòng phiền muộn, nhìn trong cung nữ tử các khẩu thị tâm phi bộ dáng càng là không thích. Trong triều đình A rua nịnh hót nhiều đến là, này hậu cung cũng là chỉ có hơn chứ không kém A. Ly cung là lúc lại ở cửa gặp phải tập tiểu ngưng, hoác nghiên lúc này mới nhớ tới chính mình còn có ước. Tập Tiểu Ngưng ngồi ở trong xe ngựa thân khoác áo choàng, "Vương phi, nhưng nguyện cùng ta cùng ngồi xe." Hoắc Nghiên nghĩ nghĩ, gật gật đầu, liền làm hạ nhân đỡ nàng đi lên. Trong xe ngựa vốn là không rộng lắm, nay Tập Tiểu Ngưng lên xe lúc sau vẫn chưa ngồi xuống, sắp thật quỳ gối nàng bên chân. Nàng này một quỳ Hoắc Nghiên nhưng thật ra ngông, vội vàng giơ tay đỡ nàng lên, khả nhân không nâng dậy tới, nhưng thật ra thấy nàng nước mắt giàn giụa ngần. "Tiểu thư đây là vì sao?" Tập Tiểu Ngưng gắt gao lôi kéo tay nàng, nước mắt rơi như mưa. Thịnh Vương phi thu ta đi. Hoắc Nghiên, thật sao ý tứ? Thu nàng, như thế nào cái thu pháp? Tiểu thư chậm rãi nói, là ra chuyện gì sao? Vương phi hôm nay cũng thấy, Thừa tướng tri nữ mắt thấy liền gả như lông cùng, thành thái tử phi, ngài nhưng lại vì sao? Hoắc Nghiên đương nhiên biết vì cái gì, vì Thừa tướng quyền lợi. Không biết, Tập tiểu ngưng nũng nịu lau nước mắt, ngước mắt nhìn nàng, cảnh Vương cớ ngươi, hiện tại lại xuất trình, tự nhiên cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên. Kia trong kinh dư lại hoàng tử bên trong chỉ có Ngũ Vương quyền thế lớn nhất. Hoắc Nghiên không có gì khổng lồ ra thế bối cảnh, hiện tại đảo thành an toàn nhất người, nhưng đồng thời cũng là mọi người muốn tranh thủ trợ lực. Nếu Ngũ Vương cấy bảng ra tiểu thư, thế lực nhất định tăng nhiều, đến lúc đó thái tử chi vị nguy ngập nguy cơ. Hoắc Nghiên gật đầu, "Này ta nhưng thật ra nghe nói qua một ít." Tập tiểu Ngưng tiếp tục nói, "Chúng ta kẻ hèn nữ tử đều có thể nhìn ra được tới sự, Ngũ Vương tự nhiên cũng có thể nhìn ra được, hắn vì tự bảo vệ mình." làm bảng gia tiểu thư gả vào đông cung, nhưng hắn nhất định sẽ ở vị trí mình tìm có thể phụ tá người của hắn. Hoắc Nghiên cau mày, những việc này nàng minh bạch, nhưng hắn không nghĩ tới Ngũ Vương người này lại là như thế bạc tình quảng nghĩa, vì tự bảo vệ mình thế nhưng đem chính mình nữ nhân gả cho nam nhân khác. Ngũ Vương này cử thật là có thất hoàng gia phong phạm. Nhưng những việc này cùng nàng nói có ích lợi gì sao? Tập Tiểu Ngưng thấy nàng không hiểu, sốt ruột nói, trong kinh trừ bỏ thừa tướng, liền chỉ có ta phụ thân trong tay có thực quyền. Nếu thái tử cưới bảng ra tiểu thư, Ngũ Vương chắc chắn lập tức thỉnh Hoàng thượng tứ hôn cùng chúng ta. Hoắc Nghiên bừng tỉnh đại ngộ, cho nên ngươi tìm ta là muốn cho ta cùng ngươi tiến cảnh vương phủ. Có rất nhiều chính phi vì phu quân nạp thiếp sự, nhưng nàng không nghĩ tới loại sự tình này thế nhưng cũng sẽ phát sinh ở trên người mình. Làm một cái nữ nhân khác gả cho chính mình âu yếm nam nhân, nàng lại không điên mất, nữ nhân này như thế nào có dũng khí tới cầu nàng? Ngũ Vương người nọ bạc tình quá nghĩa, thật phi nữ tử có thể phó thác trung thân người. Ta cùng với Cảnh Vương điện hạ là cú thúc, Thỉnh Vương phi vì ta làm chủ. Hoắc Nghiên, Tập tiểu thư trước lên, ta không phải không muốn giúp ngươi, đều là nữ nhân ta biết ngươi khó xử, nhưng trước mắt Cảnh Vương không ở trong kinh, ta có thiên đại bản lĩnh cũng không dám đi theo Ngũ Vương đoạt người a. Tập tiểu ngưng đứng dậy ngồi ở Hoắc Nghiên bên người, lôi kéo tay nàng, sắc mặt do dự, muội muội đảo có một kế. Hoắc Nghiên mௌ ngứ, nay liền tỉ tỉ muội muội kêu lên, cô nương này thật đúng là tự quen thuộc. Cứ nói đừng ngại, Nếu ta có thể giúp được ngươi, nhất định đạo nghĩa không thể chối từ. Trường hợp lời nói ai sẽ không nói. Truyền thân ngày đó ta cùng với Cảnh Vương điện hạ truyền ra quá không ít nhàn thoại, mọi người đều biết, nếu tỷ tỷ đồng ý ta liền tính toán mượn việc này làm một lần văn chương. Như thế nào làm? Tập tiểu Ngưng không biết vì sao bỗng nhiên mặt lộ vẻ xuân sắc, hai má nhiễm mấy phần đỏ ửng, nếu ta trước mặt mọi người tuyên bố ta có Cảnh Vương điện hạ cô nục, liền rốt cuộc không người dám cưới ta. Hoắc Nghiên tuy rằng làm tốt chuẩn bị nàng không nghẹn hảo khí nhưng cũng không nghĩ tới nàng thế, nhưng không tiếp chính mình thanh danh cũng muốn gả tiến cảnh vương phủ. Vậy ngươi danh tiếng đâu? Không màn sao? Tỷ tỷ, ta từ nhỏ ái mộ điện hạ, chỉ cần có thể gả tiến cảnh vương phủ ta cái gì đều không đệ bụng. Hoắc Nghiên hừ lạnh, cho dù nàng tính tình lại hảo, giờ phút này cũng có chút bành không được, vậy ngươi lại dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ đồng ý? Tất tiểu ngừng lại lần nữa đứng dậy quỳ xuống, đầy mặt khẩn cầu, muội muội tự biết điện hạ cùng tỷ tỷ tình cảm thâm hậu. Muội muội không cầu có thể được điện hạ ưu ái, càng sẽ không ở ngày sau cùng tỷ tỷ tranh sủng. Hôm nay chỉ cầu tỷ tỷ cứu ta một mạng, nếu muốn ta gả cho Ngũ vương, ta còn không bằng đã chết, ta tình nguyện ở cảnh vương phủ chịu vắng vẻ, cũng không muốn trở thành Ngũ vương chính trị đồng lõa. Hoắc Nghiên cảm thán chính mình tu dưỡng cùng khí độ, thật là càng ngày càng tốt, thế nhưng không miệng rộng chịu nàng. Cô nương, ngươi cũng biết Cảnh vương điện hạ thượng chiến trường, khi nào trở về, có thể hay không trở về đều là không nhất định. Sau này mấy năm ngươi muốn như thế nào quá? Đa tạ tỷ tỷ vì ta suy nghĩ, bất quá ta đã sớm nghĩ kỹ, ngày đó ta đều không thèm để ý, nếu là điện hạ thật sự không về được, ta cũng nguyện cùng tỷ tỷ ở vương phủ làm bạn, chúng ta tỷ muội phúc họa giữ cộng. Chương 243 bước đến tuyệt cảnh. Này, rốt cuộc là cô nêu ra, nhân ra như vậy khẩn cầu, cái gì đều đáp ứng, nàng nếu là cự tuyệt đảo có vẻ nàng bất thông tình lý. Nhưng nếu muốn nàng đáp ứng, không có khả năng. Nữ nhân kia sẽ thích cho chính mình trượng phu tìm cái tiểu thiếp mỗi ngày ở nhà nhìn. Tập tiểu thư, việc này dung ta đang ngẫm lại, ngươi hôm nay về trước phủ. Xe ngựa lấy đến cảnh vương phủ đại môn, Tập tiểu ngưng cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ nói, xe ngựa của ta trở về phủ, tỷ tỷ có không làm xa phu đưa ta đoạn đường. Hoắc Nghiên gật đầu đáp ứng, đương nhiên có thể. Này không tính chuyện gì. Ngày thứ hai, toàn bộ kinh thành đều biết cảnh vương phủ xe ngựa đưa thượng thư phủ Thiên Kim về nhà sư. Việc này nếu là chúng ta nhị phủ hạ nhân đều đã biết, cũng không tính cái gì, nhưng trước mắt toàn bộ kinh thành đều đã biết, đó chính là có người cố ý vì này. Vương thừa vuốt cằm nói, Hoắc Nghiên thở dài, ta còn là xem thường cái này tập tiểu ngưng. Vương thừa gật đầu, nàng là quyết tâm phải gả tiến vương phủ. Hai người đang ở hậu đường trò chuyện, xảnh ngoài người tới thông báo, Vương phi, thượng thư phủ thiên kim tới bái phỏng, mang theo rất nhiều lễ. Không thu. Vương thừa lắc đầu, không thu không được. Nàng tới chính là muốn cho toàn kinh thành đều biết các ngươi quan hệ hảo, nàng là đoán chắc ngươi sẽ không không thấy nàng, nếu không bất hòa lễ nghĩa. Hoắc Nghiên quả thực vô ngữ, dống nhiên thập phần tưởng nghiệm mục nhiễm chắn ở nhẫn tử, người kia lạnh như băng, chỉ cần hắn không nghĩ thấy người, chưa bao giờ để ý cái gì lễ nghĩa không lễ nghĩa. Giống nhau từ chối. Nhưng nàng không thể a, nàng hiện tại là cảnh vương phi, như vậy nhiều đôi mắt nhìn, nàng không thể ném cảnh vương mà ra. Tập tiểu Ngưng vừa thấy Hoắc Nghiên ra tới, liền cười đón nhận đi, tỷ tỷ ta còn tưởng rằng ngươi không muốn thấy ta. Ta vì sao không muốn gặp ngươi?" Hoắc Nghiên cười hỏi lại. Tập Tiểu Ngưng ngượng ngừ ngum nói, "Hôm qua ta hồi phủ đồ trên đường cảm thấy trong bụng nói khác, liền đi thưởng xuyên tụ phương trai ăn bữa cơm, ai ngờ sao liền xuyên ra ta cùng với tỷ tỷ quan hệ thập phần chặt chẽ tin tức. Nay không hôm nay ta sáng sớm liền sai người chuẩn bị lễ mọn, tới cùng tỷ tỷ xin lỗi tới." Hoắc Nghiên chừ trầm, "Cô nương, ngươi này, nhưng không giống như là tới xin lỗi, đảo như là tới bức ta." Nàng đến lúc này Còn mang theo hậu lễ, nếu Hoắc Nghiên hôm nay tiếp, liền tính làm thật trong kinh truyền thuyết, này nữ tử hiện tại là muốn đem nàng bức đến tuyệt cảnh. Nhưng nếu không thu, xác thật có thất lễ số. Rối rắm luôn mãi, thật sự không biết hẳn là như thế nào cự tuyệt, mới có thể làm mọi người đều đem chuyện này mau chóng quên mất. Hoắc Nghiên giờ này khắc này mới chân chính minh bạch, dư luận tầm quan trọng, cái này tập tiểu Ngưng hiển nhiên thực tốt lợi dụng điểm này. Đầu tiên là trang đáng thương, làm nàng đồng tình không đành lòng cự tuyệt. Theo sau ở lợi dụng nàng thiện lương chế tạo dư luận, từng bước một đem nàng bức đến không thể không đồng ý trên đường tới. Mắt công nàng còn xem qua như vậy nhiều cung đấu kịch, thủ đoạn thế nhưng còn không có một cái chưa xuất các tiểu cô nương tới lợi hại. Vương thừa thấy Hoắc Nghiên thật sự không tiện mở miệng, liền ra mặt thế nàng tu lễ, cảm tạ cô nương, nhà ta vương phi không tốt lời nói, thứ lỗi. Tập tiểu Ngưng xem kỹ đã quên liếc mắt một cái vương thừa, tùy theo cười, không sao, sau này ta cùng với tỷ tỷ ở trung chậm rãi hiểu biết tỷ tỷ tính tình đó là Sau này, Hoắc Nghiên nhướng mày hỏi, "Tỷ tỷ chẳng lẽ là đã quên hôm qua ngươi ta theo như lời việc? Ta không nhớ rõ ta đáp ứng rồi ngươi." "Tỷ tỷ." Mắt thấy Hoắc Nghiên kiên nhẫn nếu không có, Vương thừa vội vàng tiến lên đây, "Vương phi hôm nay thân mình không khỏe, cô nương thỉnh đi về trước, đây là còn cần bàn bạc kỹ hơn." Tập Tiểu Ngưng không cam lòng, nhưng cũng không dám ở nói thêm cái gì, đành phải hành lễ lui xuống. Hoắc Nghiên cả ngày tâm tình đều thập phần buồn bực, cũng không công phu đi không gian xem hôm qua loại dược. Cả người vẻ vải ngồi ở chính sảnh, nghĩ mục nhiễm chân ở nhật tử. Muốn chết hắn ở, khẳng định sẽ không làm nàng chịu nhiều như vậy ủy khuất. Vương phi, vương gia gửi thư. Một người gã sai vật chạy vào thông báo. Hoắc Nghiên hai mắt sáng ngời, đợi không được hắn chạy vào, liền đứng dậy đón đi ra ngoài, mới đi hai ngày, tính xuống dưới hẳn là còn chưa tới biên cảnh, như thế nào nhanh như vậy liền tới tin. Nàng còn tưởng rằng phải đợi trước đêm nguyệt mới có thể thu được hắn tin đâu. Đây là vương gia trên đường viết. Phùng phó sa soi thúc ngựa đưa đến ngải trong tay. Hoắc Nghiên tiếp nhận tin, truyền tin người đâu? Nhưng có đánh thưởng. Vương phi yên tâm, vương gia còn nói, về sau mỗi ngày đều sẽ có truyền tin tới, nhà ta vương gia đây là vẫn luôn nhớ ngài đâu. Hoắc Nghiên ngượng ngùng cười cười, thủy đi thư tín, cả ngày buồn khổ tức khắc biến mất không thấy. Phong thư trời xanh kính hữu lực mấy cái chữ to, nô thê thân khải. Từ cùng phu nhân đừng phân đã có một ngày lâu, từ trước hành quân đánh giặc chưa từng tâm tư tưởng bên. Nhưng như mỗi khi nghĩ đến Ngô Thê vốn là như hoa mỹ quyến, lại muốn phòng không gối trước liền vô tâm quân chính, cùng thê đêm đó chụp ảnh thành đôi, nến đỏ màn lụa, buồn vương thật lâu không thể quên. Chỉ đợi buồn vương chiến thắng trở về ngày, nhất định phải cùng thê ngày ngày triền miên giao cổ mà nằm, quân doanh nghèo khổ, chỉ có tưởng niệm ấm áp lòng ta, ta cái kia Ngô Thê mạnh khỏe. Lạc khoản, Mục Bạch. Hoắc Nghiên đem này phong thư nhìn một lần lại một lần, tỉ mỉ phẩm đọc mỗi một chữ, như là phụng cái gì hy thế chân y lý thư giống nhau. Tứ độ bừng mặt, đến cuối cùng hốc mắt đỏ bừng khóc không thành tiếng, đem thư tín gắt gao hộ ở ngực, người này như thế nào như vậy a, Đường Đường vung ra, như thế nào cả ngày tự tưởng chút nhi nữ tình trường, chán ghét. Vương Phi đây là làm sao vậy? Vương thừa lại đây liền thấy nàng một bộ lại khóc lại cười bộ dáng. Hoắc Nghiên giơ tay lau đem nước mắt, ta không có việc gì. Thượng Thương phủ hậu viện, tập tiểu Ngưng khuê phòng. Vương Vũ Lâm ngồi ngay ngắn ở chính vị, sắc mặt ngưng trọng. Tập tiểu Ngưng quỳ trên mặt đất, Đôi mặt khẩn cầu chi sắc. "Cha nuôi, ta thật sự không có biện pháp, kia Hoắc Nghiên là như thế nào đều sẽ không đồng ý ta nhập cảnh Vương phủ. Ta xem người luôn luôn sẽ không nhìn lầm." Kia Cảnh Vương chính phi tâm địa mệt mỏi, "Ngươi chính là đem ta dạy cho ngươi nói đều nói." Tập Tiểu Ngưng gật đầu, một chữ không kém. Vương phi nhưng thật ra chưa nói cái gì khó nghe, chỉ là nàng bên cạnh không biết khi nào toát ra tới một cái hạ nhân, kia nam tử râm ba câu liền đem ta đuổi trở về. Vương Vũ Lâm nhíu mày, Cảnh Vương phủ phân phối quá khứ gia nô đều là ta tự mình chọn lựa, ngươi nói chính là ai? Tập tiểu ngưng lắc đầu, nhìn không giống cha nuôi ngươi, ta chưa bao giờ gặp qua hắn, nghe trong phủ người ta nói hắn là vương phi mang lại đây của hồi môn tùy tùng. Tùy tùng? Vương Vũ Lâm đệ cao thanh âm, này nữ tử xuất giá chỉ có thể từ nhà mẹ đẻ mang tỉ nữ qua đi, như thế nào sẽ mang cái nam nhân? Xát xác thật thật chính là cái nam nhân, nhìn dáng vẻ thập phần không dễ chọc. Vương Vũ Lâm nghe vậy hừ lạnh, một phách cái bàn. Này kẻ hèn một cái hạ nhân, ta đảo muốn nhìn hắn có cái gì không dễ chọc. Vương Vũ Lâm túy người nâng dậy Tập Tiểu Ngưng, tay ở trên tay nàng vuốt ve, "Ngoan nữ nhi, hôm nay cha đi trước trở về, đại ta điều tra lúc sau ở làm quyết đoán." Tập Tiểu Ngưng cánh tay khẽ run lên, nhịn xuống kia cổ ghê tẩm cảm giác, ủy thân hành lễ, cùng tiến trà. Vương Vũ Lâm đi rồi, Tập Tiểu Ngưng trên mặt sớm đã không có vừa rồi kia nhu nhược đáng thương bộ dáng, thay một bộ tàn nhẫn lực biểu tình, tay vỗ ở chính mình trên bụng nhỏ. Biểu tình càng thêm tán nhẫn lực lên. Đều là các ngươi bức ta. Chương 244 Vương phi bị ám sát. Đêm, cảnh vườn phủ. Hoắc Nghiên tự dọn tiến vương phủ lúc sau liền vẫn luôn ở tại bọn họ Tân phòng trung, nơi này bảy biện nàng luyến tiếc độ một chút. Nghe trong phủ hạ nhân nói này, đó đều là mục nhiễm chân thân thủ độ trí. Hoắc Nghiên không khỏi cười, mục nhiễm chân như vậy cái tháo há tử, thế nhưng cũng hiểu được này đó. Từ vào cửa đến trên giường, lớn đến bàn ghế tủ gỗ, nhỏ đến phối sức bài trí. Không gì không giỏi, tinh xảo lại không xa hoa, trang trọng lại không nặng nghề. Còn có một ít nàng thích vật nhỏ, đều bị hắn dọn tới rồi nơi này. Bất quá nhất chú mục còn thuộc trên tường treo một chương mặt nạ, liên đặt ở mục nhiễm chăn ngày thường quải bội kiếm bên cạnh. Cái này mặt nạ vẫn là bọn họ lần đầu tiên cùng nhau đi ra ngoài khi mua, cũng là lần đó bọn họ bị tập kích, lúc sau ở gặp được hắn đó là cao cao tại thượng vừng ra, nàng chỉ là một cái nho nhỏ y liền nữ. Chuyện cũ rõ ràng trước mắt, từ trước những cái đó tốt Không tốt, hiện giờ hắn không ở bên người, thế nhưng đều làm nàng thập phần hoạn nhiễu. Hoắc Nghiên đứng ở ghế trên chuẩn bị đi thao xuống cái kia mặt nạ, đột nhiên một đạo hàn quang hiện lên, lưỡi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm mang theo máu tươi phun đến nàng trên cửa sổ. A! Vài tên hắc y dị nhân mới vừa đá vang ra môn liền bị một đạo thân ảnh loẹt ra ngăn lại, vương thừa. Hoắc Nghiên phản ứng lại đây vội vội vàng vàng nhảy xuống, tìm cái góc giấu đi. Vương thừa thân thủ không tồi, chết không được tiền triều đều bị giết hắn còn có thể sống sót. Này bằng thân bản lĩnh nhưng thật ra làm nàng lắp bắp kinh hãi. Đánh nhau một lát, vương thừa phía sau không ngừng từ nào lại ra một ít người, đều là hắc ý để che mặt. Hai bên nhân mã chiến đấu, đánh khó xa khó phân, từ tân phòng đánh tới trong viện, cũng may là đem bọn họ bước đi rồi. Hoặc nghiên lúc này mới dám ra đây, sao lại thế này? Những người này là ai? Vương thừa lắp đầu, thanh trường kiếm thu vào trong vỏ, trừ bỏ tập tiểu ngưng, ngươi còn đắc tội người nào sao? Không có. Trước mắt trông kinh tường lệnh bợ ta người, nhưng thật ra không ít. Vương thừa hơi hơi nhíu mày, những người này không công phu quỷ dị, chiêu chiêu trí mệnh, không giống như là tập tiểu ngưng có thể mời đạo. Hoắc Nghiên lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, còn có ai cùng ta lớn như vậy thủ. Không biết, bất quá hôm nay này xem như cho chúng ta để ra cái tỉnh, sau này chúng ta sẽ thay phiên thủ ngươi, để tránh bọn họ lại đến. Hoắc Nghiên gật đầu, đột nhiên phát hiện không đúng, những người này đều là ai? Vương thừa sử sớ Đột nhiên nhớ tới còn chưa cùng công chúa giới thiệu, này đó đều là thủ hạ của ta, các võ công cao cường, đều phát quá thể muốn thể sống chết nguyện trung thành công chúa. Hoa Nghiên không thèm để ý cái này thân phận, bất quá trước mắt bảo mệnh quan trọng, cũng không tâm cùng bọn họ tranh luận thân phận vì đề. "Đa tạ các vị, về sau ở vương phủ đừng gọi ta công chúa, các ngươi có thể cùng vương thừa giống nhau kêu ta Nghiên Nghiên." Mọi người lập tức quỳ xuống, thuộc hạ không dám. "Hoa Nghiên." "Thật đúng là đầu đầu." "Thôi, tùy các ngươi đi thôi." Nhưng là công chúa không thể kêu, ta còn tưởng sống lâu hai năm, các ngươi kêu tà vương phi hảo. Là, vương phi. Vương phi bước tiếp theo tính toán làm sao bây giờ. Hoác nghiên ngẳng đầu nhìn nhìn bầu trời ánh trăng, chắc không được mục nhiễm chăn ngày đó vô luận như thế nào đều không muốn cưới nàng. Xem ra nàng muốn đối mặt không ngừng phòng không gối chiếc đơn giản như vậy. Hôm nay đều sớm chút nghỉ ngơi đi, ngày mai sáng sớm triệu tập bên trong phủ mọi người đến sảnh ngoài tới, ta có chuyện muốn nói. Mọi người. Vương thử hỏi. Hoắc Nguyên gật gật đầu, "Đúng vậy, đều đi xuống đi." Mọi người không rõ nguyên do, nhưng lĩnh mệnh đều đi xuống. Hoắc Nguyên một người vào nhà thu thập trên mặt đất bị đánh hư đồ vật, thật cẩn thận nhặt lên tới khâu hảo. Ti nữ tiến vào, "Vương phi, ta đến đây đi." "Không cần, ta tưởng chính mình tới, ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi đi." Ti nữ ánh mắt hơi hơi loẻo loẻo, "Đúng vậy." Trong cung, Nội vụ phủ, đại tổng quản chỗ. Vương Vũ Lâm khoanh tay mà đứng, giữa mày áp thấp thấp, nhìn trước mặt Thương Bình, trầm giọng hỏi, Nhưng có thấy rõ người nọ diện mạo. Thấy rõ, lại thật không phải chết hầu, người này công phu cường ngạnh, chính diện giao phong chúng ta chiếm không đến một chút tiện nghi, lại là cao thủ trong cao thủ. Vương Vũ Lâm lặng im sau một lúc lâu, nhìn không ra trên mặt là cái gì cảm xúc. Công công, chúng ta có một người huynh đệ lộ mặt, sau này sợ là không thể ở tiếp tục vì ngài hiệu lực. Vương Vũ Lâm gật đầu, từ trong lòng ngực lấy ra một ba bạc, quay đầu nhìn tên kia lộ quá mặt huynh đệ. Mọi người đều cho rằng hắn sẽ đem tiền cho hắn. Ai ngờ Vương Vũ Lâm không nóng không lạnh nói, "Ai giết hắn? Này tiền chính là ai?" Một chúng chết hầu hai mặt nhìn nhau, không thể tin được chính mình nghe được cái gì, "Công công, chúng ta các huynh đệ đều là phát quá thể, đời đời kiếp kiếp." Không chờ người nọ nói xong, một đạo hàn quang hiện lên, tên kia lộ quá mặt chết hầu vẫn như cũ đầu mình hai nơi. Vương Vũ Lâm cười nhìn tên kia trong tay cầm kiếm chết hầu, tùy tay đem tiền ném qua đi, "Các vị đều là tên kia đổi tiền người, này đầu đều đừng lại trên eo, còn muốn giảng huynh đệ tình?" thật là buồn cười. Sáng sớm hôm sau, Hoắc Nghiên sai người cho chính mình trang điểm trau chuốt, xuyên chính là hoàng hậu ban cho quần áo, trang trọng điển nhã, không lắm uy nghiêm. Vương phi hôm nay như thế nào có tâm tình trang điểm, ngày thường đều không thấy ngài để ý này đó. Hoắc Nghiên nhìn trong gương chính mình, khẽ cười cười, hôm nay ta có chuyện quan trọng phải làm. Cảnh vương phủ chính sảnh. Hoắc Nghiên ngồi ngay ngắn ở một bên, trước mặt đứng một chúng gia nô. Vương phi hôm nay chính là muốn tuyên bố cái gì đại sự? Hoác nghiên gật đầu, vương trong tay chen trà, làm vương thừa đem sáng sớm chuẩn bị tốt bạc mang lên. Chư vị ở cảnh vương phủ đều có chút năm đầu, càng vất vả công lao càng lớn. Mọi người ngượng ngùng cười cười, đôi mắt thẳng tóc nhìn cây bạc. Hoác nghiên rụ mắt cười, ta là y y hẻ nữ xuất thân, luôn luôn tiết kiệm quán, hiện giờ vương ra lại không ở trong kinh, ta thật sự thân tiện bạc mệnh, sai xử không được nhiều người như vậy. Mọi người thượng một khắc trên mặt còn treo ý cười, dây lát lướt qua. Vương phi đây là ý gì? Hoắc Nghiên giơ tay gọi tới đại quản gia, đưa qua đi một bao bạc, "Ta không có hiển quý ngoại thích duy trì, này trong phủ chi phí phí tổn với ta mà nói quá cao, hôm nay chư vị lãnh bạc liền tan đi thôi. Nay đó tiền đều là ta từ hoàng hậu nương nương ban thưởng chung lấy, đủ các ngươi đi ra ngoài mưu cầu một cái tốt sinh hoạt, nên cưới vợ liền cưới vợ, nên buôn bán liền buôn bán." Quản gia nhìn Hoắc Nghiên đưa qua bạc, rũi tay không phải, không rũi tay cũng không phải. Hoắc Nghiên đứng dậy, đem bạc nhét vào trong tay hắn, "Đi thôi." Nào đó hảo đừng ra. Các ngươi nhìn xem này tiền có đủ hay không, nếu là không đủ ta ở đi lấy chút tới, đa tạ các vị hầu hạ vương ra nhiều năm. Mọi người, không đến một ngày, cảnh vương phi bởi vì không có tiền, phân phát ra nô sự chuyển khắp kinh thành phố lớn ngõ nhỏ. Sớm nghe nói vị này cảnh vương phi không quyền không thế, hiện tại thế nhưng làm loại này mất mặt mặt sự. Nhưng nói đi, này cảnh vương ra như thế nào cưới nữ nhân này đâu. Ai, gà rừng chính là gà rừng. Cho dù phủ thêm vượng bảo cũng không đổi được nghèo kiết hủ lầu tính tình. Phố vương chi gian đồn đãi càng ngày càng không dễ nghe. Không biết sao cũng truyền vào trong cung, hoàng hậu nương nương tức giận. Đường đường cảnh vương phủ, như thế nào có thể liền cái gia nô đều thỉnh không dậy nổi. Nay cảnh vương phi là ý định muốn ném ta hoàng gia mặt mũi. Chương 245 chân chính tàn nhẫn nhân vật. Cách nhật, nội vụ phủ người tới. Truyền hoàng hậu nương nương ý chỉ, tuyên cảnh vương phi vào cung. Hoắc Nghiên tiếp chỉ tạ ơn. Làm phiền công công tiểu tọa một lát, thần thiếp đổi thân quần áo liền tới. Vương phi thịnh. Vương thừa tại nội viện chờ lâu ngày, thấy nàng tiến vào vội vàng qua đi hỏi, ngươi làm gì vậy? Đều nháo tiến hoàng cung. Đừng nóng nội, ta đều có tính toán, ta sau khi đi còn sẽ có người tới tìm ta, có thể là Ngũ vương, có thể là người khác, ngươi thay ta đuổi rồi, nhưng là không cần làm được quá tuyệt, đừng làm nhân gia về sau cũng không dám tới. Vương thừa là càng nghe càng hồ đồ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hoắc Miên cười. Ngươi yên tâm đi làm là được, ta tự nhiên sẽ không hại ngươi. Nhưng này." Hoắc Nghiên không đợi hắn nói xong, vội vàng vào nhà thu thập một chút, liền đi theo vào cung. Hoàng hậu vẻ mặt tức giận, hận không thể một cái tát đánh vào trên mặt nàng. Hoắc Nghiên bình tĩnh quỳ xuống đình an, thân thiếp gặp qua hoàng hậu nương nương. "Được rồi, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi đây là muốn làm gì?" Hiện tại Cảnh Vương thành cả triều văn võ trò cười, ngươi cao hứng. Thân thiếp không dám, nương nương thứ tội. Ngươi còn không dám Ngươi có cái gì là không dám? Hoắc Nghiên xoa xoa đầu gối, ngước mắt nhìn hoàng hậu, nương nương có không dung ta đứng lên nói chuyện. Hoàng hậu cắn răng, một bộ hận sát không thành thép bộ dáng, giơ tay vung lên, "Được rồi, đứng lên mà nói." Hoắc Nghiên tạ hữu nhìn nhìn, lại nhìn về phía hoàng hậu, chuyện của ta không nóng nảy, thần thiếp nghe nói hoàng hậu nương nương gần đây phượng thể không khỏe, nhưng dung thần thiếp vì ngài trấn trị. Hoàng hậu nhiều khôn khéo người, thống trị hậu cung nhiều năm, nghe nói lời này liền biết nàng còn có chuyện muốn nói. Tức giận cũng tiêu một nửa, Vương phi nhưng thật ra hiếu thuận, bổn cung đã nhiều ngày lại là trên lưng có chút phát ngứa. Hoắc Nghiên cười, hoàng hậu nương nương thả cởi quần áo làm thần thiếp giúp ngài xem xem. Hoàng hậu thuận theo tự nhiên bình lui hạ nhân. Chính xác phòng trong chỉ còn Hoắc Nghiên cùng hoàng hậu hai người, hoàng hậu vừa muốn mở miệng, liền thấy Hoắc Nghiên hai đầu gối quỳ xuống đất. Người đây là vì sao? Hoắc Nghiên cúi đầu không dám lên, thỉnh nương nương thứ tội, thần thiếp vô tình muốn ném nhà ta vương ra mặt. Phân phát gian nô thật sự là bất đắc dĩ cử chỉ. Hoàng hậu nao nao, "Buồn cung sớm giác ngươi không phải không có đúng mà người?" Vương phi đứng lên mà nói, "Rốt cuộc là vì sao?" Thân thiếp theo như lời sự tình quan trọng đại, "Thỉnh hoàng hậu trước thứ ta vô tội, ta mới dám nói." Hoàng hậu bất đắc dĩ, "Hảo, buồn cung thứ ngươi vô tội." Hoắc Nghiên dập đầu tạ ơn. "Đêm qua ta ở trong phủ bị ám sát, người tới thân thủ bất phàm, may mắn nhà ta vương gia trước khi rời đi để lại một đội hộ vệ bên người bảo hộ ta, bằng không Thần thiếp sợ là mất mạng tới gặp nương nương. Hoàng hậu kinh hãi, bị ám sát. Ai to gan như vậy dám ám sát đường đường cảnh vương phi. Hoác nghiên cao mày, nương nương thứ tội, ta một giới dân nữ, không có gì kiến thức, cũng không hiểu phân tích thế cục, khả năng nôn ngự chi gian đắc tội vị nào đại nhân hoặc là. Hoàng tử. Hoàng hậu như mày, nhìn hoác nghiên, vì sao không phải người trong giang hồ muốn giết người. Thần thiếp tự hỏi y y hay giả nhân tâm, ta ở y y quán tuy không thể xưng là hành y y hay tế thế. thế lại cũng là cứu tử phù thương, ta ở giang hồ tuy có chút danh khí, đắc tội một ít đồng hành, nhưng bọn họ tuyệt đối không dám ban đêm xông vào vương phủ tới giết ta. Vương phi lời này là tưởng nói những người này không phải buôn người tới. Hoang Nghiên lắc đầu, tương phản, thần thiếp cảm thấy những người này chính là tới giết ta, nhưng thần thiếp ngu muội, không biết bọn họ vì sao phải tới giết ta. Hoàng hậu túy người đem nàng nâng dậy tới, yên lặng suy nghĩ sau một lúc lâu, trong triều thế lực hiện tại thuộc thái tử lớn nhất, Ngũ Vương đệ nghị Nếu bọn họ hai bên tưởng khuyết chương thế lực, cũng sẽ là mượn sức cảnh vương phủ, không có khả năng ám sát. Nhưng này Hoắc Nghiên nhìn không giống như là nói dối, đến tụt cùng người nào muốn sát nàng đâu. Ngươi đường đường cảnh vương phi, ở bên trong phủ bị ám sát như thế nào một chút tin tức cũng chưa truyền ra tới. Hoắc Nghiên thở dài, hoàng hậu nương nương thánh minh, thần thiếp chính là vì thế sự mà đến, đêm đó ta bị ám sát là lúc, nếu là ở ngõ nhỏ, tiếng đánh nhau đều đủ để truyền khắp các gia các hộ, nhưng ta trong phủ lại không một người ra tới. Ngày thứ 2 cũng không có người nhắc tới. Lại có loại sự tình này. Hoang Nghiên lật đầu, "Vương phủ mọi người, ta tự biết vô quyền vô thế, cũng không bản lĩnh cùng bọn họ đấu, lúc này mới ra này hạ sách, đem người đều đuổi đi ra ngoài." Hoàng hậu bừng tỉnh đại ngộ, thở dài, "Cảnh Vương không ở, đảo cung thật là khổ ngươi một cái nữa tác nhân ra, nếu việc này bổn cung biết được, bổn cung liền sẽ vì ngươi làm chủ." "Ta Hoàng hậu nương nương, hôm nay ngươi thả đi về trước." Ngày mai ta mệnh nội vụ phủ tuyển một ít đáng tin cậy người ra tới, đưa đi ngươi trông phủ, to như vậy Cảnh Vương phủ không thể không ai hầu hạ. Hoắc Nghiên do dự, "Nương nương, ta lấy không có tiền vì tử phân phát cho nô, nếu là còn không đến 2 3 ngày liền lại tân nhân nhập phủ, này nhàn thoại sợ là muốn truyền càng khó nghe xong." Nàng nói nhàn thoại là có ý tứ gì hoàng hậu tự nhiên minh bạch, nàng nếu công nhiên đưa nhận qua đi, bên ngoài chắc chắn cho rằng Cảnh Vương đã đảo hướng về phía thái tử bên này, đến lúc đó càng là nguy hiểm thật mạnh. La buồn cung suy nghĩ không chu toàn, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Hoắc Nghiên túi người làm lễ, "Là, kia thần thiếp đi trước cáo lui." Cảnh Vương phủ. Hoắc Nghiên vừa ở vào cửa liền bị Vương thừa kêu đi, "Ngươi nói quả nhiên không sai." Hoắc Nghiên cười, "Tới chính là ai? Vương phi như thế thông tuệ, sao không ở đoàn xem?" Ngũ Vương, "Đúng là, Ngũ Vương mang theo lễ trọng lại đây." Vương thừa chỉ vào nội viện vài cái đại cái giường. Hắn thật đúng là bỏ được hạ vương gốc, hắn nhưng có nói cái gì? Nói là nghe được trong kinh nghe đồn, trong lòng thương cảm, Nghiệm Cấp Tẩu tẩu lẻ loi một mình thật sự không dễ, cô ý tới cấp tẩu tẩu đưa chút vàng bạc ngọc và tơ lụa. Hoắc Miên cười, mở ra trong đó một cái dương, lại là tràn đầy hoàng kim, thực sự có tiền, như thế nào còn không có bị song quy. Ngài nói cái gì? Không có gì, ngày mai ta tự mình làm chút điểm tâm, ngươi giúp ta đưa qua đi cho hắn, ở lấy một ít hoàng hậu ban thưởng tơ lụa đưa đi cho hắn các phu nhân. Vương Thừa sợ sờ đầu. Càng thêm không hiểu nàng dụng ý, ngươi không sợ những người đó là hắn tìm tới? Hoắc Nghiên cười, chuyện không loại này khả năng. Kia gia nô ở đâu? Ai tìm người tới giết ta, những cái đó gia nô đó là ai người? Nếu là Ngũ Vương người, hắn sẽ không giống như bây giờ ngồi được. Lời này từ đâu mà nói lên? Hoắc Nghiên vào cửa đổ ly trà đưa cho hắn, ngươi thả hãy chờ xem, đã nhiều ngày vương phủ sẽ phi thường náo nhiệt, hôm nay Ngũ Vương tới, ngày mai đó là thái tử. Lúc này ai ngồi không được, ai chính là hung thủ? Buổi sáng nhìn hoàng hậu vẻ mặt tức giận, nàng liền biết những người này phi hoàng hậu cùng thái tử Sở Đình, Ngũ Vương tới tặng lễ vẫn chưa nói thêm cái gì, khẳng định cũng phi Ngũ Vương sở mệnh. Trước mắt nàng chỉ cần lặng lặng nhìn, ai trước ngồi không được. Hoàng cung, nội vụ phủ, đại tổng quản chỗ. Vương Vũ Lâm gắt gao cắn răng, hắn ở cảnh vương bên người xếp vào như vậy nhiều người, mấy năm nay đều tưởng an không có việc gì, không nghĩ tới lại bị một cái mới vừa vào cửa tiểu nha đầu cấp xuyên qua đều nói này Cảnh Vương điện hạ là cái sâu không lường được người, hiện tại xem ra, chân chính tàn nhẫn nhân vật lại là vị này Vương phi. Chương 246 lần đầu tiên thấy hắn như thế kiên trì một sự kiện. Thái tử phủ. Phu hoàng hạ chỉ sau ta liền sai người xuống tay chuẩn bị, ngươi nhìn xem nhưng còn có địa phương nào không hài lòng, ta ở sai người điều chỉnh. Thái tử kích động mà lôi kéo Bàng Yên Nhi nói, "Yên Nhi." Bàng Yên Nhi vào cửa khi còn có thể miễn cưỡng trang một chút, rốt cuộc các trưởng bối đều nhìn Luật lệ nghĩa nàng cũng không thể quá làm thái tử trên mặt không qua được. Nhưng trước mắt không có người khác, nàng cũng trang không nổi nữa. Yên Nhi tại thái tử nâng đỡ, nhưng tiểu nữ đã có mệnh định chi nhân, sớm đã tư định cả đời, mong rằng thái tử thành toàn. Thái tử chấn động, nàng vẫn là nói: "Ta vốn tưởng rằng phụ hoàng hạ chỉ tứ hôn ngươi liền sẽ không ở cùng ta mở miệng nhắc tới việc này." Thái tử túy người nâng dậy Bàng Yên Nhi, "Ngươi cùng ngủ đệ quá vãng ta không để bụng, nhưng nếu muốn nói đến thành toàn, Yên Nhi" Ngươi thật cảm thấy buồn cũng có như vậy đại bản lĩnh sao? Ngài là thái tử gia, chỉ cần ngươi nói không cưới ta, ai dám bức ngươi? Thái tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mang theo Bàng Yên Nhi đi vào phòng trong, thân thủ vì nàng nổi lên một hồ trà. Ngươi thân là thừa tướng chi nữ, trong triều thế cục chỉ cần ngươi lưu tâm quan sát hẳn là biết một ít, buồn cung hỏi ngươi, nếu hôm nay ta không cưới ngươi, ngươi nhưng sẽ gả cho Ngũ đệ. Bàng Yên Nhi do dự, rũ đầu hốc mắt tưởng đỏ, "Thái tử ta." Thái tử giơ tay, không cần phải nói. Bổn cung tự nhiên sẽ hiểu ngươi cùng Ngũ đệ tình cảm thâm hậu, chúng ta đều là hoàng tử, nếu là Ngũ đệ không đồng ý ngươi gả cho ta, đi tìm phụ hoàng muốn người, phụ hoàng chắc chắn đồng ý. Nếu ngươi thật cảm thấy gả vào Đông cung bạc đãi ngươi, ngươi liền đi theo Ngũ đệ nói, làm hắn muốn ngươi. Bang Yên Nhi mở ra, Thái tử vì sao không cùng hoàng thượng nói không nghi cưới ta? Bởi vì ta tưởng, bổn cung tưởng cưới ngươi. Bang Yên Nhi chấn động, nàng trong lớn tượng Thái tử đều là do dự không quyết đoán vẫn là lần đầu tiên thấy hắn như thế kiên trì một sự kiện. Đáng tiếc, như vậy hảo nam tử nàng không cái này phúc phận, nàng cùng Mục Đức Phỉ sớm đã tư định chung thân, sao có thể tái giá người khác. Tiên Nhi đã tạ thái tử thanh toán. Mục An chợt nhìn nàng ra phủ bóng dáng, ngơ ngẩn xuất thần. "Tiên Nhi a, ta chờ ngươi trở về tìm ta, đảo khi vô luận như thế nào ta đều sẽ không ở buông ra ngươi." Thái tử hộ vệ đi tới, cung kính nói, "Thái tử gia, ta này phòng ở còn cần bố trí sao?" Tiếp tục Nàng sẽ trở về. Kia Ngũ Vương bên kia. Thái tử lắc đầu, không cần phải xen vào, làm hắn náo đi. Cảnh Vương phủ, nội viện. Hoắc Nghiên liên tục 3 ngày đều nhận được mục nhiễm chăn tin, mỗi lần thu tin thời điểm là nàng vui vẻ nhất thời khắc. Mục nhiễm chăn mỗi lần gửi thư nói đều là chút hành quân trên đường thú sự, đương nhiên nàng cũng bắt đầu hướng tới quân lữ sinh hoạt, nếu là trong kinh thế cục ổn định xuống dưới, nàng liền trộm chạy tới nhìn một cái hắn. Người mặc cởi quan phục phủ thêm chiến bào chính là thuần khiết thảo hắn tử cũng không hiểu được hắn có thể hay không hảo hảo chiếu cố chính mình. Hoắc Nghiên đang xuất thần, Vương Trạch Duệ tiến vào, tham kiến Vương phi. "Vương đại ca ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta, ngươi vẫn là kêu ta Nghiên Nghiên hảo." "Hảo, Nghiên Nghiên." Vương Trạch Duệ cười ngồi xuống, "Ta hôm nay ở y quán nghe nói một kiện thú sự về thái tử cùng Ngũ vương, ngươi có hay không hứng thú?" Hai người bọn họ chi gian có thể có cái gì thú sự, nói đến nói đi cũng vẫn là những cái đó tình tình ái ái chuyện cũng mềm. Hoắc Nghiên chẳng hề để ý nói. Nàng hiện tại chính một lòng như đi vào coi thần tiên ngộng tưởng đi biên cảnh quân đội tìm mục nhiễm chăn đâu. Vương Trạch rượi cười, ngươi nhưng thật ra thông minh, vậy ngươi đoán lần này thế nào? Hoắc Nghiên Du mắt suy nghĩ một lát, ừm. Ngũ Vương đi đoạt lấy người. Không phải. Hoắc Nghiên hừ lạnh, ta thật là đối hắn kỳ vọng quá cao, hắn người như vậy như thế nào sẽ đem Bàng Yên Nhi đưa hồi sự, chẳng lẽ là Bàng Yên Nhi đổi ý? Đúng là, ta nghe Ngũ Vương trong phủ một cái tiểu nô tài nói, Bàng Yên Nhi đi tìm mục đức phỉ. Nhưng là khóc lóc chạy ra đi. Hoắc Nghiên không sao cả gật gật đầu, ta liền biết sẽ như vậy. Vương Trạch Duệ vướt cằm thập phần khó hiểu nói, ngươi nói này thái tử là nghĩ như thế nào? Như thế nào sẽ làm chính mình chưa quá môn tứ phụ đi tìm chính mình đệ đệ đâu? Thái tử chính là đoán chắc mục đức phỉ không cái kia bản lĩnh đi theo hoàng thượng muốn người. Vì sao? Nay nam nữ chi gian tình tình ái ái coi trọng cái ngươi tình ta nguyện, như thế nào liền không thể hữu tình nhân trung thành quyến chúc đâu? Hoắc Nghiên khẽ mắt chiều chiều Nếu là sự tình đều giống ngươi nói đơn giản như vậy thì tốt rồi. Vàng không đâu. Hoắc Nghiên bất đắc dĩ lắc đầu, tới rồi điểm nước trà ở trên bàn cho hắn hỏa ra mấy cái phương vị. Trước mắt trong kinh thái tử lớn nhất, ngũ vương thế lực cũng không so với hắn nhược nhiều ít, nhưng nếu thừa tướng gia nhập trong đó một phương, vậy phải nói cách khác. Nếu thừa tướng đứng ở thái tử bên này hết thảy hảo thuyết, đại gia tường an không có việc gì. Nhưng nếu thừa tướng đứng ở mục đức phị bên này, kia thế cục đã có thể ngụy chuyển. Đến lúc đó hoàng hậu sẽ bỏ qua mục đức phỉ sao? Vương Trạch Duệ cái hiểu cái không gật đầu, "Kia chiếu ngươi nói như vậy, hảo hảo một đôi có tình nhân liền như vậy bị tách ra." Hoắc Nghiên thở dài, hận sắc không thành thép trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, "Mục đức phỉ căn bản chính là mơ ước thừa tướng quyền lợi, không thấy được có bao nhiêu thích kia bảng gia tiểu thư, nếu là một người nam tử thiệt tình thích nữ tử này, lại như thế nào làm nàng gả cùng người khác? Hơn nữa ta cảm thấy." Vương Trạch Duệ dựng lỗ thay hỏi, "Cảm thấy cái gì?" Hoắc Nghiên nheo lại đôi mắt, trong đầu hiện lên Ngũ Vương gương mặt kia, Sâu Ký nói, Mục Đức Phỉ rất có khả năng là cố ý làm Bàng Nghiên Nhi gả vào Đông cung. Vương Trạch Dụệ kinh hãi, "Lời này ngươi nhưng đừng nói bậy, muốn chém đầu." "Ta này như thế nào là nói bậy đâu, ngươi ngẫm lại xem, thừa tướng thế lực về đến thái tử rối trưởng, hắn mất đi có lợi nhất trợ lực, giống tập tiểu ngừng nói, Mục Đức Phỉ nhất định sẽ đánh thượng thư phủ chú ý. Nhưng thượng thư phủ ở đại cung không hơn được nữa thừa tướng." Cho nên lúc này hắn liền yêu cầu Bàng Liên Nhi giúp nàng từ giữa thám thính một ít có lợi tình báo, thậm chí càng đáng sợ. Vương Trạch Duệ cả người run lập cập, ngươi như thế nào đem Ngũ Vương nói như vậy hư? Ta nghe nói ở dân gian thanh danh không tồi. Việc này còn không có xong, ngươi thả Lưu Tâm nhìn, ta nếu nói không đúng, ta thỉnh ngươi ăn một tháng tụ phương trai. Hảo, kia liền nói định rồi. Vương Trạch Duệ đi rồi, Hoắc Nghiên một người ngồi ở trong phòng, ngồi ở mục nhĩm chăn ngày thường đọc sách ngồi vị trí thượng. Cầm bút đem kinh thành bên trong trước mắt quyền lợi phân bố họa ra tới. Thừa tướng phụ tá thái tử, đây là khẳng định. Thượng thư phủ trước mắt lắc lư không ngừng, này tập tiểu ngưng nếu gả cho Ngũ Vương, thái tử cùng Ngũ Vương đó là thế lực ngang nhau, đến lúc đó nếu nội đấu đánh lên tới, Cảnh Vương liền thành ai đều tưởng tranh thủ quân đội thế lực. Hoắc Nghiên vậy vây, vây đổ, này không phải nàng muốn kết cục, Cảnh Vương phủ tuyệt đối không thể tham dự đến đoạt đích chúng tới. Nhưng nếu tập tiểu ngưng thật gả vào Cảnh Vương phủ, Nếu thượng thư đại nhân vẫn là duy trì ngũ vương đâu, như vậy Mục Nhiễm Chân liền thành ngũ vương rồi, này cũng không được, đến lúc đó liền tính Mục Nhiễm Chân bảo trì trung lập thái độ, ngoại giới cũng sẽ nghe đồn hắn đảo hướng ngũ vương. Cảnh Vương tay cầm trọng binh, trừ phi bức vua thoái vị, nếu không là không dùng được, nhưng nếu hắn đảo hướng ngũ vương sự truyền đi ra ngoài, tính chất đã có thể không giống nhau. Chương 247 Do dự không quyết đoán như thế nào ngồi ổn Giang Sơn. Hoắc Nghiên là như thế nào đều tưởng không rõ hẳn là như thế nào là mới có thể giữ được cảnh vương phủ không bị trộn lẫn tiến vào, đơn giản cũng không nghĩ, cầm bút cấp mục Nhiễm chăn biết phong thư, đem trong kinh thế cục nhất nhất khiến minh. Nghĩ nghĩ lại hơn nữa vài câu, nỗi khổ tương tư khổ quá tái bắc mùa đông khắc nghiệt, nhớ tới phu quân hành quân đánh giặc không trối từ vất vả, làm vợ liền không dám nhiều lời, duy vọng phu quân hết thảy mạnh khỏe, sớm ngày chiến thắng trở về. Mục Nhiễm chăn còn ở trên đường, nếu truyền tin đi mau Không đến 3 ngày hắn liền có thể nhìn đến này phong thư. Hoắc Nghiên nhìn truyền tin gã sai vật ra phủ, nghĩ Mục Nhiễm chăn nhìn đến này phong thư khi biểu tình, khẳng định là cau mày mắng nàng không biết xấu hổ, không khỏi cười. "Vương phi, thái tử ra tới." Hoắc Nghiên cười, quả nhiên tới, chính là mang theo hầu lễ. Mang theo vài cái đại cái dương đầu. "Mau theo ta ra cửa ngên đón thái tử Gia Lâm." Tiểu thái giám còn chưa chờ thông báo, Hoắc Nghiên liền mang theo mọi người ra tới tiếp giá. Nàng hiện giờ bên người một cái thị nữ đều không có, chỉ có một đám thị vệ đi theo, trường hợp cũng coi như là đồ sộ. Thái tử trêu ghẹo, "Vương phi xin đứng lên, này kinh thành bên trong chỉ có đệ muội một người đi ra ngoài không mang theo thị nữ mà là mang một đám đại nam nhân." Hoắc Nghiên ngượng ngùng cười cười, nói vậy điện hạ cũng nghe nói ta tình huống, thật sự là bất đắc dĩ, mong rằng thái tử thứ lỗi. "Không sao, sau này có cái gì yêu cầu ngươi trực tiếp sai người tìm ta đó là." Thái tử xoay người làm người đem cái dương nâng đi lên, này đó đều là buồn cung một chút tâm ý, tiền không nhiều lắm, người muốn ứng dụng. Tạ thái tử, nhà ta vương ra xuất trinh, ta lẻ loi một mình ở kinh thành bên trong, còn đã tạ thái tử cùng ngũ vương chăm sóc. Thái tử nhướng mày nhìn về phía hoác nghiên, lại chưa nói cái gì, trực tiếp vào chính sảnh. Ta biết ta nếu là cho ngươi đưa những người này tới ngươi sợ là cũng không dám dùng, nếu là đưa số tiền lớn ngươi cũng chưa chắc dám thu. Nhưng này đó tiền cũng đủ ngươi đem Vương phủ chuẩn bị thỏa đáng. Nhi đệ xuất trình bên ngoài, ngươi ở kinh thành liền đại biểu hắn, nhưng chớ có ném cảnh Vương thể diện. Nay thái tử gia cũng không phải cái thành thật ngồi chủ chủ, Hoắc Nghiên một đường biên nghe hắn giảng bài, một bên cùng hắn đi tới hậu viện. Thái tử đứng ở một viên dưới cây đào, giơ tay sờ sờ kia đào hoa, như là thập phần yêu thích. Hoắc Nghiên cười nói, cảnh Vương phủ đào hoa là toàn thường xuyên khai đẹp nhất, thái tử nếu là thích, ta sai người bẻ mấy chi đưa qua đi bài ở thư phòng hoặc là làm điểm tâm đều là cực hảo. Thái tử tạm dừng một lát, tay vẫn luôn ở kia đào hoa thượng khẽ vuốt này, dông nhiên bên môi lộ ra một mặt tự giễu mỉm cười, không cần, đào hoa hẳn là khai tại đây trên cây. Hắn nhàn nhạt nói một câu, không đầu không đuôi một câu, cũng không biết vì sao, hoắc nhiên thế nhưng nghe ra vô tận thương cảm. Thái tử lần này bộ dáng nói vậy cũng là cùng cùng bàng ra hồ nước chỉ sự đi, hắn nhìn là cái thâm tình người, chỉ sự đáng tiếc, gặp gỡ cái không hiểu đến quý trọng nữ nhân. Thái tử bỗng nhiên nói, nghe nói Vương phi đã nhiều ngày thường xuyên buôn tẩu với hậu cung, còn cùng Thượng thư phủ Thiên Kim lui tới cực mật. "Đúng vậy. Ta nhị đệ nhất không thích triều đình phía trên lục đục với nhau việc, cũng không tâm ngôi vị hoàng đế, hắn mười mấy tuổi liền thượng chiến trường, là tay vãn đại cùng, dưới háng liệt mã thiết huyết nam nhi." Thái tử bình tĩnh nhìn Hoắc Nghiên, "Nếu ngươi gả cho hắn là có mưu đồ khác, bổn cung định không buông tha ngươi." Hoắc Nghiên vội vàng quỳ xuống, đôi tay quỳ sát đất không thể tưởng được này tràn ngập âm u quỷ kế kinh thành thế nhưng còn có thể có thái tử như vậy ra nước đồn mà không nhễu người, hơn nữa vẫn là ngồi ở địa vị cao phía trên. Ta đều không phải là cô ý muốn cùng hậu cung người trong kết giao, cũng không muốn cùng thượng thư phủ thiên kim lui tới, ta buôn tẩu hậu cung đúng là bất đắc dĩ, là vì chuyện gì ngài một cha liền biết. Hoắc Nghiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, đến nỗi thái tử nói ngôi vị hoàng đế việc, thiếp thân nữ tắc nhân gia nghe không hiểu, cũng không nghĩ hiểu, nhưng nhà ta vương gia tay cầm trọng binh. Trước mắt trong kinh thế cục lại rắc rối phức tạp, nếu bị có tâm người lợi dụng, chắc chắn loạn trong giặc ngoài. Thái tử hơi hơi chấn kinh rồi một chút, hảo một cái loạn trong giặc ngoài. Không thể tưởng được ngươi một giới nữ tử thế nhưng có thể đem những việc này xem như thế thông thấu, nếu mỗi người đều giống ngươi như vậy, làm sao tới loạn trong giặc ngoài đâu. Hoắc Nghiên trước sau rũ đầu, nàng chỉ có thể nhắc nhở đến này, có thể hay không loạn trong giặc ngoài toàn xem chính hắn như thế nào làm, nếu hắn thật có thể tàn nhẫn đến hạ tâm diệt Ngũ Vương, tất nhiên sẽ không nội loạn. Nhưng thái tử cái dạng này, chết không được chúng hoàng tử nhiều năm như vậy đều ở đánh ngôi vị hoàng đế chú ý, thái tử thật phi trị quốc chi tài. Thôi thôi, ngươi đứng lên đi. Thái tử khoanh tay lập với dưới cây hoa đào, nhẹ giọng nói, "Bổn cung thật là hâm mộ nhị đệ, có thể cầu được ngươi như vậy toàn tâm toàn ý đi theo hắn nữ tử, mấy ngày nay phát sinh sự ta đều nghe nói, vừa mới bất quá là thí ngươi thử một lần." Hoắc Nghiên làm bộ nhẹ nhàng thở ra, ủy thân nói, "Đa tạ thái tử nhớ nhà ta vương gia. Kỳ thật là bất đắc dĩ." Thái tử tính tình này sớm hay muộn cũng có hại. Hoắc Nghiên bồi hắn ở dưới cây hoa đào đứng ước chừng một canh giờ, trạng năng chân đều đã tê dần, thái tử mới nhàn nhã mà xoay người. Hôm nay đã hạ đệ mọi tương bồi, bổn cung còn muốn vào cung đi tham phụ hoàng mẫu hậu, ngày khác lại đến. Hoắc Nghiên thầm nghĩ trong lòng, ngài nhưng tính đi rồi, lại không đi đều đến cơm điểm. Ngũ Vương gia phủ đệ. Mục Đức Phỉ từ khi hoàng thượng tứ hôn thái tử lúc sau liền cả ngày lo Âu táo bạo, ở diễn võ trường tìm vài tên gã sai vặt bồi luyện. Không đem người đánh chết không chịu bỏ qua. Thị vệ nhìn không được, lại không dám ngôn ngữ. Vẫn là Vương thừa lại đây tặng lễ đánh gây hắn. Vương thừa ở chính sân chờ, Mục Đức Phỉ vừa vào cửa hắn liền nghe thấy một cổ hét tinh khí, nhìn Ngũ Vương trên mặt lại treo ý cười. Bái kiến Ngũ Vương điện hạ, nhà ta Vương phi mệnh ta tới đưa chút lễ mọn lấy biểu lòng biết ơn. Mục Đức Phỉ đôi tay tiếp nhận, xoay người đưa cho gã sai vặt, thay ta đa tạ tẩu tẩu, sau này không cần nhiều như vậy lễ, người một nhà liền hẳn là lẫn nhau chiếu ứng. Vương thừa chắp tay làm lễ, đúng vậy. Ta ở nhị ca bên người chưa từng gặp qua ngươi, ngươi là mới tới. Vương thừa lắc đầu, hồi điện hạ, ta hàng năm ở trong quân đi lại, ngài tự nhiên nhìn mặt xinh chút. Mục đức phỉ này rõ ràng là cố ý thử, vương thừa từ trước chiều đến bây giờ đều an an ổn ổn tồn tại. Đối với này đó thử tự nhiên trong lòng hiểu rõ, sẽ không nhiều lời cấp hoắc nghiên trọc phiền thoái. Thái tử phủ, thái tử điện hạ, thướng ra tới. Mong mời, bàng triệu một thân ý gì phục thường nhập thái tử phủ vị thần tham kiến thái tử điện hạ. Bàng Khanh mau mau xin đứng lên. Hai người như nội đường, thái tử bình lui mọi người, Bàng Khanh hôm nay tiến đến chính là vì ta cùng với Yên Nhi hôn sự. Bàng Triệu bùi một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất, còn Trương Nôn Nữ lại đã lao lễ tung hành, tiểu nữ không hiểu chuyện, thỉnh thái tử thứ tội. Ngươi lời này là ý gì? Ngươi có tội gì? Lão thần biết thái tử thập phần coi trọng Yên Nhi, nhưng kia hài tử không biết tốt xấu, lại vẫn chạy đi tìm kia Ngũ Vương ra. Lão thần sáng sớm biết được việc này, liền vội vàng tới rồi thỉnh tội. Mục An chất nâng dậy thừa tướng, Bang Khanh mời ngồi, chuyện này bổn cung biết, là ta làm Yên Nhi đi tìm Ngũ Đệ, cùng nàng không có hệ. Điện hạ. Chương 248 Phong vân chợt khởi. Bang Khanh không cần nhiều lời, Ngũ Đệ không thể cớ Yên Nhi, vẫn là làm nàng sớm chút thấy rõ hảo, thừa tướng chớ trách bổn cung nhận tâm liền hảo. Bang Triệu càng là không chỗ dung thân, lão thần cả gan, thỉnh thái tử gia mau chóng chọn ngày lành lên thu Yên Nhi nhập phủ. Chớ có ở làm ngũ vương tử giữa làm khó dễ, miễn cho cảnh mẹ đẻ cảnh con." Thái tử gật đầu, "Việc này ta tự nhiên suy xét qua, vì Yên Nhi thanh danh ta cũng sẽ không đem này hôn sự kéo xuống đi." Tại thái tử điện hạ thỉnh an. "Phủ thừa tướng nội, Bang Yên Nhi đã 2 ngày không ăn cơm, vốn dĩ liền gầy yếu nữ tử, giờ phút này càng như là cởi thủy giống nhau, sắc mặt vàng như nến." Tiểu thư, ngũ vương gia gửi thư. Bang Yên Nhi vội vàng đứng dậy, chợt trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa té ngã. Mây mắn bị tỷ nữ đó lấy. Tiểu thư, tiểu tâm chút. Bang Yên Nhi lúc này còn kia lo lắng này đó, vội vàng mở ra thư tín, mặt trên chỉ có một hàng chữ nhỏ hôm nay bữa trưa, linh quang chùa vừa thấy. Mau, mau cho ta trang điểm. Tiểu thư ngài còn không có ăn cơm đâu. Bang Yên Nhi dạ dày đột nhiên một trận quấy quằn, nôn khan một tiếng, nhưng sợ hại tỷ nữ, "Tiểu thư ngươi chờ, ta lập tức đi tìm lang trung." Bang Yên Nhi như là bị kinh giống nhau, một phen giữ chặt tỷ nữ, "Không được đi." Chính là tiểu thư ngươi. Ta không có việc gì, ngươi mau cho ta trang điểm, ta muốn đi linh quang chùa bái Phật. Không ngờ ra cửa khi thế nhưng đụng phải thừa tướng hồi phủ, đứng lại, đi đâu? Gặp qua phụ thân, ta đi linh quang chùa thượng nén hương, ta cùng với thái tử đại hôn sắp tới, muốn đi cầu nguyện Phật tổ phù hộ. Bang Triệu ngẩn ra, ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt. Bang Yên Nhi gật đầu, phụ thân nói rất đúng, gả cho thái tử về sau ta chính là hoàng hậu, gả cho Ngũ Vương ta cái gì đều không phải thu hồi hắn trong phủ còn thê thiếp thành đàn. Bang Triệu cười to, ngoan nữ nhi, ngươi sớm nên như vậy tưởng. Kinh thành nhất phồn hoa một cái trên đường phố, Hoắc Nghiên trong tay nắm chặt một xấp ngân phiếu, tà cố lưu xem, tuyển quý trên mặt đất bán mình vài tên nữ hải. Nay đó nữ tử đều là diện mạo cực kỳ bình thường, thanh lâu đều không cần loại hình, chỉ có thể bên đường bán chính mình đến gia đình giàu có làm nô tỳ. Hoắc Nghiên lắc lắc đầu, không phải thực vừa lòng. Vương thừa đi theo phía sau, ngươi rốt cuộc muốn cái gì dạng? xinh đẹp Cơ Linh hiểu được xem mặt đoán ý, nàng không phải khinh thường này đó nữ hài, các nàng cũng đều không dễ dàng, chỉ là cảnh vương phủ không tầm thường nơi, nếu là các nàng như vậy tâm tư đơn thuần nữ hài và phủ, chết như thế nào cũng không biết. Hoắc Nghiên bỗng nhiên dừng lại bước chân, nhìn phía trước một nhà thanh lâu, ngươi cảm thấy nơi đó mặt nữ tử như thế nào? Vương thừa mặt soát một chút đỏ lên, vương phi chớ có lấy ta làm trò cười, loại địa phương này thuộc hạ không đi qua. Hoắc Nghiên cười trộm, hảo, đầu ngươi Xem ngươi kia kêu, kêu kiệt hình dáng. Nay cái không chọn, ta muốn đi Linh Quang chùa cho ta ra vương gia cầu cái bình an phúc, lần sau làm truyền tin cùng nhau đưa qua đi. Đúng vậy. Linh Quang chùa. Hôm nay đại khái là Linh Quang chùa nhất náo nhiệt một ngày. Hoắc Nghiên bước vào đại môn liền thấy bên trong một nữ tử quỳ trên mặt đất bái Phật, này nữ tử nàng đánh chết đều sẽ không quên, lần đó ở tuyển thân trại nuôi ngựa thượng chính là nàng muốn bắn chết nàng. Vương phi, kia giống như là bà Liên Nhi. Hoắc Nghiên gật đầu, đi Chúng ta qua đi nhìn xem. Hoác nghiên ra cửa luôn luôn đều thay chính mình bố ý ý, cho nên cũng không chọc người chú mục, thế cho nên mục đức phỉ cũng chưa phát hiện nàng. Hậu đường nội, so với bên ngoài náo nhiệt, nơi này thanh tịnh đảo như là có người cố ý vì này. Một đôi nam nữ ôm nhau gắt gào ôm nhau. Hoác nghiên mang theo vương thừa tránh ở tượng Phật mặt sau nhìn lén, tuy rằng loại sự tình này vương thừa thập phần không muốn làm. Tiên nhi, làm người gả vào Đông Cung là kế sách tạm thời, ở hắn bên người người biết nên làm như thế nào. Bàng Yên Nhi sờ soạng nước mắt, "Mục Đức Phỉ, ngươi thật sự hảo tâm nhẫn. Ta hôm nay tới phó ước vốn tưởng rằng ngươi sẽ dẫn ta đi, không nghĩ tới ngươi thật sự như phụ thân theo như lời, chỉ là vì lợi dụng ta." Mục Đức Phỉ bắt lấy tay nàng, đặt ở bên môi một lần một lần hôn môi, ánh mắt sắc bén, "Tham Lam, ngươi ta sớm đã tư định chung thân, ngươi phải tin tưởng ta là ái ngươi, chỉ cần ta bước lên ngôi vị hoàng đế, ngươi chính là ta hoàng hậu." Bàng Yên Nhi tuyệt vọng nhìn hắn, một cây một cây rút về ngón tay, "Ta sẽ không giúp ngươi." Hôm nay ngươi phụ ta, ngày nào đó ta gả làm người khất phụ ở cùng ngươi vô nửa điểm can hệ." Bàng Yên Nhi nói xong, nước mắt theo gương mặt chảy xuống, đầy mặt tuyệt vọng, xoay người rứt khoát rời đi. "Ngươi dám?" Mục Đức Phỉ khẩu khí thập phần tàn nhẫn lịch, chẳng tắc ngương Bàng Yên Nhi, gả vào Đông cung giúp ta được đến ngôi vị hoàng đế, về sau ngươi là của ta hoàng hậu, nếu ngươi dám phản bội ta, ta sẽ làm ngươi báng gia thân bại danh liệt." Bàng Yên Nhi nắm tay, cắn răng xoay người Bàng Gia cùng thái tử phủ thế lực là ngươi kẻ hèn một cái quận vương có thể chống lại. Mục Đức Phỉ bỗng nhiên cười, biểu tình hung ác nham hiểm, "Kia nếu ngươi một cái chưa xuất các cô nương liền mang thai sự truyền ra đi, ngươi nói bên ngoài người sẽ nghĩ như thế nào?" "Kia chính là thái tử a, ngươi hoài người khác hài tử gả qua đi, biết là tội gì sao?" Bàng Yên Nhi bước chân có chút không xong, suýt nữa té ngã, Mục Đức Phỉ tiếp tục nói, "Bàng Gia khi quân vương thượng, ngươi đoán có thể hay không mãn môn sao chạng?" "Ngươi" Mục Đức Phỉ tiến lên bắt lấy tay nàng, dùng sức lôi kéo, đem người mang tiến chính mình trong lòng ngực, một cái tay khác chế trụ nàng cái gáy, giãn ở nàng bên tai nói, "Giúp ta chính là giúp ngươi chính mình. Hơn nữa, ngươi chẳng lẽ không hi vọng con của chúng ta về sau làm thái tử, làm hoàng thượng sao?" Bang Yên Nhi đã đối hắn hoàn toàn tuyệt vọng, thất vọng tới rồi trình độ nhất định, nàng ngược lại không có gì gánh nặng, "Hảo, ta đáp ứng ngươi."